Lúc này Dung Thức giống như là một cái hoàn mỹ tình nhân, là một tinh thần không tự giác quên mất vừa mới hắn là như thế nào đối đãi chính mình, chỉ một lòng nghị chết đối ở đối phương ôn nhu bên trong. Chờ đến một tinh thần minh bạch Dung Thức trong miệng câu kia tham lam nữ hải nhi là có ý tứ gì thời điểm đã chậm. Mà bên kia, Bạch hinh Vũ ở vội vàng rời khỏi sau rốt cuộc là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ người khác trong miệng nghe nói cùng chính mình tận mắt nhìn thấy này hoàn toàn chính là hai việc khác nhau. Đây là bạch hình vũ lần đầu tiên từ một người trên người cảm nhận được như thế cường đại cảm giác áp bách. Bạch hình vũ nghĩ như vậy, không chỉ có nhanh hơn trên tay động tác, lần này nàng đi vào phi lâm thành là vì xử lý trong tay cự giác cựu aga lông dê cùng với lửa khói điều lông chim. Muốn đem này hai loại đồ vật chế tác thành y di phục nhất định phải phải trải qua đặc thù gia công mới được, mà loại này xử lý phương thức vô luận là phiêu miểu vẫn là bạch hình vũ đều là làm không được. Ở phi lâm bên trong thành quanh coi lòng vòng, Rốt cuộc ở một cái không chớp mắt ngõ nhỏ, tìm được rồi nàng muốn tìm đồ vật Nơi này là một nhà theo phường, đẩy cửa ra đi vào đi lúc sau Ánh vào mi mắt chính là các loại đã nhiễm hảo nhan sắc vải dệt Lại hướng bên trong đi, liền nhìn đến mấy giá thật lớn dệt cơ lúc này đang ở công tác Mỗi một trận dệt cơ trước mặt đều là một cái trung niên phụ nhân Các nàng đôi mắt chuyên tâm nhìn chằm chằm trong tay dệt cơ Không hề có chú ý tới bạch hình vũ đã đến Lúc này một người vải thô áo tang trung niên phụ nhân đột nhiên ra tới Ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc sau, trong mắt một mặt kinh diễm hơi túng lướt qua, ngươi là người nào, vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch Hinh Vũ ở nhìn đến Trung Niên Phụ Nhân lúc sau, xác định đây là nàng muốn tìm kiếm người, vì thế mở miệng nói đến, ta là tới tìm kiếm Phương Cô Cô. Lao thân đó là ngươi trong miệng Phương Cô Cô, ngươi tới tìm ta nhưng có chuyện gì? Phương Cô Cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói đến. Là cái dạng này, ta nơi này có một ít cự giác a aga lông dê cùng lửa khói điều lông chim. ta muốn thỉnh phương cô cô giúp giúp giúp ta đem chúng nó chế tắc thành y hạnh phủ. phương cô cô nhìn bạch hình vũ liếc mắt một cái ngựa khi có chút tùy ý nói đến xử lý cự giác cựu aga lông dê cùng lửa khói điều lông chim tuy rằng phiền thoái nhưng là có thể làm được người lại không chỉ có ta một cái ngươi vẫn là khác tìm người khác đi nói xong liền xoay người đi đến một trận dện cơ bên ngồi xuống sau đó thủ pháp thuần thục bắt đầu dện đối với phương cô cô cự tuyệt bạch hình vũ cũng không có sinh khí mà là tiếp tục mở miệng nói đến lời nói là nói như vậy nhưng là những người khác chế tạo ra tới quần áo như thế nào có thể cùng phương cô cô đánh đồng lời này tuy rằng có vớt mông ngựa thành phần nhưng là lại không thể không thừa nhận đây là sự thật bằng không bạch hình vũ cũng sẽ không cố ý đi vào phi lâm thành phương cô cô ngừng tay trung động tác mở miệng nói đến những cái đó dưa vẻo táo nước sát thật vô pháp cùng lao thân so sánh với nhưng là tiểu cô nương muốn lao thân giúp ngươi liền phải thủ lao thân quý củ, điểm này ngươi nhưng rõ ràng nghe được phương cô cô nói như vậy Bạch Hinh Vũ liền biết chính mình vô nông ngựa đúng rồi, vội vàng gật đầu nói, điểm này ta tự nhiên biết, thu tam thành thủ công phí, hơn nữa làm cái gì quần áo toàn bằng phương cô cô chính mình quyết định, ta tuyệt không nhúng tay. Bình tĩnh mà xem xét, phương cô cô như vậy cách làm rất nhiều người đều không thể đủ tiếp thu, chỉ cần chính là kia tam thành thủ công phí, khiến cho người trùn bước. Nếu là bình thường một chút nguyên liệu còn hảo thuyết, chỉ là tam thành mà thôi, nhưng là bình thường một chút nguyên liệu nhân ra liền xem đều sẽ không xem một cái. Sau đó chính là quần áo làm ra tới là bộ dáng gì người mua không thể đủ có bất luận cái gì yêu cầu. Yêu cầu này nói dễ dàng cũng dễ dàng, nói khó cũng khó, chủ yếu vẫn là xem người mua nhân phẩm. Thấy Bạch Hình Vũ đáp ứng như thế sảng khoái, Phương Cô Cô không khỏi hầu nghi nhìn nàng một cái, bất quá cuối cùng cũng không nói gì thêm, chỉ là làm nàng đem đồ vật giao cho nàng. Nhìn Phương Cô Cô rời đi bóng dáng, Bạch Hình Vũ chấp chấp mắt, cái này quá trình tựa hồ có chút quá mức thuận lợi. Không phải đều nói Phương Cô Cô tính tình cổ quái sẽ không dễ dàng ra tay sao? Vì cái gì nàng cảm giác còn khá tốt ở chung đâu? Bạch Huynh Vũ nào biết đâu rằng, Phương Cô Cô ở nhìn đến nàng ánh mắt đầu tiên trong lòng liền hiện lên cho nàng làm một kiện quần áo xúc động, linh cảm càng là quần quận không ngừng xuất hiện, vừa mới cũng chỉ bất quá là ở trang trang bộ dáng thôi, kỳ thật trong lòng đã sớm đã gấp không chờ nổi. Bởi vì đầu tiên muốn đem lông dê cùng lông chim dệt thành tuyến, cái này nhanh nhất cũng yêu cầu hai ngày thời gian. cho nên bạch hình vũ cũng không đội mà rời đi liền thuận lý thành trương ở chỗ này ở xuống dưới này đó là tuyết tơ tàm dệt bên kia là bạch ngọc tơ nhện dư lại toàn bộ đều là thiên tơ tàm bạch hình vũ thô sơ giản lược nhìn một chút trong viện đã dệt hảo nhiễm hảo nhan sắc vải dệt mỗi một loại đều là vạn kim khó cầu vải dệt dùng như vậy vải dệt chế tác thành pháp y dỉ vô luận là lực phòng ngự vẫn là vẻ ngoài đều là cực kỳ bưu hãn vẫn luôn là ở vào một loại cung không đủ cầu trạng thái đặc biệt là tuyết tơ tàm. càng có thể nói là dù ra giá cũng không có người bán. Nhưng là ở chỗ này, này đó người ở bên ngoài xem ra thiên kim khó cầu bảo bối lại như là xuất hiện phổ biến giống nhau. Lúc sau bạch hình vũ đi vào hậu viện, liền nhìn đến phương cô cô lúc này đang ở ngao nấu một nồi màu nâu thoạt nhìn đen tuyển chất lỏng. Một lần dùng gậy gỗ không ngừng quấy một bên giảng màu trắng lông dê bỏ vào đi. Thấu chương xong Chương 600 túc địch xuất hiện. Chương 600 túc địch xuất hiện. Phương cô cô ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ đột nhiên xuất hiện lúc sau cũng không có sinh khí, mà là kiên nhẫn cùng nàng giải thích nói, này đó nước thuốc có thể cho cự Giác kiểu aga lông dê trở nên càng thêm mềm mại. Bạch Hinh Vũ gật gật đầu, này cự Giác kiểu aga lông dê nhìn như phi thường mềm mại, nhưng là kỳ thật phi thường cứng cỏi, căn bản là không có cách nào dệt thành tuyến, liền càng đừng nói dệt thành tuyến, sau đó làm thành có thể chống đỡ giá lạnh cùng công kích pháp y Mà ở Vân Hải thành thiên trí Nội. Khai tâm cùng khai hóa dịch dung lúc sau lặng lẽ giấu ở đám người bên trong. Sở hữu từ hạ giới phi thăng đi lên tu luyện giả toàn bộ đều sẽ trải qua nơi này, theo thời gian trôi đi, hai người trên mặt biểu tình cũng biến càng ngày càng ngưng trọng. Liên ở ngay lúc này, chỉ thấy thiên trì bên trong bạch quang trật lóe, một người thân xuyên bạch đi điề, thu thủy con mắt sáng, sáng như sao trời, tinh tế nhỏ xinh cái mũi, môi anh đào, bàn tay đại tinh xảo khuôn mặt nhỏ, da như ngưng chi, khi nếu ưu lan. giống như thiên nữ hạ phàm giống nhau xuất hiện ở mọi người trước mặt nháy mắt hấp dẫn ánh mắt mọi người nhận thấy được mọi người dừng ở chính mình trên người ánh mắt quý thanh lịnh trong lòng đắc ý cười trên mặt lại trước sau treo đạm nhiên tươi cười đây chính là trải qua nàng tỉ mỉ thiết kế qua đến sở hữu chi tiết đều đã ở trong lòng biểu thị vô số biến bảo đảm vạn vô nhất thất vì chính là có thể ở phi thăng thời điểm nhất minh kinh nhân nạp lan tâm nạp lan hoa liền tính các ngươi tính kê ta đem ta mạnh mẽ lưu tại mây khói đại lục kia lại như thế nào đến cuối cùng ta còn là không thành công phi thăng, lúc này đây ta nhất định sẽ không lại cho các ngươi may mắn đảo tẩu. Quý Thanh Ninh nghĩ như vậy, trong lòng không cấm càng thêm đắc ý lên. Nếu không phải vì giữ gìn hình tượng, nàng hiện tại thậm chí muốn cất tiếng cười to. Nhưng là lúc này đây nàng lại tính sai. ở Quý Thanh Ninh vừa mới xuất hiện thời điểm, mọi người xác thật là trước mắt sáng ngời, nhưng là chờ đến thấy rõ ràng Quý Thanh Ninh thời điểm, mọi người trong mắt kinh diễm nháy mắt hóa thành nồng đầm ghét bỏ. một cái chẳng những nguyên âm mất hết. Còn rõ ràng sinh dục quá không ngừng một lần nữ nhân bọn họ liền tính là lại như thế nào bụng đói ăn quẳng cũng xem không ít. Đặc biệt là quý thanh định trên người hơi thở hỗn loạn, rõ ràng có thông qua song tu tới tăng lên chính mình tu vi hiểm nghi, người như vậy càng là bọn họ tránh mà xa chi. Quý thanh định tuy rằng là cái mỹ nhân, nhưng là cũng không có mỹ đến làm cho bọn họ xem một cái liền vừa gặp đã thương nông nỗi, hơn nữa bọn họ cực cực khổ khổ phi thăng tới rồi cửu trọng thiên, cái dạng gì mỹ nhân tìm không thấy. cần gì phải đi si mê một cái hàng xì cổ tản đặc biệt là lúc này quý thanh lịnh trang điểm bộ ngực sữa nửa lộ trắng nón đùi cũng là như ẩn như hiện dẫn người mơ màng một đôi tuyết trắng ngó sen trên cánh tay mặt một đoá kiều diễm đóa hoa đang ở nở rộ nhìn qua cực kỳ xinh đẹp nhưng là chính là như vậy trang điểm ở hơn nữa trên người nàng hơi thở ở mọi người xem ra lại là tràn ngập phong trần khí như vậy nữ tử tùy tiện chơi chơi còn hành thật muốn là thành người yêu trên đầu phòng trừng đều phải biến thành một mảnh xanh mượt rừng rậm Che giấu mỗi người đàn bên trong khai hóa ở nhìn đến Quý Thanh định xuất hiện lúc sau, trên mặt lộ ra khinh thường biểu tình, nhiều năm như vậy đi qua nữ nhân này thật đúng là một chút tiến bộ đều không có. Lúc trước nàng chính là dùng này nhất chiêu ở mây khói đại lục nhất chiến thành danh, không biết bắt được nhiều ít nam nhân tâm, cũng đúng là bởi vì những cái đó nam nhân, nàng mới có thể như thế xuôi gió xuôi nước. Sớm đoạn ở chú ý lúc sau, người chung quanh nhóm như cũng là cán bộ cao cấp các, bọn họ đều là lần đầu tiên phi thăng. Yêu cầu chạy nhanh làm quen một chút hoàn cảnh mới được. Quý Thanh Định đứng ở đám người bên trong vẫn không núp đích, chờ có người tới chiều chính mình đến gần, nhưng là người chung quanh toàn bộ đều tự giác xem nhẹ nàng. Cái này làm cho nàng rất xa nhìn qua như là một cái ngốc tử. A, Khai Tâm không khỏi cười nhạo sinh ra, sau đó đối với bên người Khai Hóa nói đến, ca, chúng ta khi nào động thủ. Bọn họ huynh muội hai người ở chỗ này thủ vài thiên, vì nhưng chính là giờ khắc này. Kẻ thù liền ở trước mắt. Giờ khác này khai hóa nội tâm ngược lại là bình tĩnh xuống dưới, trong lòng thậm chí suy nghĩ, nếu điện hạ là hắn nói sẽ xử trí như thế nào. Bất quá thực mau cái này ý tưởng đã bị hắn cấp đánh mất, nếu lúc trước quý thanh định gặp được chính là điện hạ, nàng tuyệt đối sống không đến hiện tại. bằng vào trong khoảng thời gian này ở chung, khai hóa sớm đã thăm dò rõ ràng bạch hình vũ tính cách, đối mặt chân chính nguy hại đến nàng người, nàng sẽ trước tiên liền diệt sát ở nơi bên trong. Phía trước khai tâm tổng nói điện hạ thiện lương. Nhưng là ở khai hóa xem ra lại hoàn toàn không phải có chuyện như vậy, nhìn như nơi trốn thủ hạ lưu tình, trên thực tế càng như là cấp buồn kẻ nhạt meo sinh hoạt tăng thêm một chút gia vị tề. Giống như là phía trước Cao Huyền Ánh cùng An Diệu Y thì. Rõ ràng biết Cao Huyền Ánh là một cái thai họa vì cái gì còn muốn mặc kệ An Diệu Y thì cùng Cao Huyền Ánh tiếp xúc, nếu lúc ấy nàng ra tay ngăn cản, liền không có mặt sau kia một đại quán phiền toái sự tình. Người ở đây nhiều mắc tạp, không có phương tiện chúng ta đậu thủ. Hơn nữa trên người nàng có một nửa kia cản khôn ấn chúng ta cần thiết muốn trước giải quyết cản khôn ấn. Khai hóa phục hồi tinh thần lại mở miệng nói đến. Quý Thanh Ninh ở bị người làm lơ lúc sau, trong lòng vui sướng nháy mắt biến thành nồng đậm lửa giận, nàng khi nào chịu quá loại này đối đãi. Lúc này Quý Thanh Ninh tự nhiên là sẽ không từ chính mình trên người tìm kiếm vấn đề, ở nàng xem ra là nơi này người không có ánh mắt, cũng là những người này đều là cùng nàng giống nhau từ hạ giới phi thăng đi lên, một đám đồ nhà quê. sao có thể thưởng thức nàng mỹ mạo quý thanh Ninh nghĩ như vậy vẻ mặt cao ngạo lỗ mùi hướng lên trời rời đi thiên trì lưu lại một đám người vẻ mặt không rõ nguyên do vừa mới còn cười tủm tỉm vẻ mặt bình dị gần gũi trong nháy mắt liền túm hai trăm tám vạn nữ nhân nột. bên kia khai tâm khai hóa gắt gao đi theo quý thanh Ninh phía sau lúc này khai hóa trong miệng lẩm bẩm kỳ thật nếu có một nửa kia càng không ấn nói ở phối hợp thượng này khẩu quyết kỳ thật sẽ càng có hiệu nhưng là ở tới phía trước khai hóa liền đem một nửa kia càn khôn ấn giao cho bạch Hình vũ bảo quản bởi vì bọn họ không thể đủ mạo hiểm như vậy cho dù là có một phần vạn cơ hội quý thanh định sẽ được đến hoàn chỉnh càn khôn ấn hắn đều không thể đủ mạo hiểm như vậy bằng không hắn chính là toàn bộ mây khói đại lục tội nhân mà bên kia đang ở trong phòng đả tọa bạch Hình vũ đột nhiên nghe được phiêu miểu thanh âm chủ nhân đã xảy ra chuyện đã xảy ra chuyện cái kia hộp đã xảy ra chuyện bạch huynh vũ lại lại mở to mắt có chút nghi hoặc hỏi đến kia một cái hộp, lại là xảy ra chuyện gì? Chính là cái kia khai hóa giao cho ngươi bảo quản hộp, vừa mới đột nhiên ở chữ vật trong không gian đấu đá lung tung, không biết muốn làm gì. Nghe được phiêu miểu nói như vậy, Bạch Hình Vũ lúc này mới phát hiện, vẫn luôn mang ở chính mình trên cổ tay chữ vật vòng tay vẫn luôn ở không ngừng run rẩy. Mà vòng tay bên trong, cái kia phía trước khai hóa giao cho Bạch Hình Vũ cái kia hộp quả nhiên vẫn luôn ở đấu đá lung tung, ý đồ rời đi cái này vây khốn hắn không gian, cũng may Bạch Hình Vũ vòng tay cũng đủ gian chắc. xí dương đây là có chuyện gì thấu chương xong chương sáu một phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật chương sáu một phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật bạch Hinh vũ cũng không có dò hỏi phiêu miểu mà là trực tiếp dò hỏi xí dương cái này làm cho phiêu miểu dị thường khó chịu nhưng là nhìn thoáng qua đã đem nổi điên hộp chế phục xí dương phiêu miểu yên lặng lựa chọn câm miệng ai ai làm nó chỉ là một cái kẹo hộp đâu hẳn là cảm ứng được cái gì cho nên mới sẽ phát sinh như vậy biến cố Xí Dương giải thích nói, nhớ tới phía trước khai tâm đột nhiên đem đồ vật giao cho nàng, chẳng lẽ là đã sớm liệu đến sẽ phát sinh chuyện như vậy, mới có thể làm chính mình mang theo thứ này rời đi. Suy nghĩ cẩn thận những việc này lúc sau Bạch Hinh Vũ cũng liền không ở chú ý. Nhưng là ai ngờ, ở ngàn dặm ở ngoài Vân Hải Thành, Quý Thanh Nịnh vừa mới rời đi thiên trì sau không lâu, khai tâm cùng khai hóa còn ở kế hoạch như thế nào động thủ thời điểm, lại không có nghĩ đến đầu tiên xuất hiện vấn đề chính là bọn họ lo lắng nhất cản con ấn. Nguyên bản đi hảo hảo Quý Thanh Ninh sắc mặt đột nhiên biến ẩn nhẫn khó coi lên. Một đạo quang đột nhiên từ nàng trong cơ thể bay ra, Quý Thanh Ninh liều mạng ngăn cản lại không thể nơi hà, chỉ có thể chơ mắt nhìn kia đạo quang biến mất ở phía chân trời. Quý Thanh Ninh tự nhiên là không có khả năng trơ mắt nhìn cản khôn ấn từ chính mình bên người đào tẩu, lập tức ngự kiếm đuổi theo, đây chính là nàng đối phó nạp lan tâm cùng nạp lan hoa át chủ bài. Ca, đây là có chuyện gì? Bọn họ bên này vừa mới còn đang suy nghĩ muốn như thế nào giải quyết kia một nửa càn khôn ấn vấn đề đâu, không nghĩ tới chỉ chớp mắt càn khôn ấn liền chính mình bay đi, đây là ông trời đều ở giúp bọn hắn tiết tâu A. Khai hóa trong khoảng thời gian ngắn cũng tưởng không rõ, nhưng là hắn biết hiện tại đúng là bọn họ cơ hội tốt, lúc này bất động, càng đại khi nào. Lúc này quý thanh định trong lòng tưởng toàn bộ đều là muốn như thế nào đuổi theo càn khôn ấn, căn bản là không nghĩ tới tử thần đã lặng lẽ bông xuống. Càn khôn ấn chỉ có một nửa. Chuyện này quý thanh định trong lòng phi thường rõ ràng, hiện tại nhìn đến càn khôn ấn hiện tại biểu hiện, hẳn là cảm ứng được một nửa kia dấu ở. Nghĩ đến đây quý thanh định trong mắt hiện lên một tia ngoan độc tính kế, nguyên bản nàng là không nghĩ nhanh như vậy liền cùng hai người kia đối thượng, rốt cuộc hiện tại bọn họ chi gian thực lực tồn tại này rõ ràng trên lệch nhưng lại như vậy trên lệnh quý thanh định lại không có đặt ở trong mắt, bởi vì ở nàng xem ra, nạp lan tâm cùng nạp lan hoa này huynh muội hai người lúc trước đã bị chính mình chơi xoay quanh, là cái mười phần ngu xuẩn. Chỉ cần cho chính mình cũng đủ thời gian, vượt qua này hai người còn không phải một giây sự tình. Nhưng là hiện tại càn khôn ấn đột nhiên phát sinh dị động lại quay dày nàng kế hoạch. Lúc này nàng đã ở trong lòng so đo này muốn hay không tạm thời trước từ bỏ đuổi theo càn khôn ấn. Dù sao càn khôn ấn sớm muộn gì đều là của nàng, lúc này cũng bất quá là tạm thời đặt ở kia hai cái ngu xuẩn trong tay bảo quản một chút mà thôi. Nghĩ như vậy, Quý Thanh Nịnh tốc độ dần dần chậm lại, lại không có nghĩ đến nàng vừa mới ổn định thân hình. một phen lợi kiếm thẳng tắp xuyên qua quý thanh nịnh bả vai, quý thanh nịnh đột nhiên quay đầu lại, nàng muốn nhìn xem rốt cuộc là ai như vậy sống không kiên nhẫn cư nhiên dám đánh lấy nàng, nhưng là đương nàng nhìn đến kia tập kích nàng người gương mặt thật thời điểm, quý thanh nịnh đôi mắt nháy mắt mở to lao đại, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới cư nhiên là hai người kia, khai hóa đem đâm vào quý thanh nịnh thân thể kiếm rút ra, quý thanh nịnh thân thể chợt từ trên cao rất xuống, thẳng tóc ngã trên mặt đất, nạp lan tâm, nạp lan hoa hai người các ngươi chuẩn. Các ngươi hai cái vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Quý Thanh Định nguyên bản tưởng nói các ngươi hai cái ngu xuẩn, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng nàng hiện tại thế đơn lực mỏng, vẫn là không cần chọc giận hai người kia hảo. Khai tâm cười lạnh nhìn trước mặt Quý Thanh Định, ngữ khí lạnh lùng nói đến, Quý Thanh Định, chúng ta xuất hiện ở chỗ này tự nhiên là tới giết ngươi, bằng không ngươi cảm thấy lấy ngươi làm những cái đó sự tình chúng ta còn có thể đủ ngồi ở cùng nhau nói chuyện thiếp sao? Nghe được khai tâm như thế trắng ra nói, Quý Thanh Ninh sắc mặt nháy mắt biến khó coi lên, nàng nhìn chầm chằm vào xem tâm đôi mắt, vẻ mặt bi thương nói đến, tâm tâm, hoa ca ca, ta biết các ngươi trách ta lúc trước làm hại các ngươi diệt quốc, chính là lúc ấy ta cũng là bất đắc dị à, đều là bọn họ bức bách ta làm như vậy, hơn nữa thời gian đã qua đi, ta cũng đã vì ta lúc trước làm sự tình trả giá đại giới, vì sao các ngươi nhất định phải chết chết bắt lấy chuyện này không bỏ đâu. Lúc này Quý Thanh Ninh vẻ mặt ủy khuất, rõ ràng đôi mắt bên trong đã chứa đầy nước mắt Lại quật cường không chịu làm chúng nó chảy xuống, nhìn qua tức kiên cường lại chọc người đau lòng. Nhưng là lúc này khai tâm cùng khai hóa sớm đã luyện liền một bộ ý chí sắt đá, đặc biệt là ở đối mặt quý thanh định thời điểm, càng là như thế. Quý thanh định, ngươi dám không dám phát tâm ma thể, thể những cái đó sự tình cùng ngươi không quan hệ, nếu ngươi dám, chúng ta đây liền buông tha ngươi. Khai hóa khinh phiêu phiêu một câu trực tiếp làm quý thanh định mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn xem hóa, hoa ca ca. chẳng lẽ ngươi cũng không tín nhiệm ta sao quý thanh định ánh mắt rất giống là đang xem một cái bỏ vợ bỏ con phụ lòng hán ngươi cảm thấy đâu quý thanh định thẳng lăng lăng nhìn khai hóa đôi mắt ý đồ muốn từ ánh mắt của nàng bên trong nhìn đến một chút mềm lòng cùng ấy náy nhưng là thực đáng tiếc lúc này khai hóa đôi mắt bên trong trừ bỏ một mảnh xương lạnh ở ngoài cái gì đều không có nếu hoa ca ca cũng không tin ta ta đây không lời nào để nói thanh tranh làm việc luôn luôn không thẹn với lương tâm đến nỗi tâm ma lời thể càng là khinh thường quý thanh định vẻ mặt hiên ngang lẫm liệt nhưng là khai tâm ca khai hóa lại biết nàng không phải khinh thường mà là căn bản không dám những lời này bên trong có lẽ chỉ có một câu là thật sự đó chính là nàng thật sự không thẹn với lương tâm một cái liền chính mình thân sinh cốt nhục đều có thể đủ nói hiến tế liền hiến tế người sao có thể sẽ có hổ thẹn chi tâm đâu xác thật quý thanh định tuy rằng thoạt nhìn vẻ mặt không sợ nhưng là trong lòng kỳ thật đã ở suy tư thoát đi lộ tuyến chỉ cần có thể làm nàng tránh được này một kiếp nàng nhất định sẽ không bỏ qua hai người kia Nhưng là hiện tại, càng khôn ấn không hề chính mình bên người, muốn an toàn rời đi nơi nào là dễ dàng như vậy sự tình. Nhìn này hai người bất thiện ánh mắt, Quý Thanh Nịnh hạ quyết tâm trực tiếp lấy ra một kiện cao cấp linh khí tự bạo. Tuy rằng như vậy cũng sẽ làm nàng thân bị trọng thương, nhưng là tổng so mất đi sinh mệnh muốn hảo. Nhưng là khai tâm cùng khai hóa hai người lại đã sớm xem thấu nàng động tác, ở linh khí nổ mạnh một khắc trước trực tiếp ra tay, trực tiếp đem Quý Thanh Nịnh đánh thành trọng thương. Nhìn miệng phun máu tươi Quý Thanh N Khai tâm vẻ mặt khinh thường xem ngươi này nàng nói đến, quả nhiên, rời đi đám kia vây quanh ngươi chuyển nam nhân, ngươi quý thanh định cái gì đều không phải. Đừng giết ta, đừng giết ta, tâm tâm, chúng ta là tốt nhất bằng hữu ngươi không nhớ rõ sao, chúng ta nói qua phải làm đối phương cả đời hảo bằng hữu. Quý thanh định biết chính mình chạy trời không khỏi nắng trong miệng không ngừng xin tha, ý đồ tránh ra tâm phóng nàng một mã. Nhưng là nàng những lời này lại vừa lúc kích khởi khai tâm dấu ở sâu trong nội tâm thô bạo. Nàng đã từng xác thật là đem Quý Thanh Nịnh trở thành chính mình tốt nhất bằng hưu, nhưng là Quý Thanh Nịnh lại như thế nào hồi báo chính mình đâu. Thấu chương xong Chương hai Sư Tôn Thành Thân. Chương hai Sư Tôn Thành Thân. Đoạt chính mình vị hôn phu, tuy rằng nam nhân kia nàng cũng không phải thực thích, nhưng là này cũng không phải nàng lý do. Nếu lúc ấy Quý Thanh Nịnh trực tiếp cùng nàng nói, nàng hoàn toàn có thể thành toàn bọn họ hai người, nhưng là bọn họ cố tình lựa chọn đối nàng thương tổn sâu nhất phương pháp. Mà nhất không thể tha thứ chính là chính mình tốt nhất bằng hữu liên hợp chính mình vị hôn phu diệt chính mình quốc gia, làm nàng nước mất nhà tan, đây cũng là nàng nhất không thể đủ chịu đựng sự tình. Hôm nay, quý thanh định hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu Bạch Hình Vũ hiểu biết sự tình sau khi trải qua nhất định sẽ cảm thán một câu, phòng cháy phòng trộm phòng khuê mật. Mà bên kia, trải qua mấy ngày thời gian, sở hữu lông dê rốt cuộc xem như xử lý tốt. Lúc này Bạch Hình Vũ bị kêu lên tới, phương cô cô cầm thức đo cho nàng đo kích cỡ. vô tình chi gian bạch hình vũ thấy được đặt ở trên bàn thiết kế đồ ở nấu một túi bạch hình vũ ánh mắt lúc sau phương cô cô vẻ mặt bình tĩnh nói đến như thế nào cảm thấy vừa lòng sao bạch hình vũ đối tượng phương cô cô ánh mắt cười gật gật đầu thật xinh đẹp như vậy mỹ lệ quần áo tin tưởng không có bất luận kẻ nào sẽ cự tuyệt nghe được bạch hình vũ nói như vậy phương cô cô vừa lòng gật gật đầu nếu vừa mới bạch hình vũ dám biểu hiện ra bất luận cái gì một chút không hài lòng biểu tình nàng đều có thể đủ lập tức đem nàng đuổi ra khỏi nhà ở bạch hình vũ rời khỏi sau phương cô cô lập tức phân phó mọi người nhanh hơn trong tay tốc độ nhất định phải mau chóng đem xử lý tốt lông dê dệt thành bố chủ nhân ngươi có phải hay không không thích kia kiện quần áo a phiêu miểu ở bạch hình vũ đi ra theo phường lúc sau hỏi đến cũng không phải không thích rốt cuộc kia kiện quần áo thật sự thực mỹ đối với bạch hình vũ nói phiêu miểu không tỏ ý kiến trong không gian pháp y hẻ vô số kể trong đó so phương cô cô thiết kế ra tới kia kiện quần áo càng đẹp mắt cũng không phải không có nhưng là này đó quần áo nàng lại rất thiếu xuyên cho nên phiêu miểu theo bản năng cảm thấy chủ nhân nhà mình khả năng không phải thực thích này một loại quần áo kỳ thật này hoàn toàn chính là phiêu miểu hiểu lầm những cái đó quần áo bạch hình vũ sở dĩ không mặc là bởi vì hoàn toàn tìm không thấy cơ hội rốt cuộc ở ra cửa rèn luyện thời điểm tổng không thể xuyên một kiện làn váy liên ước chừng có nửa thước lớn lên quần áo đó là trói buộc sao mặc dù là cái này quần áo thuộc tính lại hảo cũng không thích hợp ở thái nguyên đại lục thời điểm bạch Hinh vũ trừ bỏ lấy thánh nữ thân phận đi ra ngoài thời điểm còn lại thời điểm ăn mặc vẫn là tương đối bình thường nhưng là liền tính là lấy thánh nữ thân phận đi ra ngoài nàng quần áo cũng là Thiên cản thánh địa chuẩn bị căn bản là dùng không đến nàng ngọc lòng mà vừa mới vương cô cô thiết kế kia kiện quần áo bạch Hinh vũ chỉ là nhìn này phết đất bộ phận không có 2 mét cũng đến có một mét nửa loại này quần áo ngày thường thời điểm như thế nào xuyên ra cửa đâu phiêu miểu nhìn bạch Hinh vũ vẻ mặt mặt ủ mày hê biểu tình càng thêm cảm thấy chính mình suy đoán không sai Đơn giản phía trước phương cô cô xử lý cự giác cựu aga lông dê phương pháp nó đã học xong, trong không gian lông dê còn dư lại không ít, nó có thể trộm cấp chủ nhân một kinh hỉ Mà đối với phiêu miểu tâm lý hoạt động, Bạch Hinh Vũ tự nhiên là rõ ràng, chỉ là nàng không nghĩ tới phiêu miểu người này cư nhiên còn học được thâu sư. Đang chờ đợi quần áo hoàn thành trong khoảng thời gian này, Bạch Hinh Vũ liền lục tục nghe nói vài món sự, đứng mũi chịu xào chính là thiên cản tông tông chủ nữ nhi Phượng Vân Khê tìm được đường sống trong chỗ chết Nghe thấy cái này tin tức bạch hình vũ không khỏi nhún mày, kết quả này ra ngoài nàng đoán trước, ở nàng dự đoán bên trong, mấy người kia nhiều nhất cũng chính là cấp Phượng Vân Khê tìm một chút phiền toái mà thôi, lại không có nghĩ đến sẽ tới tìm được đường sống trong chỗ chết nóng nổi Hơn nữa không ngừng là Phượng Vân Khê, Cao huyền ánh càng là thân bị trọng thương, Chu Dĩ nhụy càng là trực tiếp thân vẫn, Duy Độc chỉ có An Diệu y y hay lông tóc vô thương, nếu nói này trong đó không có gì miêu nị dù sao nàng là không tin. Mà mặt khác một sự kiện chính là ở Nhị Trọng Thiên đột nhiên có một tòa bí cảnh hiện thế, vốn di chuyện này cùng Nhất Trọng Thiên không có gì quan hệ. Nhưng là bởi vì này tòa bí cảnh là Đạo Hoa Học Viện Lao Viện trưởng phát hiện, cố tình bí cảnh ở Nhất Trọng Thiên, ở trải qua vài lần cãi cỏ lúc sau, cuối cùng hai bên cắt nhường một bước, cùng phái người tiến vào. Nhưng là cuối cùng tuyệt đại bộ phận người toàn bộ đều chết trong đó, liền tính là may mắn sống sót người rời đi bí cảnh lúc sau, nguyên bản tu vi cũng thế ngã luyện khí kỳ. Bất quá may mắn chỉ là tu vi ngã xuống, cũng không có ảnh hưởng thọ mệnh, bằng không liền tính là may mắn sống sót cũng sẽ sống sờ sờ chết giả. Mấy ngày hôm trước Nguyên Viện trưởng còn truyền tin tới nói làm Bạch Hinh Vũ sớm một chút trở về, bởi vì lần này sự tình, đã hoa học viện rất nhiều người đều đã chịu liên lụy, có người càng là từ đây chưa gượng dậy nổi. Ngẫm lại cũng là, chính mình cực cực khổ khổ tu luyện, một chương phó chi lưu thủy, này đến muốn nhiều kiên cường nội tâm mới có thể đủ không hỏng mất ta. Một tháng lúc sau... Phương cô cô rốt cuộc hoàn công, đương Bạch Hình Vũ nhìn đến quần áo hoàn thành phẩm lúc sau, không khỏi trước mắt sáng ngời. Trước mắt Bạch Hình Vũ trong tay thuộc tính tốt nhất pháp y gì chớ có số Phượng Loan lưu âm thường, nhưng là trước mắt cái này tuy rằng so ra kém Phượng Loan lưu âm thường, bất quá dù sao cũng là thần khí, Phượng Hoàng Vũ cùng Thanh Loan Vũ rốt cuộc không phải phạm vật, nhưng là có thể làm được trình độ này cũng đúng là hiếm thấy, chính là Bạch Hình Vũ nhìn mặt sau kia thật dài phết đất làn váy, có chút một lời khó nói hết, Nguyên bản cho rằng này làn váy 2 mét cũng đã là đỉnh thiên, không nghĩ tới thành phẩm làn váy cư nhiên có 3 mét trường. Hơn nữa cái này quần áo hình thức cùng phía trước thiết kế trên bản vẽ mặt có rõ ràng bất đồng, từ trước đến nay là lại trải qua cải tiến. Cầm quần áo mặc tốt lúc sau, vô luận là phương cô cô vẫn là theo phường những người khác toàn bộ đều không khỏi xem ngây người. Lúc này các nàng rốt cuộc minh bạch vì cái gì phương cô cô, vì cái gì khăng khăng muốn đem nhất chính mình báo đáp kia một bộ phận cũng thêm vào cái này bên trong quần áo. ở cảm tạ phương cô cô lúc sau, Bạch Hinh Vũ mang theo quần áo rời đi theo phường, bất quá nàng cũng không có trở lại Thượng Thanh Thành, mà là trực tiếp về tới Huyền môn. "Chủ nhân, cái kia đồ vật ngươi tính toán xử lý như thế nào a?" Phiêu Miểu nói chính là khoảng thời gian trước đột nhiên từ bầu trời bay qua tới nửa khối con dấu. Kia hẳn là khai tâm cùng khai hóa đồ vật, chờ đến lần sau nhìn thấy bọn họ thời điểm trực tiếp còn cho bọn hắn không phải được rồi. Bạch Hinh Vũ nói vẻ mặt nhẹ nhàng, từ biết cái kia hộp bên trong đồ vật là cản không lớn lúc sau, Xí dương đến là còn hảo, nhưng là phiêu miểu liền không có lúc nào là nghĩ muốn ăn luôn nó tới lớn mạnh tự thân. Đây là bọn họ bản năng, Bạch Hinh Vũ chỉ có thể đem hai khối cản khôn ấn tặng hảo, tránh cho bọn họ rơi vào phiêu miểu ngũ tặng miếu. Lần này trở lại huyền môn lúc sau, Bạch Hinh Vũ đầu tiên về tới Linh Thanh Phong, vừa vào cửa liền nhìn đến ba cái cởi chuồng tiểu hoa nhi đang ở trong viện ngươi truy ta đuổi, mà chính mình sư tôn chính vẻ mặt từ phụ biểu tình nhìn ba cái tiểu hoa nhi. Rõ ràng là như vậy ấm áp trường hợp. Nhưng là bạch Hinh vũ mạc dành cảm thấy có chút khiếp đến hoảng. Nhìn nhìn lại kêu ba cái tiểu hoa nhi, có điểm quen mắt, nhưng là chính là nhớ không nổi ở địa phương nào gặp qua. Nhớ tới sư tôn đột nhiên làm chính mình trở về một chuyến, chẳng lẽ là bởi vì này nhát gan tiểu hoa nhi. Sư tôn, người rốt cuộc thành thân. Thấu chương xong Chương 603 ta như vậy đại đồ đệ đâu? Chương 603 ta như vậy đại đồ đệ đâu? Bạch Hinh vũ thật cẩn thận hỏi đến. Quân Dật Mặc tự nhiên là sớm liền chú ý tới nhà mình tiểu đệ tử đã trở lại, chỉ là này một mở miệng, nháy mắt đem hắn hảo tâm tình đều cấp đánh không có. Cái gì kêu hắn rốt cuộc thành thân? Tiểu nha đầu thật là càng ngày càng không đáng yêu. Hơn nữa vì cái gì mỗi người đều phải nhọc lòng hắn việc hôn nhân? Quân giật Mặc thân ở ngón tay thon dài không lưu tình chút nào đập vào Bạch hình Vũ trên đầu. Bạch hình Vũ ăn đau che lại chính mình bị gõ hồng cái trán, kỳ thật một chút cũng không đau, nước mắt lưng tròng nhìn Quân Dật Mặc, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Sư Tôn, ngươi làm gì muốn đánh ta, rất đau ai. Bạch Hinh Vũ dẫu miệng bất mãn nói đến, bất quá ngự khí nghe tới lại càng như là ở làm nũng. Cũng chỉ có ở quân giật mặc trước mặt, Bạch Huynh Vũ mới có thể biến trở về cởi ra chính mình sở hữu nguy trang, an tâm làm một cái văn bối. Tuy rằng từ bái sư tới nay, bọn họ chi gian ở chung thời gian cũng không trường, đặc biệt là nàng trên đường càng là từ thiên nguyên đại lục đi thánh nguyên đại lục, thật vất vả hai tòa đại lục xác nhập, nàng lại trực tiếp bế quan đi. Thầy cho hai người gần nhất một lần gặp mặt bái sư ở Bạch hinh Vũ phi thăng phía trước. Cũng chính là ở khi đó, Bạch hinh Vũ biết được toàn bộ huyền môn cũng sẽ đi theo nàng cùng nhau phi thăng, nghe một chút, cùng nhau phi thăng, thật lớn mặt mùi a Hiện tại là gần lớn, tất nhiên dám bố trí khởi sư tổ tới, ngươi nói ngươi có nên hay không đánh. Bị gian dậy, Bạch hinh Vũ cũng không sợ hãi, chỉ là cười hắc hắc, lực chú ý lại lần nữa bị kêu ba cái tiểu hoa nhi hấp dẫn qua đi. Sư Tôn nếu này ba cái tiểu hoa nhi không phải ngươi hài tử kia vì cái gì bọn họ sẽ xuất hiện ở linh thanh phong a chẳng lẽ là sư tôn tân thu đệ tử bất quá cái này ý tưởng thực mau đã bị bạch hình vũ cấp đánh mất chính mình sư tôn có bao nhiêu lời nhiều sợ phiền toái nàng chính là tràn đầy thể hội nàng đối đãi chính mình đệ tử cũng đã đủ phủi tay trường quầy nhưng là lúc trước sư tôn chính là so nàng còn muốn quá mức ngay cả lúc trước thu nàng vì đệ tử cũng không phải tự nguyện hiện giờ thình lình lại thu đệ tử hơn nữa vẫn là ba cái ngoại hoa hoa Dù sao Bạch Hình Vũ là không tin, cũng không biết vì cái gì, này ba cái tiểu gia hỏa diện mạo càng xem càng quen mắt, giống như ở địa phương nào gặp qua giống nhau. Từ từ, sư tôn, này ba cái tiểu gia hỏa không phải là tầng tử ngôn kia ba cái tiểu tử thúi tư sinh tử đi. Không sai, Bạch Hình Vũ rốt cuộc nhớ tới vì cái gì này ba cái tiểu gia hỏa như thế quen mắt, này quả thực là cùng chính mình ba cái đồ đệ một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống nhau. Chỉ là ba cái tiểu gia hỏa đều không có mở ra. Khuôn mặt nhỏ bụ bấm, lúc này mới không có nhận ra tới. Mà một nguyên nhân khác còn lại là, tăng tử ngôn ba người đi vào bên người nàng thời điểm đều đã rất lớn, nàng cũng không có gặp qua bọn họ khi còn nhỏ bộ dáng. Bất quá bạch vô mộ kia tiểu tử thúi lại tư sinh tử ta còn có thể đủ lý giải, tăng tử ngôn cùng ngôn triệt là chuyện như thế nào, di tình biệt luyến. Quân giật mặt mắt thấy bạch huynh vũ càng nghị càng oai, tránh cho nàng lại ngữ ra kinh người, chạy nhanh mở miệng giải thích nói, này không phải bọn họ tư sinh tử, mà là bọn họ bản nhân. Bạch Hinh Vũ nghe xong lời này, không khỏi chớp chớp mắt, cho rằng quân giật mặc ở lừa nàng, sao có thể là chính mình. "Đệ tử?" Ở quân giật mặc nghiêm túc nhìn chăm chú lúc sau, Bạch Hinh Vũ nội tâm cũng không khỏi dao động, lại lần nữa nhìn về phía ba cái đang ở chơi đùa mãi hoa hoa thời điểm, sắc mặt lập tức liền biến phức tạp lên. Nàng như vậy đại ba cái mấy trăm tuổi đồ đệ trong một đêm thay đổi còn ở uống mãi mãi hoa hoa. Tuy rằng có chút kinh tủng, nhưng là sự thật chính là như thế. Cho nên Sư tôn ngươi như vậy vội vã đem đệ tử kêu khi trở về vì ngàn vạn không cần là nàng tưởng như vậy. Nhưng mà, quân giật mặc tiếp theo câu nói liền đánh vỡ nàng ảo tưởng. Bọn họ ba cái quá xảo, mỗi ngày trừ bỏ ăn chính là khóc, quấy dày bản tôn ngủ, nếu là đệ tử của ngươi, tự nhiên là muốn ngươi phụ trách, ngươi chạy nhanh đem bọn họ mang đi. Quân giật mặc nằm ở chính mình trên ghế nằm lười dương dương nói đến. Quả nhiên, nàng liên biết. Nhưng là làm nàng chiếu cố hải tử nàng cũng không có kinh nghiệm. Đặc biệt là xem tàng tử ngôn ba người trạng thái, không ngừng là thân thể rút nhỏ, phòng chừng ngay cả tâm trí cũng thu nhỏ, bằng không sao có thể ba người ngồi xổm trên mặt đất ăn đất đều ăn say mê đâu, vì ăn nhiều một ngụm thổ đều đánh lên tới. Sư tôn, này liền không đúng rồi, bọn họ là đệ tử của ta, chẳng lẽ còn là người đồ tôn đâu, hơn nữa ta cũng không có không có đái quá hài tử a, vạn nhất xảy ra cái gì vấn đề làm sao bây giờ, nhà ta còn có lớn như vậy gia nghiệp dây bằng dạ ngôn kế thừa đâu. Vừa vặn ngươi cùng tử nôn ba người cũng không có cơ hội tiếp xúc quá, vừa lúc thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo bồi dưỡng bồi dưỡng cảm tình. Bạch hinh Vũ hiểu chi lấy tình, động chi lấy lý, ý đồ làm quân giật mặc tiếp tục dưỡng hải tử. Cũng không phải nàng không phụ trách nhiệm, mà là đối với hải tử nàng thật sự là không có cách nào à, đánh chửi đều liên tiếp, tổng không thể cùng như vậy tiểu nhân người giảng đạo lý đi. Không phải đều nói cách buồn thân sao, Bạch Huynh Vũ cảm thấy quân giật mặc nhất định có thể thích hướng hảo công tác này Hơn nữa nàng còn không biết chính mình sư tôn sao, mỗi ngày trừ bỏ ngủ chính là uống rượu, thỏa thỏa trạch nam một quả. ngươi không có kinh nghiệm, lao tử liền lại kinh nghiệm. Dù sao mặc kệ Bạch Hình Vũ nói như thế nào, nàng cùng chính mình ba cái đệ tử vẫn là không lưu tình chút nào bị đuổi ra Linh Thanh Phong. Xem quân giật mặc kia gấp không chờ nổi bộ dáng, phỏng chừng là trong khoảng thời gian này bị ba cái tiểu gia hỏa tra tấn không nhẹ. Bạch Hình Vũ nhìn còn không có nàng cẳng chân cao ba cái tiểu gia hỏa. Lúc này chính một lần dùng manh manh đắt đôi mắt nhìn nàng một lần đem dơ hề hề ngón tay ăn say mê. Thấy như vậy một màn, bạch hinh vũ đầu tiên là lấy ra lưu ảnh thạch là ba người lưu cái kỷ niệm, sau đó thi triển hút bụi thuật, ba cái dơ hề hề tiểu ra hỏa nháy mắt biến sạch sẽ rất nhiều. Trên tay hàm hàm hương vị đã không có, ba cái tiểu ra hỏa lúc ấy liền không thể, bẹp cái miệng nhỏ này liền muốn khóc. Vì tránh cho chính mình bị ma âm sỏ lỗ thai. Bạch Hinh Vũ chạy nhanh lấy ra tam cây kẹo que nhét vào ba người cái miệng nhỏ bên trong, có đường ăn lúc sau, ba cái tiểu gia hỏa lập tức nín khóc mỉm cười. Nay thật đúng là thiên sứ cùng ác ma chi gian thay đổi tự nhiên A. Phiêu miểu, ngươi hiện tại chạy nhanh luyện chế ba cái bình sữa ra tới, sau đó lại biến ra điểm mãi tới cấp bọn họ đương đồ ăn. Lớn như vậy hài tử hẳn là ăn cái gì nàng căn bản là không biết, nhưng là uống mãi luôn là không sai, hai người tu tiên giới mãi cũng không phải bình thường mãi. Chỉ ăn mãi cũng sẽ không xuất hiện dinh dưỡng bất lương tình huống. Bạch Hình Vũ tới thời điểm là một người, rời đi thời điểm phía sau lại nhiều ba cái con rối thiếu nữ, mỗi một con rối thiếu nữ trong lòng ngực đều ôm một cái xinh đẹp tinh xảo nãi hoa. Kỳ thật Bạch Hình Vũ cũng nghĩ tới đem ba cái tiểu gia hỏa thu vào trong không gian làm con dối các thiếu nữ chiếu cố, như vậy chẳng những phương tiện, quan trọng nhất chính là an toàn. Nhưng là này ba cái tiểu gia hỏa liền cùng thương lượng hảo dường như, vừa mới bị đuổi ra tới đều không có việc gì. Cố tình tiến không gian liền bắt đầu khóc, vừa ra không gian lập tức liền nín khóc mỉm cười. Thấu chương xong. Chương 604 chấn nhỏ ma vật. Chương 604 chấn nhỏ ma vật. Nếu không phải Bạch Hình Vũ xác định bọn họ tâm trí cũng lui trở lại tuổi nhỏ trạng thái nàng thậm chí đều hoài nghi này ba cái ngãi danh là cố ý. Bạch Hình Vũ thâm chịu nhéo nhéo nôn triệt trắng non mặt béo, rõ ràng lớn lên lúc sau rất ngoan, như thế nào khi còn nhỏ cùng cái hôn thế tiểu ma vương dường như. Nhưng là Bạch Hình Vũ không biết chính là... Nàng đệ tử cũng chỉ bất quá là ở nàng trước mặt tương đối ngoan mà thôi, ở người khác trước mặt, vậy không phải hôn thế tiểu ma vương đó là hôn thế đại ma vương. Bất quá liền tính bạch Hinh vũ biết cũng sẽ không để ý, nên ở những người khác trước mặt kiêu ngạo một chút mới hảo, bằng không bị người khi dễ làm sao bây giờ. Bởi vì ba cái tiểu gia hỏa gia nhập, ngự kiếm phi hành là không thể bay, linh thuyền cũng không quá an toàn, trên bầu trời một ít phi hành linh thú còn là phi thường hung mãnh, ba cái tiểu gia hỏa lớn lên lại nộn, thực dễ dàng bị lúc ấy điểu thực bị ngầm đi cuối cùng bạch hinh vũ lựa chọn xe ngựa còn hảo tự từ thể nghiệm quá xe ngựa chỗ tốt lúc sau bạch hinh vũ liền bỏ vốn to chế tạo một chiếc xe ngựa bên ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ nhưng là bên trong lại có trời đất khác bên trong bị bố trí dị thường xa hoa hơn nữa phi thường thoải mái rốt cuộc ở ăn trụ phương diện này bạch hinh vũ rất ít sẽ hủy khuất chính mình bởi vì xe ngựa thể tích có điểm đại cho nên lần này phụ trách kéo xe ngựa trừ bỏ ánh trăng ở ngoài còn có hắn bốn cái nhi tử có lao tử xung phong mới ra đời tiểu một sừng thú cũng không dám quá làm càn bạch linh vũ vuốt ve ánh trăng bóng loáng tông mau, mở miệng nói đến ánh trăng ngươi đã là một con thành thục một sừng thú không cần ưu tú mã phu cũng có thể đủ giá hảo xe ngựa dọc theo đường đi liền dựa ngươi ánh trăng tỏ vẻ nó chỉ là một con không có gì lý tưởng một sừng thú hiện tại lại gánh vác quá nhiều bất quá nó còn là phi thường tận chức tận trách ở phía trước dẫn đường biết trên xe có hài tử cho nên nó tận lực làm xe chạy thật ổn Nhưng là kỳ thật ánh trăng không cần như vậy cẩn thận, bởi vì này trước từ lúc bắt đầu chế tác thời điểm, liền làm giảm sóc xử lý, mặc kệ tình hình giao thông có bao nhiêu không xong, bên trong xe đều sẽ không đã chịu ảnh hưởng. Mà bạch hình vũ cũng chỉ là ngồi ở xe ngựa bên ngoài làm làm bộ dáng. Nàng hiện tại nhất muốn biết chính là tàng tử ngôn ba người vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Ấn sư tôn cách nói là sư huynh mộ dung tiêu đem này ba người cấp đưa về huyền môn, đến nỗi đã xảy ra cái gì hắn cũng không có nói. cũng có khả năng là hắn cũng không rõ ràng lắm. Không ngừng là hắn, ngay cả quân giật mặc cũng không rõ ràng lắm rốt cuộc đã xảy ra cái gì, rốt cuộc là sự tình gì cư nhiên là một người thân thể đã xảy ra nghịch sinh trưởng. hơn nữa này còn không phải ba cái người thường. Huyền môn bên trong tìm không thấy cái gì manh mối, nhưng là bạch hinh vũ ẩn ẩn biết vấn đề xuất hiện ở địa phương nào. Rốt cuộc ba người thân thể ở Thánh Nguyên Đại Lục thời điểm có thể nói là hoàn toàn không mất. Bọn họ hiện tại thân thể là nàng dùng các loại thiên tài địa bảo hơn nữa thiên quyến chi linh sinh cơ thiên tầm liêu trọng tố mà thành. Thoạt nhìn phi thường hoàn mỹ, lại còn có bảo vệ tu vi, nhưng là vấn đề rất có khả năng chính là xuất hiện tại đây trong đó. Nhưng là nguyên nhân dẫn đến đâu, nguyên nhân dẫn đến lại là cái gì, nếu nói là không duyên cơ biến thành hiện tại cái dạng này dù sao nàng là sẽ không tin tưởng, trong đó nhất định là đã xảy ra cái gì không người biết sự tình. Nghĩ đến đây, Bạch Hình Vũ không khỏi thu liễm tâm thần. Hiện tại thiên khuy kính vô pháp sử dụng, cụ thể đã xảy ra chuyện gì, chỉ có chờ tẳng tử nôn ba người khôi phục tâm trí mới được. Phiêu miểu tốc độ phi thường mau, chủ yếu là nó biết tiểu hài tử dễ dàng đói, hơn nữa cũng không thể đủ luôn là ăn đường A, cho nên liền đem sở hữu sự tình đều trước thả xuống dưới, hoa một ngày thời gian luyện chế ba cái bình sữa, bên trong mãi dùng vẫn là dùng tím mai linh lộc lộc ngãi Có này ba cái bình sữa, ba cái tiểu ra ăn xem như có bảo đảm. Đến nỗi quần áo, Bạch hình vũ tỏ vẻ. Ba cái tiểu gia hỏa hiện tại cùng nàng lúc ấy bái sư thời điểm không sai biệt lắm, nàng thật nhiều quần áo đều còn không có xuyên qua, vừa lúc cho bọn hắn xuyên, còn không lãng phí. Đến nỗi cái gì Nam Hải Tử xuyên nữ trang thích hợp hay không, hoàn toàn không ở Bạch Hinh Vũ suy xét trong phạm vi. Hơn nữa, như vậy tiểu nhân Hải Tử, nơi nào tới nam nữ chi phân. ở đi rồi một đoạn thời gian lúc sau, Bạch Hinh Vũ đoàn người đi tới cái thứ nhất thị trấn tên là Hạ Sen Hương, liền giống như tên giống nhau, nơi này nơi nơi đều gieo trồng hoa sen. Bất quá này đó hoa sen cũng không phải dùng để thưởng thức, mà là bọn họ lại lấy sinh tồn cây nông nghiệp, hoa sen có thể làm thuốc, hạt sen cùng củ sen đều có thể ăn. Bạch huynh vũ xe ngựa bản thân điệu thấp xa hoa cũng không phải thực dẫn nhân chú mục, nhưng là đi ở phía trước ánh trăng cùng nó bốn cái nhi tử chính là tưởng không dẫn nhân chú mục đều khó A. Trong thị trấn tới một chiếc như thế cao điệu xe ngựa, thực mau liền hấp dẫn nhiều người lực chú ý, tất cả mọi người sôi nổi ra cửa xem náo nhiệt. Không có biện pháp Hạt sen hương vị trí hẻo lánh, bọn họ gieo trồng hoa sen cũng bất quá là có thể tự cấp tự túc mà thôi. Trong thị trấn người đại đa số đều là người thường, tự nhiên là không có gặp qua như vậy trật trượng. Chủ nhân, cái này thị trấn bên trong có ma khí. Ta biết, từ tiến vào trấn nhỏ thời điểm Bạch Hình Vũ cũng đã chú ý tới, tuy rằng hương vị thực đạm nhưng là hương vị bên trong còn tạp kẹp nhàn nhạt, nhạt yêu khí, hơn nữa hương vị thực xú. Nay đại biểu cho đây là một con đọa ma yêu vật, hơn nữa, nó còn ăn qua người. hơn nữa đang ở lấy người huyết trợ chính mình tu luyện bạch hinh vũ ánh mắt nhìn về phía này tòa trấn nhỏ phát hiện nơi này tuy rằng hẻo lánh nhưng là trên đường cái không khỏi cũng quá mức an tính một ít trong thị trấn người liền tính là hậu kỳ cũng chỉ là tránh ở trong nhà hoặc là ở cửa lộ ra một cái đầu tới xem xét tựa hồ bọn họ là ở sợ hãi này cái gì tuy rằng ma vật vẫn là muốn diệt trừ nhưng là bạch hinh vũ lại không có tính toán ở thị trấn bên trong lưu lại rốt cuộc nàng nhưng không cảm thấy những người này có thể cho nàng cung cấp cái gì trợ giúp không kéo chân sau liền không tồi. Lúc này ở một tòa chủ trách nội, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân ôm một cái 13-14 tuổi nữ hài, hai người khóc rơi lệ đầy mặt. Nữ hài bộ mặt thanh tú, vẻ mặt bi thường nói, cha, nữ nhi không nghĩ gả, những cái đó gả cho thủy quái, một cái cũng chưa sống a. nữ nhi còn như vậy tuổi trẻ, còn tưởng cho ngài dưỡng lao tống trung, nữ nhi không muốn chết ta. Trung niên nam nhân nghe xong khuê nữ nói càng là như ngạnh ở hầu, nam nhân đấm ngực dừng chân, tóc hỗn độn cũng không tự biết, cha làm sao muốn cho ngươi đi hiến tế nhưng chấn trưởng đã chịu chúng ngươi cha phủng toàn bộ gia sản đi cầu cũng không có thể làm hắn đổi cá nhân nột tưởng ta tống chính đạo cả đời quang minh lỗi lạc chỉ là năm gần nửa trăm mới được ngươi như vậy một cái nữ nhi hiện tại trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết không phải muốn ta mạng ra sao nói đột nhiên nhớ tới cái gì dường như túi đầu nhìn nữ nhi nói nếu không đêm nay cha cho ngươi thu thập hành lý ngươi thừa dịp buổi tối không ai chạy nhanh rời đi nơi đây nhưng ta nếu là đi rồi Cha ngươi phải làm sao bây giờ? Nữ Hải nhi lo lắng nói đến. Ngươi không cần lo cho ta, cha một phen lão xương cốt, đã chết cũng liền đã chết, chính là ngươi còn trẻ, về sau còn có rất dài một đoạn đường phải đi. Trung niên nhân lời nói thâm thiếu nói. Thấu chương xong Chương 605 trong nước vỏ sò cùng sao biển. Chương 605 trong nước vỏ sò cùng sao biển. Cha, bằng không chúng ta cùng nhau đi thôi, đem ngươi một mình một người lưu lại nơi này, nữ nhi không yên tâm a. Người đứa nhỏ này, trung niên nam nhân muốn chỉ trích, nhưng là chỉ trích nói lại như thế nào cũng nói không nên lời, chỉ có thể đủ ôm khuê nữ nhỏ gầy thân mình, gào khóc lên, trong lòng tưởng này vì sao thiên đạo như thế bất công, rõ ràng hắn cả đời đều không có đã làm chuyện xấu, vì sao phải làm hắn thừa nhận như thế kết nạ. Mà bên kia, bạch linh vũ giá xe ngựa tiến vào tới rồi một mảnh rừng cây nhỏ, tiến vào bên trong xe ngựa vừa thấy, ba cái tiểu gia hỏa lúc này đã ngủ rồi. vì thế thừa dịp nhận cơ hội này bạch huynh vũ trực tiếp cả người lẫn ngựa xe cùng nhau thu vào trong không gian sau đó một mình đi đối phó ma vật tới rồi buổi tối bạch huynh vũ lại lần nữa trở lại hạt sen hương lúc này toàn bộ hạt sen hương phá lệ an tĩnh lúc này hạt sen hương mọi người toàn bộ đều tụ tập ở một cái tế đàn hạ ma tế đàn mặt trên còn lại là phóng một cái từ đầu gỗ dựng đơn sơ bẹ gỗ ở bệ gỗ mặt trên một người mặc áo cưới nữ nhân lúc này đang bị dây thừng gắt gao bó trụ nàng liêu mạng dãy rùa Lại trước sau không làm nên chuyện gì, mà ở nàng trong miệng cũng tắt một khối rẻ lau, phòng ngừa nàng cắn lưỡi tự sát. Ở cách đó không xa, một cái trung niên nam nhân hai mắt đỏ đậm nhìn tế đàn mặt trên nữ hải nhi, bên người vài tên thôn dân đem hắn gắt gao để lại. Này trung niên nam nhân cùng tế đàn thượng nữ hải nhi đúng là phía trước thương lượng đảo tẩu hai người, bất quá cuối cùng bọn họ cũng không có thể chạy đi, bị sớm có chuẩn bị chấn trưởng cấp bắt được. Lúc này chấn trưởng đi vào trung niên nam nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống nói đến. Lao Tống A, xem ở các ngươi một nhà ở chỗ này ở cả đời phân thượng, ta cũng không truy cứu các ngươi hành vi, nhưng là hôm nay, Thải Liên cần thiết muốn đem hiến tế cấp hạ thần đại nhân, nếu không chúng ta toàn bộ hạt sen hương đều đem tao ngộ miễn đỉnh hai hương, ngươi cũng không cần về ta. Trung niên nam nhân Tống Chính đạo vẻ mặt phẫn hận nhìn Trấn Trưởng, hắn biết Trấn Trưởng sở dĩ lựa chọn hắn nữ nhi là bởi vì hắn nữ nhi Tống Thải Liên là toàn bộ thôn xinh đẹp nhất cô nương. Mấy ngày hôm trước Trấn Trưởng nhi tử tới hướng hắn cầu hôn. Bị hắn lây nữ nhi tuổi còn nhỏ bị cự tuyệt, hơn nữa chấn trưởng nhi tử từ nhỏ chính là gây chuyện thị phi một phen hào thủ, mấy năm nay chuyện xấu nhưng không thiếu làm, liền tính nữ nhi tuổi đủ, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn nữ nhi hướng hố lửa bên trong ngày. Đối với tống chính đạo thù hận ánh mắt, chấn trưởng tự nhiên là không có để ở trong lòng, cũng dám ghét bỏ con hắn, như vậy ta liền đưa ngươi nữ nhi đi hiến tế, làm ngươi biết sự lợi hại của ta. Theo chấn trưởng ra lệnh một tiếng. các thôn dân cùng nhau đem bệ gỗ nâng lên tới sau đó bỏ vào giữa sông bệ gỗ theo thủy lưu động thong thả biến mất ở mọi người trong mắt này hết thể đều bị cách đó không xa bạch hình vũ xem ở trong mắt khó trách nàng không có tìm được ma vật tung tích nguyên lai là ở trong nước hơn nữa bạch hình vũ đôi mắt nhìn về phía đám người bên trong chấn trưởng cái này chấn trưởng trên người lây dính hẳn là cùng kia ma vật trong lén lút từng có cấu kết bạch hình vũ đuổi theo bệ gỗ lúc này bệ gỗ mặt trên tống thải liên vẫn như cũ tuyệt vọng Từ trước dùng để hiến tế thiếu nữ ở ngày hôm sau ở khoảng cách hạt sen hương cách đó không xa địa phương liền sẽ phát hiện một kiện mang huyết tân nương y đi Lúc này một cái bóng đen đột nhiên xuất hiện, Tống Thải Liên chỉ cảm thấy một trận hoàng hốt, ngay sau đó liền mất đi ý thức. Bạch Hinh Vũ đem Tống Thải Liên ôm đến trên bờ một cái an toàn địa phương an trí hảo, sau đó chính mình trực tiếp nhảy vào nước sông bên trong. Nàng trên người có tránh thủy phụ trận, cho nên ở Bạch Hinh Vũ xuống nước lúc sau, một tầng lá mỏng đem nàng bao vây ở trong đó. làm nàng có thể ở dưới nước sẽ không đã chịu bất luận cái gì lực cản còn có thể đủ tự do hô hấp nguyên bản nhìn qua phi thường bình tĩnh mặt nước nhưng là kỳ thật phía dưới lại là dòng nước chảy xiết hơn nữa diện tích muốn so nó sở biểu hiện ra ngoài muốn lớn hơn nhiều theo bạch Hình vũ không ngừng thâm nhập chung quanh thủy ôn cũng dần dần đã xảy ra biến hóa nguyên bản còn có chút lạnh băng đến xương nước sông chậm rãi biến ấm áp lên mà ở đại khái lặn xuống 30 mươi mét qua đi bạch Hình vũ trước mắt dần dần xuất hiện một ít cá cùng với hải tảo mà ở càng sâu chỗ, còn lại là có không đếm được san hô, không ít con cá ở trong đó vui sướng xuyên qua. Bạch Linh vũ đem ngón tay duỗi hướng ra phía ngoài mặt, dính một chút chung quanh thủy nếm nếm, cư nhiên là nước biển, cũng khó trách sẽ có san hô loại đồ vật này. Mà này trong đó nhất chọc người chú ý đó là san hô tùng chung một cái giống như thành nhân cao, màu trắng vỏ sò. Tuyết trắng như ngọc giống nhau bóng loáng vỏ sò theo dòng nước, lúc đóng lúc mở, mà đáy nước ánh sáng, cũng theo nó đóng mở phát sinh biến hóa. Theo vỏ sò không ngừng khép mở, ở kia vỏ sò bên trong là một cái cực đại chân châu hiện ra ở bạch hình vũ trước mắt, giống như bát cơm giống nhau lớn nhỏ, một cổ mánh liệt linh khí tự nó quanh thân phát ra, ở vỏ sò mở ra đồng thời, loé nhu hòa quang. Cũng đúng là có nảy viên chân châu ở, hấp dẫn không ít con cá tụ tập ở chung quanh, lúc này vỏ sò bên trong chân châu liền giống như công chúa giống nhau bị chúng tinh phủng nguyệt. Theo bạch hình vũ không ngừng tới gần, chung quanh con cá nhóm toàn bộ tứ tán mà chạy Chỉ để lại thật lớn vỏ sò ở nơi nào không ngừng đóng mở này, cũng không có mặt khác động tác. Nhưng là Bạch Hình Vũ lại có thể cảm giác được nó phong thích thiện ý. Bạch Hình Vũ sờ sờ bóng loáng như ngọc vỏ sò, biết nó cũng không phải này trong sông mặt gây sóng gió ma vật, cho nên Bạch Hình Vũ cũng không có thương tổn nó tính toán. Tuy rằng kia viên chân châu sắc thật là thứ tốt, nhưng là Bạch Hình Vũ lại không tính toán động, rời đi thời điểm còn ở vỏ sò trên người lưu lại một cái bờ chú, làm về sau xuống dưới người không đến mức nhanh như vậy phát hiện nó rốt cuộc màu trắng tại đây một mảnh san hô từ giữa thật sự là quá thấy được ở bạch hình vũ rời khỏi sau nguyên bản đào tẩu con cá nhóm lại lần nữa tụ lại đi lên vây quanh màu trắng vỏ sò tiếp tục vui sướng bơi lội mà bạch hình vũ còn lại là tiếp tục ở dưới tìm kiếm rời đi vỏ sò lúc sau không lâu nàng liền cảm giác được chúng quanh thủy chất trở nên vẩn đục rất nhiều hơn nữa trong nước còn hỗn hợp một cổ tanh tưởi hương vị theo hương vị tiếp tục đi xuống đi đột nhiên nước gợn rung động một cây màu đỏ xúc tua giống nhau đổ vật hướng nàng đánh úp lại Bị bạch hình vũ tay mắt lanh lẹ nhất kiếm chặt đứt. Chờ đến bạch hình vũ thấy rõ ràng người tới lúc sau không khỏi chừng lớn hai mắt, đây là một con hình thể thật lớn sao biển, thân thể đỏ tươi, không rõ ràng lắm còn tưởng rằng là bạch tốt đâu. Bất quá này vẫn còn hành tổng cộng có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ước mười 18 cái đủ cổ tay, mỗi một cây mặt trên đều có vô số còn đủ. Nay chỉ thật lớn sao biển không biết ở chỗ này gây sóng gió đã bao nhiêu năm, ở nhìn đến bạch hình vũ lúc sau, một kích không trúng. còn bị chặt đứt một con đủ cổ tay lập tức lại dôi thân ra một con đủ cổ tay. Kết quả lại lần nữa bị bạch hình vũ dễ như trở bàn tay chặt đứt, đau đớn cảm giác làm sao biện phát ra thật lớn tiếng giống giận. Nó ở chỗ này xưng vương xưng bá nhiều năm như vậy, trừ bỏ một cái không biết sống chết vỏ sò, nó khi nào chịu quá loại này bị khuất. con thừa đủ cổ tay điên cuồng ném động, y đổ công kích bạch hình vũ. Thấu chương xong Chương 606 tới thiện thành. Chương 606 tới thiện thành. bất quá không hề ngoại lệ toàn bộ đều bị bạch hình vũ cấp chặt đứt lúc này sao biển tức giận mười phần vừa mới bị chém đứt đủ cổ tay đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng tái sinh nhưng là bạch hình vũ lại một chút không nóng nảy loại này được việc không đủ vừa mới nhập ma nho nhỏ yêu nàng còn sẽ không tha ở trong mắt bất quá chính là có điểm đáng tiếc này chỉ sao biển tuy rằng đã ma hóa nhưng là lúc này mơ hồ có thể nhìn ra nó phía trước chủng loại nghe nói hương vị cũng không tệ lắm đâu ở bạch hình vũ giết chết sao biển thời điểm một viên kim sắc nội đan từ sao biển trong cơ thể lăn ra tới chỉ là nội đan mặt trên vờn quanh một tia màu đen sương mù hiển nhiên đã bị ma khí cấp cảm nhiễm không thể dùng xử lý xong sao biển lúc sau bạch hinh vũ bằng mau tốc độ rời đi trong nước về tới trên đất bằng lúc này sắc trời đã đen xuống dưới bất quá nàng cũng không có lựa chọn rời đi mà là xoay người lại lần nữa về tới hạt sen hương lập tức hướng tới chấn trưởng trong nhà đi đến giải quyết ma vật tiêu cá ma vật có cấu kết chấn trưởng tự nhiên cũng là muốn giải quyết rất mới hảo lúc này chấn trưởng trong nhà, trấn trưởng đang ở vì chính mình cấp nhi tử ra một ngụm ác khí mà đắc chí, hư, còn không phải là sinh khuê nữ lớn lên đẹp một chút sao? Ta nhi tử có thể coi trọng đó là nàng phúc khí, không quỳ hạ tạ ơn liền tính cư nhiên còn dám cự tuyệt, quả thực là sống không kiên nhẫn. nhớ tới phía trước tống chính đạo kia tuyệt vọng bất lực ánh mắt, chấn trưởng hưng phấn hử tiểu khúc xoay người đi tới tầng hầm ngầm. ai có thể đủ nghĩ đến nhìn như thanh liêm nơi trốn vì thôn dân suy nghĩ chấn trưởng trong nhà cư nhiên còn có một cái tầng hầm ngầm. Mà cái này tầng hầm ngầm mới là chấn trưởng ra chân chính bộ dáng, bên ngoài chẳng qua là làm cho người khác xem. Nơi này hết sức xa hoa, chung quanh vách tường đều là dùng vàng xây thành, hơn nữa mỗi khối vàng mặt trên còn được khảm đa quý. Không chỉ như vậy, nơi này lớn đến bàn ghế, nhỏ đến nồi chén gáo bùn toàn bộ đều là vàng làm thành. Sau đó chấn trưởng cởi quần áo, không nghĩ tới chấn trưởng bên trong quần áo xuyên cư nhiên là một kiện hoàng kim áo choàng. Chỉ ăn mặc trung ý gì chấn trưởng tấu người một cái hoàng kim thau tắm bên trong bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ. Đương nhiên thau tắm bên trong cũng không phải thủy, mà là ánh vàng rực rỡ đồng vàng. Tránh ở chỗ tối bạch hình vụ không khỏi xem trận mắt há hốc mồm, người này là đến nhiều thích vàng mới có thể làm ra loại chuyện này tới. Hơn nữa những việc này toàn bộ đều là chấn trưởng gạt chính mình thê nhi làm. Nói cách khác, phỏng trưng ngay cả hắn thê tử cùng hài tử cũng không biết chính mình ra cư nhiên như vậy có tiền, cái này ngầm đều đã bị hắn cấp đào giống. Bạch Hình Vũ đột nhiên xuất hiện ở chấn trường phía sau, sau đó giơ tay chém xuống đem chấn trường cấp tạp vượng, sau đó thả ra một con rối, cấp đã hôn mê chấn trưởng ăn xong một quả đan dược lúc sau, sau đó làm con rối đem chấn trưởng cấp đưa tới mặt trên đi. Nhìn chung quanh này hoàng cam cam ánh vàng rực rỡ trang trí, toàn bộ tịch thu, đem sở hữu tài bảo trở thành hư không lúc sau, Bạch Hình Vũ còn phi thường chi kỷ đem toàn bộ tầng hầm ngầm dùng thủ cấp cho lên, bảo đảm cùng không có hầm thời điểm giống nhau như lúc. Đến nỗi này đó vàng. Bạch Hình Vũ cũng không có tính toán chính mình lưu lại, rốt cuộc nàng chính là tận mắt nhìn thấy đến chấn trưởng đối với này đó vàng chảy nước miếng. Nàng đem hôn mê chấn trưởng cùng với sở hữu vàng toàn bộ đều đặt ở thị trấn tế đàn phía trên, cùng chi nhất khởi vẫn là có đã chết thấu sao biển. Sau đó ở một bên bố cáo thượng, viết thượng chấn trưởng hành động, làm xong này hết thể lúc sau liền xoay người rời đi. Không phải không nghĩ trực tiếp giết chết chấn trưởng người này, nhưng là tưởng tượng đến chấn trưởng sau khi chết, khả năng còn sẽ có người cho hắn viếng mua mà. mỗi năm đều tới ai điều hắn người như vậy như thế nào xứng đâu cấu kết yêu ma hiến tế thôn dân tham ô nhận hối lộ người như vậy nên để tiếng xấu muôn đời rời đi hạt sen hương lúc sau bạch huynh vũ chạy nhanh đem xe ngựa cấp phóng ra trong xe ngựa ba cái tiểu gia hỏa lúc này đã khóc thượng khí không tiếp được ở nhìn đến bạch huynh vũ lúc sau lập tức tránh thoát con rối thiếu nữ ôm ấp đi vào nàng bên người trực tiếp ôm lấy nàng đùi sư tôn đừng rời khỏi tiểu nôn triệt mang theo vừa mới đã khóc giọng nuôi mãi thanh mãi khí nói đến Một bên tiểu tử luôn cùng tiểu vô mộ tính cách không có tiểu ngôn triệt dính người, tuy rằng không nói gì, nhưng là kia đáng thương hề hề ánh mắt đều có thể trực tiếp đem người cấp manh hóa. Tiểu Trần Oan, sư tôn không rời đi. Bạch Hinh Vũ sờ sờ ba cái tiểu ra hỏa đầu, an ủi nói đến. Cũng may ba cái tiểu ra hỏa ở nhìn đến nàng lúc sau liền không hề khóc, cái này làm cho Bạch Hinh Vũ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp ba người bất luận Bạch Hinh Vũ nói như thế nào cũng không chịu lại uống ba cái con rối thiếu nữ đại ở trong xe ngựa mặt. giống như sợ Bạch Hình Vũ lại lần nữa bỏ xuống bọn họ biến mất dường như, sôi nổi dính ở nàng bên người một tấc cũng không rời. Bạch Hình Vũ bất đắc dĩ, chỉ có thể từ bọn họ. Đột nhiên có loại đương mẹ nó cảm giác là chuyện như thế nào. Bạch Hình Vũ nhìn đã ngủ còn nắm chặt nàng góc áo ba cái tiểu ra hỏa, tựa hồ từ nhìn thấy nàng lúc sau bọn họ liền phá lệ dính nàng, các ngươi khi nào có thể khôi phục a liền tính là thân thể khôi phục không được, khôi phục ký ức cũng đúng a chẳng lẽ là bởi vì phía trước nàng không có kết thúc sư tôn trách nhiệm cho nên hiện tại báo ứng tới sao nhìn ba người non nớt khuôn mặt nhỏ bạch hình vũ trong óc bên trong hoảng hốt gian hiện lên một chút mơ hồ hình ảnh trong lòng mạc danh xuất hiện ra vô hạn bi thương mà bên kia tới rồi ngày hôm sau tống chính đạo sớm đi vào bờ sông biên hắn muốn đem nữ nhi quần áo mang về làm một cái mộ chôn di vật làm nữ nhi sau khi chết hồn phách không đến mức không nhà để về trong một đêm tống chính đạo nguyên bản đen nhánh đầu đại vẫn như cũ trở nên hoa dâm cả người cũng biến hôn hôn chậm chậm, nhìn qua như là già rồi mười mấy tuổi nhưng là tới rồi bờ sông biên lúc sau quần áo không có tìm được lại nhìn đến chính mình nữ nhi lúc này chính hôn mê nằm ở bên bờ hắn nhìn bình yên vô sự nữ nhi vươn thô ráp bàn tay to run run rẩy rẩy đi đụng vào nữ nhi khuôn mặt sợ đây là hắn bởi vì quá mức thương tâm sở xuất hiện ảo giác ở xác định là thật sự lúc sau tống chính đạo hốc mắt không khỏi hồng nhuận xuống dưới tuy rằng nữ nhi không có tỉnh lại nhưng là hắn đã phi thường thỏa mãn quả nhiên ông trời là sẽ không làm người tốt thương tâm tống chính đạo vẻ mặt hỉ cực mà khóc quỳ trên mặt đất thật mạnh khát ba cái văng đầu sau đó đứng dậy mang theo chính mình nữ nhi rời đi hắn cũng không có lựa chọn trở lại hạt sen hương nếu bị những người đó biết chính mình nữ nhi còn sống trấn trưởng nói không chừng sẽ làm chính mình nữ nhi lại hiến tế một lần cũng đúng là bởi vì quyết định này tống chính đạo bỏ lỡ xem chấn trưởng cuối cùng kết cục đồng thời cũng tránh thoát một hồi tai nạn mà lúc này bạch hinh vũ liên tục đuổi mấy ngày lộ bọn họ rốt cuộc đi tới thiện thành nơi này có trực tiếp đi thông thượng thanh thành truyền tống trận bằng không bọn họ khả năng muốn tiếp tục đi cái mười ngày nửa tháng cũng đến không được thượng thanh thành sư tôn chúng ta đây là muốn đi làm gì tiểu tử ngôn vẻ mặt tiểu đại nhân giống nhau biểu tình nghiêm túc hỏi đến mang các ngươi về nhà a bạch hinh vũ nhẹ giọng trả lời nói kia hồi ra lúc sau ta có thể thay quần áo sao một bên tiểu vô mộ nhăn khuôn mặt nhỏ nhìn chính mình trên người phân phấn quần áo nói đến thấu chương xong Chương 607 Tả Tâm Bất Tử. Chương 607 Tả Tâm Bất Tử. Hắn rõ ràng là nam hài tử, như thế nào có thể xuyên váy đâu? Đối mặt tiểu vô mộ bất mãn, Bạch Hình Vũ chỉ cho là nhìn không thấy. Ta không cần thay quần áo, ta muốn mỗi ngày xuyên xinh đẹp tiểu váy. Một bên tiểu nôn triệt lớn tiếng nói đến. Bạch Hình Vũ phát hiện này ba cái tiểu ra hỏa so với giống nhau tiểu hài tử lớn lên không đúng không đúng giống nhau mau. Gần là mấy ngày thời gian cũng đã lại thay đổi một cái bộ dáng. Hôm nay cho bọn hắn thay quần áo thời điểm, quần áo đều đoạn một đoạn. Từ tiến vào thiện thành lúc sau, Bạch Hinh Vũ cũng không có vội vã rời đi, mà là đi vào một khách điếm. Điếm Tiểu Nhị nhìn Bạch Hinh Vũ một hàng bốn cái đại nhân mang theo ba cái hài tử, không khỏi vẻ mặt nhiệt tình đi lên trước mở miệng do hỏi. Vài vị khách quan là ở trọ vẫn là nghỉ chân a. Một gian thượng phòng. Bạch Hinh Vũ nói đến. Điếm Tiểu Nhị tự nhiên là không biết trừ bỏ Bạch Hinh Vũ ở ngoài dư lại ba người là con rối, cho nên vẻ mặt khó xử nhìn nàng nói. Vị này khách quan, chúng ta nơi này ở trọ vẫn là thực tiện nghi, ngươi này còn mang theo ba cái hài tử, một gian phòng không khỏi có chút quá mức chén trúc nếu ngươi tiền bạc không đủ nói có thể lựa chọn chung đẳng phòng cho khách. Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là điếm tiểu nhị ở không trong lòng không khỏi phun tào bạch hình vũ đoàn người tuy rằng ăn mặc bất phàm, nhưng là lại keo kiệt không được. Không cần, liền một gian là được. Sau đó ở một khắc danh điếm tiểu nhị chỉ dẫn dưới hướng tới lầu 2 đi đến. Tiến vào phòng lúc sau. Bạch hình vũ đầu tiên là đem ba cái con rối thiếu nữ thu vào trong không gian, bằng không toàn bộ phòng sắc thật là có chút chén chúc. Tiểu nôn triệt ngồi ở trên giường, miệng phình phình uống mãi, bên trái là tiểu tử nôn, bên phải là tiểu vô mộ, tròn xoe mắt to ở bạch hình vũ cùng tiểu vô mộ chi gian qua lại di động. Sư tôn, tiểu sư đệ là ngươi thân sinh sao? Tiểu nôn triệt oai quay, quay đầu, vẻ mặt thiên chân hỏi đến. Phước bạch hình vũ một hớp nước trà còn không có tới cập nuốt xuống đi liền toàn bộ phun tới. Kh triệt nhi vì cái gì muốn hỏi như vậy đâu. Tuy rằng bạch Hinh vũ biết tiểu hải tử ý tưởng luôn là không thể hiểu được, nhưng là nàng vẫn là rất tưởng biết nôn triệt là như thế nào đến ra cái này ngôn luận. Rốt cuộc ở ngay từ đầu ba người quản nàng kêu mẫu thân thời điểm, nàng chính là hoa thật lớn công phu mới cho bọn họ làm cho thẳng lại đây. Tiểu sư đệ cùng sư tôn giống nhau đều họ bạch, triệt nhi cũng muốn họ bạch. Tiểu nôn triệt lẩm bẩm miệng mở miệng nói đến. Trên đời này họ bạch người nhiều. Người tiểu sư đệ họ Bạch là bởi vì tên của hắn là ta cấp lấy được, cũng không đại biểu hắn chính là ta sinh hiểu không. Bạch Huynh Vũ kiên nhẫn giải thích nói. Nhưng là hiển nhiên, Bạch Hinh Vũ giải thích cũng không thể đánh mất tiểu ngôn triệt hoài nghi, bởi vì hắn còn có càng trực tiếp chứng cứ. Chính là tiểu sư đệ miệng còn có cái mũi cùng sư tôn rất giống à, sư tổ nói qua, chỉ có cha mẹ cùng hài tử Tri gian mới có thể lớn lên rất giống. Trải qua tiểu ngôn triệt như vậy vừa nói, Bạch Hinh Vũ kinh ngạc phát hiện. Bạch vô mộ miệng cùng cái mũi thật sự cùng chính mình giống nhau như lúc. Chẳng qua hiện tại bạch vô mộ vẫn là một cái tiểu đoàn tử, ngũ quan còn không có mở ra, cho nên nàng mới không có gợi thư tín, nhưng là đối lập bạch hình vũ tuổi nhỏ thời điểm, kia thật là giống nhau như lúc. Không chỉ như vậy, nôn triệt đôi mắt cũng cùng nàng lớn lên rất giống, chẳng qua bất đồng chính là nàng trong mắt là màu tím, mà tăng tử nôn, không thể nói là nơi nào lớn lên giống, ngũ quan chỗ đều có một ít tương tự chỗ. lại không có giống ngôn triệt cùng bạch vô mộ giống nhau như vậy giống. Cái này phát hiện làm bạch hình vũ trong lòng khiếp sợ không thôi, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, bọn họ ba người thân thể đều là nàng thân thủ trọng tố, khả năng vô tình chi gian liền thuận tay đem chính mình dung mạo cung cấp thêm đi vào, đây cũng là có khả năng. Mắt thấy tiểu ngôn triệt đều phải ủy khuất khóc, bạch hình vũ vội vàng tiến lên ăn ủi sư tôn cũng thật là, như thế nào có thể cái gì đều cùng hài tử rằng đâu. Triệt Nhi oan, đó là ngươi sư tổ lừa ngươi. Hơn nữa Triệt Nhi đôi mắt cũng cùng sư tôn lớn lên rất giống a. Thật vậy chăng? Tiểu Nôn Triệt nghe xong Bạch Hình Vũ nói lúc sau lập tức liền không khóc, đại đại đôi mắt nhìn nàng. Đương nhiên là thật sự lạ. Bạch Hình Vũ đem chính mình đôi mắt thượng lườm trắng dài xuống dưới, lộ ra cùng Nôn Triệt thập phần tương tự đôi mắt. Vì chứng minh chính mình không có gạt người, Bạch Tân Vũ còn lấy ra một khối gương, "Thế nào, sư tôn không có lửa ngươi đi." Toàn bộ trong quá trình, hai bên hai cái tiểu gia hỏa đều vẫn luôn đang chuyên tâm uống mãi. Vẻ mặt các người đang nói cái gì, ta cái gì cũng nghe không hiểu bộ dáng. Nhưng là Bạch Hình Vũ cũng sẽ không bị bọn họ bộ dáng này cấp lửa. Ba cái tiểu gia hỏa tuy rằng tâm trí thoái hóa, nhưng là trên thực tế quỷ tinh quỷ tinh. Vừa mới sự tình này, ba người có một cái tính một cái trăm phần trăm toàn bộ đều tham dự. Nguyên bản Bạch Hình Vũ cho rằng chính mình phía trước đã đưa bọn họ cấp bẻ sẽ quý đạo. Hiện tại xem ra, vẫn là tả tâm bất tử. Tới rồi buổi tối, phòng trên cửa sổ bị người thần không biết quỷ không hay chọc một cái động. Sau đó một trận khói trắng bị thổi tiến vào. Một lát sau lúc sau, ngoài cửa sổ truyền đến một trận tích tích tắc tắc tiếng bước chân. Nói nhỏ thôi, vạn nhất bị phát hiện như thế nào không thể. Yên tâm, sẽ không, lúc này đây ta chính là bỏ vướng gốc, liền tính nàng là tu luyện giả cũng giống nhau ngủ bất tỉnh nhân sự. Lúc này phòng bên ngoài, phía trước ban ngày tiếp đãi bạch hình vũ tên kia điếm tiểu nhị lúc này chính mang theo một đám che mặt tráng hán đang chuẩn bị tiến vào phòng. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi tin tức không trở về sai. ngươi có biết lửa lao tử kết cục cầm đầu tráng hán mở miệng nói đến đó là đương nhiên lão đại chúng ta hợp tác rồi nhiều như vậy thứ ngài còn không hiểu biết ta sao phòng này bên trong bốn cái đại ba cái tiểu nhân mỗi người đều là cực phẩm tiểu nhân tuy rằng là ba cái nha đầu nhưng là liền kêu bề ngoài trưởng thành cũng tuyệt đối là cái mỹ nhân phôi tuyệt đối không lỗ điếm tiểu nhị vẻ mặt cười gian nói đến nghe được điếm tiểu nhị nói như vậy tráng hán lập tức đáng khinh nở nụ cười vô vô điếm tiểu nhị bả vai mở miệng nói đến Hảo tiểu tử, lần này nếu thành, không thể thiếu ngươi chỗ tốt. Có lẽ là cảm thấy trong phòng người đã ngủ, cho nên những người này thanh âm cũng không có cố tình phóng rất thấp, mà bọn họ không biết chính là, ở bọn họ dự đoán bên trong, nguyên bản hẳn là đã hôn mê Bạch Hình Vũ lúc này vẫn đứng ở bên cửa sổ, đưa bọn họ đối thoại nghe xong cái rành mạch. Mà ba cái tiểu nhân, lúc này cũng là một đôi mắt to trừng lưu viên. Tiểu nôn triệt đối với Bạch Hình Vũ dùng ngôi ngữ liền nói mang khoa tay múa chân nói đến, Sư Tôn. Bọn họ liền giao cho chúng ta đi, chúng ta nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hắn, làm cho bọn họ biết biết lợi hại. Bạch hình vũ gật gật đầu, cũng không có muốn ngăn cản ý tứ, nhỏ giọng nói, không cần đánh thức mặt khác phòng khách nhân. Tiểu ngôn triệt thấy vậy gật gật đầu, sau đó liền mang theo sư huynh cùng sư đệ hướng tới cửa đi đến, Hừ, cũng dám đánh bọn họ sư tôn chủ ý, quả thực là sống không kiên nhẫn. Thấu chương xong, Chương 608 khôi phục ký ức. Chương 608 khôi phục ký ức. Không một lát sau. Bạch hình vũ liền nghe được thứ gì té ngã thanh âm, ngay sau đó là vài tiếng kêu rên, chính là cái loại này từng quen đến thịt cảm giác, nghe liền đau. Không cần xem ba cái tiểu gia hỏa lớn lên tiểu, nếu có người bởi vì điểm này liền xem thường bọn họ vậy mười phần sai. Tuy rằng tâm trí cùng thân thể đều rút nhỏ, nhưng là ba người tu vi chính là một chút đều không co co lại, ba cái hợp thể cảnh nó con, đánh lên người tới kia chính là không cái nặng nhẹ. Đây cũng là vì cái gì Bạch Hình Vũ không dám đem bọn họ tùy tiện giao cho người khác chiếu cấu nguyên nhân. Quả nhiên, đương Bạch Hình Vũ đi ra ngoài xem tình huống thời điểm, đám kia người mặt lúc này đã bị đánh thành đầu heo, hơn nữa là thân mụ đều nhận không ra cái loại này. Sư tôn, này đó tên vô lại phải làm ác ngộng xử trí. Thanh âm này nghe tới như là tiểu hài tử ở chính mình tin cậy trưởng bối hoài làm lũng giống nhau, nhưng là nghe vào điếm tiểu nhị đám người trong thai không khác câu hồn lấy mạng hắc bạch vô thường. Một đám người vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mặt tăng còn không có bọn họ cẳng chân cao tiểu hoa nhi. vừa mới bọn họ đang chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm, liền nhìn đến này ba cái tiểu ra nhi đi ra, nguyên bản bọn họ cũng không có để ở trong lòng. Lại không có nghĩ vậy ba cái tiểu ra nhi cư nhiên lợi hại như vậy, hơn nữa rõ ràng bọn họ đều đau hận không thể đâm tưởng, cố tình chính là vô pháp hôn mê. Nhân trai như vậy, trực tiếp đánh chết tính, tỉnh bọn họ đi thai họa những người khác. Một bên tiểu tử ngôn dùng lạnh băng thanh âm nói đến. Nghe được hắn nói lúc sau, Bạch Hình Vũ dùng kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn một cái, trong mắt xẹt qua một đạo tinh quang. Nhân trai như vậy, đừng ô huế các ngươi tay, trực tiếp đem bọn họ ném vào rừng rậm bên trong uy linh thú đi. Bạch Hình Vũ trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ trực tiếp quyết định bọn họ vận mệnh. Không, không cần, cầu xin các ngươi buông tha ta đi, ta cũng là bất đắc gì à, ta thượng, có lao hạ có tiểu, cầu xin tiên tử vòng ta một cái mạng chó. Những người khác nghe thấy cái này kết quả lúc sau cũng toàn bộ đều bắt đầu cầu làm. bất quá bọn họ trên người thương muốn xa so điếm tiểu nhị trong nhiều cho nên chỉ có thể nằm trên mặt đất khóc lóc sám hối nước mũi nước mắt hỗn hợp máu tươi lưu tại trên mặt đất thậm chí có người còn mất khống chế không khí bên trong tràn ngập một cổ khó nghe nước tiểu tao mùi vị hôn cùng máu tươi lệnh người buồn ôn điếm tiểu nhị vừa nghe muốn đem chính mình ném đến bên ngoài uy linh thú cũng không màng lúc này cả người đau nhức thân thể vừa lăn vừa bò hướng tới bạch hinh vũ phương hướng tới gần ta ý đồ dùng bán thảm tới làm nàng mềm lòng Hơn nữa hắn còn cố ý phóng đại chính mình thanh âm, ý đồ khiến cho càng nhiều người chú ý. Mà đối với hắn tiểu tâm tư, bạch hình vũ căn bản là không có để ở trong lòng, trước không nói này chung quanh bị bố trí cách đâm kết giới, liền hắn vừa mới kia thuần thục trình độ, liền biết này tuyệt đối không phải lần đầu tiên, phía trước cũng không biết có bao nhiêu cô nương hải tử chịu khổ những người này độc thủ. Cùng với cùng ta sám hối, chi bằng đi theo ngươi viết chịu khổ các người độc thủ người sám hối, kiếp sau đầu thai không cần đương người, các ngươi không xứng. Bạch Hình Vũ không có thời gian cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp triệu hồi ra hai tôn con dối, đem những người này như là kéo chết cẩu giống nhau cấp kéo đi ra ngoài, rời đi thời điểm thuận tiện đem trên mặt đất vết máu cung cấp rửa sạch sạch sẽ. Lại lần nữa trở lại phòng, Bạch Hình Vũ đầu tiên là làm con dối thiếu nữ mang theo tiểu nôn triệt cùng tiểu vô mộ đi ngủ, sau đó xoay người nhìn về phía trước mặt tiểu tử nôn. Khôi phục ký ức. Bạch Hình Vũ gọn gàng dứt khoát nói đến. nhưng là quen thuộc nàng tàng tử ngôn lại từ những lời này nghe ra vui sướng khi người gặp họa hương vị cứng đờ gật gật đầu hắn chẳng những khôi phục ký ức hơn nữa điểm này thế giới trải qua hắn cũng không có quên trong khoảng thời gian ngắn tàng tử ngôn hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi a a a thật là không mặt mũi gặp người hắn trong khoảng thời gian này đều làm cái gì ăn đất đái dầm, làm lung uống mãi nữ trang cái này không tính đã thói quen Tang tử ngôn cảm thấy trong khoảng thời gian này tuyệt đối là hắn nhân sinh bên trong hắc cám nhất một đoạn trải qua, đặc biệt là. Hắn nhìn thoáng qua bạch Hinh vũ, đặc biệt là sư tôn tựa hồ còn đem sở hữu sự tình đều dùng lưu ảnh thạch cấp ký lục xuống dưới. Sư tôn, ta. Được rồi, bị ta, ta, của ta, ngươi nói trước nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào, các ngươi không nên là đi theo yêu quân rời đi sao, vì cái gì sẽ biến thành như vậy. Bạch Hinh vũ mở miệng hỏi đến. Nghe được yêu quân này hai chữ. Tăng tử nôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch Hinh vũ, sư tôn như thế nào biết chúng ta cùng yêu quân có liên quan. Phải biết rằng hắn cũng là cuối cùng mới nhận thấy được người nọ thân phận bất đồng, đối với này thân phận cũng chỉ bất quá ở suy đoán giai đoạn mà thôi. Đây là trọng điểm sao? Bạch Hinh vũ gõ gõ cái bản, ý bảo hắn trả lời nàng vấn đề. Tăng tử nôn vẻ mặt khó xử, cũng nói không nên lời nguyên cơ tới, sư tôn ta cũng không rõ ràng lắm vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, chỉ là chúng ta cùng yêu quân tách ra lúc sau. Chúng ta đột nhiên cảm giác được thân thể không khỏe, lúc ấy ta liên hệ không thượng sư tôn ngài, cho nên liền dùng hết cuối cùng một tia sức lực liên hệ mộ dung sư thúc, lúc sau phát sinh sự tình ngài sẽ biết. Tăng tử ngôn một bên nói chuyện, một bên nhịn không được ngáp, rốt cuộc vẫn là tiểu hài tử thân thể, có thể ngao đến thời gian này đã thực không tồi. Bạch hình vũ rôi ra tay đem đang ở ngáp tiểu tử ngôn ôm vào trong ngực, tiểu ra hỏa mặt nháy mắt trở nên giống một cái thục thấu quả táo. Sư tôn, người trước phóng ta xuống dưới, ta có thể chính mình đi. Tuy rằng là ký ức khôi phục, nhưng là tiểu tử ngôn thanh âm nghe tới vẫn là loại lại chít chít. Đặc biệt là lúc này chuyển váy, thoạt nhìn đến càng như là nữ hoa hoa. Không được núc ních, các ngươi ba cái thân thể đều là ta làm ra tới, có cái gì hảo thẹn thùng. Nói bạch hinh vũ còn chụp một chút tiểu tử ngôn mông nhỏ, bị đánh ông. Tiểu tử ngôn vẻ mặt kinh ngạc nhìn bạch hinh vũ, sư tôn, ngươi đây là cái gì hổ lương chi tử? Nhưng là hắn chỉ dám ở trong lòng trộm phung tảo, nếu đã khôi phục ký ức. Như vậy về sau bọn họ hai cái liền về người quảng. Đối mặt Bạch Hình Vũ ý vị thâm trường ánh mắt, tiểu tử ngôn nhìn nằm ở trên giường đã ngủ say hai cái sư đệ, cảm giác chính mình giống như là bị phái như địch nhân bên trong đặc vụ giống nhau. Tới rồi ngày hôm sau, Bạch Hình Vũ mang theo tam tiểu gia hỏa xuống lầu ăn cơm, đi tuất đàng trước mặt tiểu tử ngôn một sửa ngày hôm qua nữ hài tử trang điểm, một thân xoáy khí tiểu cầm bảo nhìn qua giống như là nhà ai tự phụ tiểu thiếu gia. Mà đi theo tiểu tử ngôn phía sau tiểu ngôn triệt còn lại là truyền một thân cùng tiểu tử ngôn cùng sắc hệ váy áo, tung tăng nhảy nhót theo ở phía sau, giống một con rơi vào phạm trần tinh linh, nhưng là không có người sẽ nghĩ đến, tại đây thiên sứ gương mặt ở dưới, cất giấu một cái ác ma linh hồn. Mà đi ở mặt sau tiểu vô mộ tâm tình đã có thể không có như vậy tốt đẹp, hắn cũng muốn xuyên cùng đại sư huynh giống nhau quần áo, nhưng là kia quần áo chỉ có một kiện, chính mình đoạt bất quá sư huynh, nhị sư huynh cùng sư tôn cũng không giúp hắn. Hắn hiện tại đều mau hủy khuất đã chết, hốc mắt hồng hồng, giống một con đáng thương thỏ con. Thấu chương xong, Chương 609 bánh bao thịt. Chương 609 bánh bao thịt. Khách điếm lao bản ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ đám người xuống lầu thời điểm, trên mặt hiện lên một tia kinh hoàng thất thố. Lại liên tưởng khởi hôm nay buổi sáng không thấy tiểu nhị, trong lòng hiểu rõ, đang xem hướng Bạch Hinh Vũ trong ánh mắt tràn ngập kiên kỵ. Sư tôn, chúng ta trong chốc lát là phải về ngươi ở đạo hoa học viện Chô ở sao? Tiểu tử ngôn hỏi đến. Khôi phục ký ức lúc sau, tiểu tử ngôn liền vứt bỏ chính mình mới dùng một ngày bình sữa, nếu không phải bạch hình vũ ngăn cản, hắn thậm chí còn muốn hủy thi diệt tích. Bất quá ở nhìn đến mặt khác hai người ăn say mê thời điểm, tiểu tử ngôn yên lặng lấy ra lưu ảnh thạch, đem một màn này cấp ký lục xuống dưới. Bạch hình vũ gật gật đầu, nhìn đến điếm tiểu nhị đưa bọn họ điểm bánh bao tặng đi lên, nàng cầm lấy trong đó một cái ăn một ngụm. Phi! Phi! Phi! Bạch Hinh Vũ cẩn thận nhìn nhìn chính mình trong tay bánh bao, trong này, quay đầu nhìn tiểu tử ngôn cầm một cái bánh bao đang muốn ăn, bị Bạch Hinh Vũ một trưởng đánh nghiêng trên mặt đất. Tiểu tử ngôn có chút nghi hoặc nhìn Bạch Hinh Vũ, không biết đã xảy ra cái gì. Sư tôn, này bánh bao có vấn đề sao? Tăng tử ngôn tự nhiên sẽ không cảm thấy là chính mình sư tôn xem chính mình không vừa mắt mới có thể đánh rất chính mình trong tay bánh bao, như vậy cũng chỉ có có thể là cái này bánh bao có vấn đề. Đừng ăn. Nói xong. Liên cấp phía sau ba cái con rối thiếu nữ xử nhan sắc, làm các nàng một người ôm một cái đi theo chính mình rời đi. Trở lại trên xe ngựa lúc sau, tiểu tử ngôn vẻ mặt ngưng trọng nhìn bạch hinh vũ mở miệng hỏi đến, Sư Tôn, kia đổ vật có cái gì vấn đề sao? Tăng tử ngôn đầu tiên nghĩ đến chính là hạ độc, nhưng là bình thường độc dược căn bản là sẽ không làm Sư Tôn để vào mắt, cùng đừng nói hắn vừa mới đem bánh bao cầm trong tay, căn bản là không có nhận thấy được cái gì. Bánh bao thì người, ngươi nói có cái gì vấn đề? Bạch Hình Vũ ánh mắt lạnh băng nhìn khách điếm chiêu bài nói đến. Nguyên bản cho rằng kia điếm tiểu nhị chỉ là một viên dâu dịa cất chuột, nhưng là lại không có nghĩ vậy chỉnh ra cửa hàng chính là một nhà hát điếm. Cư nhiên như vậy công khai đem thịt người làm thành bánh bao bán cho khách nhân. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói lúc sau, tiểu tử ngôn khuôn mặt nhỏ vẻ mặt nghiêm túc. Cư nhiên là thịt người, này cũng không phải là đùa giỡn. Nếu thường xuyên ăn thịt người nói, kia chính là sẽ nghiện. Lại lần nữa nhìn về phía kia ra khách điếm, này nơi nào chính là cái gì khách điếm a? Này căn bản chính là thực nhân ma tụ tập điện. Sư tôn, chúng ta kế tiếp phải làm sao bây giờ? Có thể làm sao bây giờ, kia khẳng định là muốn chém thảo trừ tận gốc a, Loại chuyện này, không có phát hiện còn chưa tính, nhưng là nếu phát hiện, kia tự nhiên là muốn chém thảo trừ tận gốc. Bất quá chuyện này Bạch Hình Vũ cũng không có tính toán ra tay, phía trước vừa tới đến cửu trọng thiên thời điểm nàng khiến cho Phó Cẩm Thư đoàn người đi phát triển chính mình thế lực, hiện giờ đã mới gặp quy mô. Chuyện này liền giao cho ta đi. Ngươi phụ trách chiếu cố hảo ngôn triệt cùng vô mộ, tranh thủ làm cho bọn họ ngày mai không cần đáy dầm. Nghe được Bạch Hinh Vũ nói như vậy, tăng tử ngôn nhớ tới mấy ngày buổi sáng thời điểm, hai cái sư đệ đáy dầm lại chính là ném nổi đến chính mình trên người liền cảm thấy một trận đau đầu, hắn hiện tại tình nguyện đi đối phó kia ra hát điếm. Lấy ra đưa tin phủ, Bạch Hinh Vũ đem nơi này sự tình nói cho ám, làm hắn đến lúc đó cần phải nổ cỏ tận gốc. Mà lúc này nhận được tin tức ám cũng là kích động không thôi, rất sớm phía trước hắn liền biết. Chính mình sẽ trở thành thánh nữ trong tay một phen lợi kiếm, hiện giờ rốt cuộc tới rồi hắn ra khỏi vỏ lúc. Đối với ám tới nói, Bạch Hình Vũ chính là nàng tín ngưỡng, cho dù là hắn hiện tại nhận được mệnh lệnh là làm hắn đi tìm chết, hắn cũng sẽ không chút do dự. Đi vào cửu trọng thiên trong khoảng thời gian này, ám rời đi Bạch Hình Vũ lúc sau, lợi dụng chính mình vốn có nhân mã thành lập một cái tiêu cục, bên ngoài thượng là thay người vận chuyển hàng hóa, nhưng là trên thực tế ngầm sắc thật làm giết người cướp của sự tình. Đột nhiên một cái quen thuộc thanh em đột nhiên từ một bên truyền đến, Bạch Hình Vũ quay đầu vừa thấy, tự nhiên thấy được một cái không tưởng được người dạ Vân Đình. Lúc này dạ Vân Đình bên người chỉ có hắn một người, ở đi vào Bạch Hình Vũ bên người lúc sau, hắn liếc mắt một cái liền thấy được trên xe ngựa tiểu tử ngôn duỗi tay sờ sờ hắn lông xù xù đầu nhỏ, hạ hạ, đứa nhỏ này là ngươi sinh, lớn lên thật đáng yêu. Nguyên bản nhìn đến dạ Vân Đình còn có chút kinh hỉ Bạch Hình Vũ nghe được lời này lúc sau lập tức liền cười không nổi, không phải đây là ta thu đồ đệ nguyên lai là đồ đệ a dạ vân đình không màng tiểu tử ngôn phản kháng một tay đem hắn ôm vào trong ngực trong ánh mắt xẹt qua một tia hiểu rõ nguyên lai đồ đệ sao ngươi vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này bạch hinh vũ tử dạ vân đình trong lòng ngực đem tiểu tử ngôn giải cứu ra tới lúc sau mở miệng hỏi đến ta nghe nói thư hùng song sát xuất hiện ở vân hải thành có chút lo lắng bất quá chờ ta đuổi tới thời điểm thư hùng song sát đã bị ngươi cấp giải quyết nếu ngươi đều biết thư hùng song sát bị giải quyết Vì cái gì ngươi còn sẽ xuất hiện ở chỗ này? Bạch huynh Vũ nhưng không tin cái gì trùng hợp. Dạ Vân Đình tự nhiên là cố ý tới tìm tìm Bạch huynh Vũ, bất quá nhìn đến tiểu tử ngôn này hoàn toàn chính là ngoài ý muốn chi hỉ, nhưng là cái này hắn lại có thể nói, bởi vì cùng cái kia chán ghét ra hỏa có ước định. ha hạ, phía trước ngươi giết chết thư hùng song sát thời điểm có hay không ở bọn họ trên người phát hiện cái gì đặc biệt đồ vật. Dạ Vân Đình đột nhiên hỏi đến. Nghe được Dạ Vân Đình nói như vậy, bạch Hinh vũ theo bản năng nghĩ tới nàng ở thư hùng song sắt nơi nào phát hiện cái kia cổ quái đồ vật nàng nhìn thoáng qua dạ vân đình mở miệng nói đến ta ở thư sắt trên người cái gì cũng không có phát hiện đến nỗi hùng sắt ta đây cũng không biết tới rồi buổi tối khách điếm lao bản đi vào chính mình hầm mở ra mặt trên che giấu cái nắp một cổ tận trời mùi máu tươi hôn loạn hư thối tanh tưởi ập vào trước mặt nay người ở bên ngoài xem ra khó có thể chịu đựng hương vị khách điếm lao bản lại vẻ mặt say mê hầm bên trong bị phân thành hai bộ phận một nửa bãi đầy các loại hình cụ cùng dụng cụ cắt gọn mà bên kia mà là đóng lại mấy cái đã bị tra tấn không ra hình người nữ nhân trong đó một cái bị cao cao treo ở giá chữ thập mặt trên bị dây thừng gắt gao trói buộc đôi tay dưới thân nguyên bản là chân địa phương lúc này giống tuyết khách điếm lao bản đi vào nữ nhân trước mặt dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve nữ nhân gương mặt trên mặt lộ ra biến thái tươi cười đã bị tra tấn không thành bộ dáng nữ nhân ở nhìn đến khách điếm lao bản lúc sau đôi mắt bên trong tràn ngập sợ hãi chi sắc Thân thể cũng không tự chủ được run rẩy lên. Nhưng mà, nàng càng là run rẩy, khách điếm lao bản liền càng là hưng phấn. Hôm nay dùng chân của ngươi làm thành bánh bao các khách nhân ăn phi thường thích, bất quá ngươi chỉ có hai cái đuổi, đến là đáng tiếc. Khách điếm lao bản có chút đáng tiếc nhìn nữ nhân giống tuyết ống quần. Sau đó lấy ra một cái tuyết trắng bánh bao huy đến nữ nhân bên miệng, đã vài thiên không có ăn cơm nữ nhân ngửi được này mê người hơi chút hương khí, mặc dù là biết cái này bánh bao là dùng thứ gì làm. cũng lưu trữ nước mắt từng ngụm từng ngụm ăn lên. thấu chương xong, chương 610 tuyết vượt hành trình. chương 610 tuyết vượt hành trình. khách điếm lao bản nhìn thấy nữ nhân như thế nghe lời, không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Thật ngoan, ta đột nhiên không tha ngươi đi tìm chết. lúc này khách điếm lao bản đột nhiên nhớ tới ban ngày nữ nhân kia, vô luận là nàng vẫn là nàng thị nữ, cũng hoặc là kia ba cái hài tử, đều là cực phẩm trung cực phẩm, chỉ là đáng tiếc, điếm tiểu nhị lần này thất thủ. lại còn có vô cùng có khả năng đắp thượng chính mình tánh mạng. kia không bằng ngươi đi tìm chết đi. Đột nhiên xuất hiện thanh âm quái dày lão bản hứng thú. Hắn cảnh giác nhìn bốn phía, cái này hầm chỉ có hắn một người biết, chỉ vì phát chút hắn biến thái dục vọng. Đồng thời đây cũng là vì cái gì hắn muốn dung túng điếm tiểu nhị hành vi, bởi vì những người đó tám chín phần 10 cuối cùng đều sẽ rơi vào hắn trong tay. ngươi là ai? Nhưng là hắn cũng không có chờ đến trả lời, chỉ cảm thấy cổ chất lạnh, ở sinh mệnh cuối cùng một khắc. Hắn thấy được thân thể của mình chậm rãi ngã xuống cùng với một người mặc hắc y. y che mặt nam nhân. Nhìn đến cha Tần Chính mình người rốt cuộc đã chết, nữ nhân cũng không có vui vẻ, ngược lại là vẻ mặt hoảng sợ nhìn chiều các nàng đi tới hắc y. y nhân. Bất quá hắc y. y nhân cũng không có giết chết các nàng, mà là đem vây khốn các nàng lồng sắt mở ra, để lại một câu các ngươi tự do liền trực tiếp rời đi. Mà bên kia, lúc này Bạch Hinh Vũ đám người đã về tới Đạo Hoa học viện, ở thu được nhiệm vụ hoàn thành tin tức lúc sau nàng liền đem chuyện này vứt tới rồi sau đầu. Sau đó có chút đau đầu nhìn lúc này đang ở chiêu miêu đầu cầu tiểu nôn triệt cùng tiểu vô mộ. Nguyên bản cho rằng tử nôn khôi phục ký ức lúc sau dư lại hai cái cũng sẽ thực mau khôi phục ký ức, nhưng là đã mấy ngày đi qua, như cũ vẫn là bộ dáng cũ. Bạch vô mộ đến là con hảo, nôn triệt sắc thật một cái thật thật tại tại hùng hải tử. Còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, nôn triệt cả người ngây ngô lại thẹn thùng, liền nói chuyện thanh âm đều phi thường tiểu, hiện tại. trong khoảng thời gian này về bạch hình vũ tư sinh tử tin tức bị truyền bay đầy trời bạch hình vũ ở giải thích vài lần lúc sau cũng liền lười đến lại để ý tới thanh giả tự thanh đến nỗi chuyện này sau lưng là ai ở quạt gió thêm tuổi không cần tưởng cũng biết là kim gia mà thời khắc chú ý bạch hình vũ khúc vãn thường tự nhiên là cũng biết tin tức này lúc này cung điện nội một mảnh yên tĩnh chung quanh cung nhân không dám phát ra một chút thanh âm sợ nhạ hỏa thượng thân lúc này khúc vãn thường vẻ mặt nghiêm túc ngồi trên vị trí Đối với bên người tín nhiệm nhất Mama ma mở miệng hỏi đến, ma ngươi nói đây là thật vậy chăng? Nương nương, này rốt cuộc chỉ là đồn đãi, làm không được thật, nếu ngài muốn biết, không bằng chuyển triệu nhị điện hạ tới hỏi một chút. Nghe được dung lâm tên, khúc vãn thường tức giận hừ một tiếng, Tiêu tiểu tử thúi nếu không nghĩ nói trong miệng liền không có một câu lời nói thật, bổn cung hỏi cũng là hỏi không, Tiêu ba cái hải tử diện mà biết rõ ràng sao. Nhanh, nghĩ đến không lâu sẽ có tin tức truyền quay lại tới. Ma ma thẳng lúc ấy hoàng hậu nương nương khí hồ đồ, lại không có nghĩ đến khúc vãn thưởng trong lòng xác thật một cái khác ý tưởng. Chính cái gọi là là hiểu con không ai bằng mẹ, chính mình tiểu nhi tử có bao nhiêu bá đạo nàng cái này làm mẫu thân chính là nhất rõ ràng. Nếu hắn thật sự nhận định ngọc hành, như vậy này ba cái hài tử vô cùng có khả năng chính là chính mình nhi tử, kia chính là chính mình ruột thị tôn tử, như thế nào có thể không kích động. Mà bạch hình vũ lúc này còn không biết đã có người cướp muốn làm tổ mẫu, nàng tạm vụ ở vội một khác chuyện. Tiểu tử nôn đi vào bạch hình vũ bên người, mở miệng hỏi đến, sư tôn, ta không thể cùng ngươi cùng đi tuyết vực sao. Không được, ngươi muốn lưu lại chiếu cấu nôn triệt cùng vô mộ, ngươi đi bọn họ nhất định sẽ xảo muốn cùng nhau đi theo, đặc biệt là nôn triệt, ngươi xác định ngươi có thể thu phục hắn. Nói lên nôn triệt, tăng tử nôn lập tức liền héo, hắn xác thật là chị không được nôn triệt, nôn triệt thu phục hắn còn kém không nhiều lắm. Tuy rằng nói là khôi phục ký ức, nhưng là trong lòng trí thượng. ở ngày thường mỗi tiếng nói cử động bên trong vẫn là không khỏi sẽ bại lộ ra tính trẻ con một mặt mấy ngày trước kim gia truyền đến tin tức bọn họ phái đi tuyết vực tìm kiếm tuyết yêu tinh đội ngũ toàn bộ mất đi liên hệ đến nay liền thi thể đều không có tìm được bất đắc dĩ kim gia chỉ có thể đủ xin giúp đỡ với mặt khác hai nhà tuyết yêu tinh này khối thịt quá lớn chỉ dựa vào mượn kim Gia thực lực là ăn không vô đi nhưng là lúc này văn nhân ra cùng thái thuốc ra bởi vì phía trước bí cảnh sự tình nguyên khí đại thương rơi vào đường cùng Ba cái gia tộc một thương lượng, cuối cùng quyết định đem tuyết vực với tuyết yêu tinh sự tình công khai, mà chuyện này nhất nôn còn phải kể tới Kim Gia. Nếu sớm biết rằng là kết quả này bọn họ chính mình công khai không hào sao, còn có thể đủ bác một cái vô tư tài đức sáng suốt. Tuyết vực giả, hàng năm phiêu tuyết, mục có khả năng cập chỗ toàn là tuyết sắc, là băng linh căn tu luyện giả tất đi tu luyện thánh địa. Tuyết yêu tinh, còn lại là tuyết vực bên trong một loại hiếm thấy linh thú, cả người từ băng tuyết tạo thành, có tuyết công chúa chi sương. không ai gặp qua tuyết yêu tinh gương mặt thật nhưng là truyền thuyết mỗi khi tuyết yêu tinh nhảy lên vũ thời điểm tuyết vực liền sẽ nên đón một lần đặc đại báo tuyết ở báo tuyết lúc sau thất truyền đã lâu chế hà cung liền sẽ xuất hiện trừ cái này ra tuyết vực vẫn là một cái phi thường kỳ lạ địa phương ở tuyết vực bên trong còn tồn tại một cái chôn cốt nơi ở tuyết vực bên trong cực nhỏ có thể thấy chết đi linh thú thi thể đó là bởi vì chúng nó ở cảm giác được chính mình sinh mệnh sắp đi đến cuối thời điểm liền sẽ lựa chọn đi vào chôn cốt nơi lẳng lặng chờ đợi tử vong Liên tính là bị bắt thực giả giết chết con mồi, nó thân thể di hài cuối cùng tám chín phần 10 cũng sẽ xuất hiện ở cái này địa phương, trừ phi là bị ăn liền xương cốt đều không còn. Bạch Hình Vũ so tất cả mọi người trước tiên một bước đi vào tuyết vực, cảm thụ được trong không khí lạnh lẽo, Bạch Hình Vũ cảm thấy may mắn chính mình chuẩn bị đầy đủ. Lúc này trên người nàng cái này quần áo cũng không phải xuất từ phương cô cô tay, mà là phiêu miểu mấy ngày nay mới vừa làm được, đặc biệt là phiêu miểu còn cấp Bạch Hình Vũ làm một lông xù xù màu trắng ngũ. Rất xa nhìn qua, Bạch Hinh Vũ thật giống như cùng tuyết địa hòa hợp nhất thể giống nhau. Tiến vào tuyết vực Bạch Hinh Vũ tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, lúc này chính mình trong nhà đã tao tặc. Chủ nhân, ngươi vì cái gì muốn tìm kiếm tuyết yêu tinh A? Phiêu miểu có chút khó hiểu hỏi đến. Ở phiêu miểu xem lạp tuyết yêu tinh liền tính là lại hy hi hữu cũng chỉ bất quá là một loại linh thú mà thôi, chẳng lẽ là vì chế hà cung. Tuyết yêu tinh trong cơ thể sẽ sinh ra tuyết phách. Bạch Hinh Vũ lời ít mà ý nhiều nói đến. nàng trong cơ thể tồn tại 9 đạo phong ấn tại hạ giới thời điểm phá khai rồi ba đạo mà dư lại vài đạo mặc cho nàng tu vi lại như thế nào để cao nhưng vẫn không có phá phong dấu hiệu thật giống như rõ ràng bên trong có một cổ lực lượng ở ngăn cản nàng giống nhau hiện tại đạo thứ tư phong ấn gần nhất ẩn ẩn có bung lòng dấu hiệu mà tuyết phách vừa vặn có thể giúp nàng phá vỡ phong ấn chỉ là mặc dù là tuyết yêu tinh nay trong cơ thể cũng không phải trăm phần trăm tồn tại tuyết phách tuyết vực trung tuyết sơn liên miên không dứt Thỉnh thoảng có linh thú sao tuyết địa mặt trên chạy tới chạy lui, chúng nó trên người đều khoác tuyết trắng ra lông, chỉ có ở trên mặt tuyết kia nhợt nhạt giấu chân chứng minh chúng nó tồn tại. Về phong ấn cái này ngạnh, ta nhớ rõ hẳn là đạo thứ ba. Ai chính mình viết đại cương hiện tại chính mình đều xem không hiểu, có biết đến liền bình luận nói cho ta một chút. Thấu chương song. Chương 611 tuyệt vọng tuyết yêu tinh Chương 611 tuyệt vọng tuyết yêu tình. Chủ nhân, ngươi có muốn ăn hay không nướng con thỏ? Ở lần thứ N nhìn đến con thỏ từ chính mình trước mắt chạy qua lúc sau, phiêu miểu rốt cuộc kiềm chế không được. Hắn liền không có gặp qua như vậy kiêu ngạo con thỏ nhìn thấy người không chạy còn chưa tính, cư nhiên còn bá bá chạy đến ngươi trước mặt lắc lư, đây là sợ có người nhìn không thấy ngươi lớn lên có bao nhiêu phỉ a. Bất quá hắn cái này đề nghị thực mau đã bị Bạch hình Vũ cấp cự tuyệt, không cần, phía trước ở Vạn Thú Sơn ngươi còn không có ăn đủ sao? Phía trước ở Vạn Thú Sơn thời điểm kia thật đúng là con thỏ tràn lan đâu. Đặc biệt là lúc ấy phụ trách nấu cơm thẩm thải tuyết, một ngày tam đốn làm như vậy lại như thế nào thích ăn hiện tại cũng không thích. Tiến vào tuyết vực không bao lâu, tuyết vực bên trong liền bắt đầu dần dần quát lên phong tuyết. Bạch hình vũ đi ở phong tuyết bên trong, chung quanh mạnh mẽ phong tuyết đối nàng không có chút nào ảnh hưởng. Bắt đầu tuyết rơi, nói cách khác tuyết yêu tinh bắt đầu khiêu vũ, đây cũng là tìm kiếm tuyết yêu tinh mấu chốt nhất thời điểm. Đồng thời cũng là tìm kiếm chuế hà cung mấu chốt nhất thời điểm. bởi vì chuế hà cung nhập khẩu chỉ có dưới tình huống như vậy mới có thể hiện ra nếu phong tuyết đình chỉ toàn bộ chuế hà cung cũng sẽ tùy theo biến mất bạch huynh vũ đứng xa xa nhìn phía trước ở khoảng cách nàng rất xa địa phương loáng thoáng có thể nhìn đến nhàn nhạt tích kỷ nơi nào đúng là chuế hà cung nơi vị trí tuy rằng mỗi một lần chuế hà cung xuất hiện vị trí đều không giống nhau nhưng là mọi người lại rất dễ dàng là có thể đủ tìm được nó nơi vị trí nhưng là khó chính là muốn như thế nào ở phong tuyết đình chỉ phía trước đuổi tới chuế hà cung nơi vị trí bạch hình vũ bằng mau tốc độ hướng tới chuế hà cung phương hướng bay đi bởi vì tuyết yêu tinh thông thường liền sẽ xuất hiện ở chuế hà cung phụ cận chúng nó đã là chỉ dẫn giả cũng là người thủ hộ Chờ đã đến đến chuế hà cung phụ cận thời điểm bạch hình vũ cảm giác được đi vị phong tuyết nhỏ rất nhiều lại đi phía trước đi một cái bạch đi đi ở đầu bạc nữ tử đột nhiên xuất hiện ở trên mặt tuyết mặt quên mình phiên phiên khởi vũ theo một cái xoay người một động tác tiểu nếu kinh long hệ ở nàng kia trên chân lục lạc theo nàng động tác phát ra thanh thúy thanh âm Không chỉ có như thế, tên kia nữ tử môi thậm chí là đôi mắt cũng toàn bộ đều là màu ngân bạch, theo nàng không ngừng vũ động, chung quanh phong tuyết rõ ràng trở nên càng cường. Mà ở nữ tử phía sau, một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trước mặt, đây là chuế Hà cung, bị mọi người dự vì thấy được sở không tới tuyết vực thánh địa. Sở dĩ thấy được sở không được đó là bởi vì nếu không đương có người tới gần chuế Hà cung thời điểm phong tuyết liền sẽ lập tức đình chỉ, sau đó chuế Hà cung liền sẽ giống như bọt biển giống nhau biến mất ở người trước mắt. mà tự chế hà cung đệ nhất nhậm chủ nhân ngã xuống lúc sau toàn bộ nhất trọng thiên cũng chỉ có ba người thành công tiến vào quá chế hà cung nhưng là này ba người ở ra tới lúc sau đều đối tình huống bên trong im miệng không nói nhưng là có một chút không thể phủ nhận chính là đó chính là bọn họ ở từ chế hà cung ra tới lúc sau toàn bộ đều thực lực tăng nhiều đặc biệt là cuối cùng một người từng bị ngắt lời vĩnh viễn vô pháp đột phá huyền tiên tới chế hà cung cũng chỉ bất quá là bởi vì đại nạn buông xuống muốn thử thời vận nhưng là lại không có nghĩ vậy vận khí thật đúng là đã bị hắn cấp đụng phải. Từ chế hà cung sau khi ra ngoài, tu vi chẳng những đột phá huyền tiên kéo dài thọ mệnh, nghe nói ngay cả thiên phú cũng tăng cường. Tin tức này một khi truyền ra, mọi người đối với chế hà cung trở nên càng thêm hướng tới, nhưng là trừ bỏ người nọ ở ngoài, liền không còn có người có thể thành công tiến vào chế hà cung. Mà tên này này ở khiêu vũ nữ tử, hẳn là chính là tuyết yêu tinh. Tuy rằng tuyết yêu tinh có tuyết vực công chúa Mỹ Dự, Nhưng là lại không có nghĩ đến cư nhiên thật là cá nhân, cái này làm cho Bạch Hinh Vũ nhiều ít sinh ra một chút thương hương tiếc ngọc cảm xúc. Nhưng là liền ở ngay lúc này, Nguyên Bản đang ở Khiêu Vũ Tuyết Yêu tinh đột nhiên hướng tới Bạch Hinh Vũ phương hướng đâm lại đây, Nguyên Bản dáng người mặn rượu, dung nhan rảo hảo thiếu nữ, trong nháy mắt thay đổi một cái mặt mũi hung tợn, cao lớn vạm vỡ dã thú lúc này chính như hổ rình mùi nhìn Bạch Hinh Vũ. Vừa mới dâng lên về điểm này, thương hương tiếc ngọc tâm tư cũng ở ngay lúc này nháy mắt hóa thành hư ảo, đi tờ mở thương hương tiếc ngọc bạch hinh vũ lắc mình tránh thoát tuyết yêu tinh công kích vừa mới bởi vì có quần áo che đậy cho nên không có thấy rõ ràng lúc này bạch hinh vũ rõ ràng thấy ở tuyết yêu tinh ngực có khắc một cái đỏ như máu đồ án đây là chủ tớ khế ước bạch hinh vũ liếc mắt một cái liền nhận ra cái này đột nhiên đúng là sở hữu linh thú khế ước bên trong nhất hà khắc chủ tớ khế ước chủ tớ khế ước sở dĩ là nhất hà khắc chủ yếu là đối với linh thú nếu có linh thú cùng nhân loại tu luyện giả ký kết chủ tớ khế ước vậy tương đương với đem chính mình sinh mệnh giao cho đối phương trong tay chính mình sinh tử tất cả tại chủ nhân nhất niệm chi gian hơn nữa cái này khế ước chỉ có thể đủ từ nhân loại tu luyện giả liền chủ đạo hoàn thành nói cách khác vô luận phục tùng giả là ai nhưng là chủ nhân nhất định là nhân loại nay còn không phải chủ tớ khế ước biến thái nhất địa phương mặt khác khế ước chỉ cần một phương tử vong khế ước liền sẽ tự động giải trừ nhưng là chủ tớ khế ước nhưng cũng không phải như vậy chủ nhân sau khi chết Làm phục tùng giả một cái khác như cũ sẽ đã chịu giam cầm, thậm chí sẽ tùy theo cùng tử vong, mà nếu chết chính là phục tùng giả, như vậy nó sau khi chết linh hồn cũng như cũ sẽ bị quản chế với người, vinh không siêu sinh. Đối với cái này chủ tớ khế ước bạch hình vũ có thể nói là ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc lúc trước nàng chính là dùng cái này chủ tớ khế ước hố lúc trước thân là kim hổ lạc phỉ phỉ. Mà hiện tại này chỉ tuyết yêu tình trên người đã bị dấu vết một cái như vậy ấn ký. Như vậy nó chủ nhân liền rất có khả năng là vị nào thần bí chuế hà cung cung chủ. Chỉ là không biết vì cái gì, ở nàng sau khi chết nàng cũng không có muốn này chỉ tuyết yêu tinh cùng chết, mà là làm nó bảo hộ chuế hà cung. Minh Hoàng sắc Phượng Hoàng Minh Hỏa xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trong tay, nhưng là mặc dù là bị Phượng Hoàng Minh Hỏa bỏng cháy kêu thảm thiết liên tục, tuyết yêu tinh như cũng là chiêu chiêu trí mệnh, không có tính toán từ bỏ ý tứ. Nhìn tuyết yêu tinh đôi mắt, Bạch Hình Vũ ở nó trong ánh mắt thấy được thống khổ cùng tuyệt vọng chính là chủ tơ khế ước bá đạo chỗ trừ phi đối phương chủ động cởi bỏ khế ước nếu không trừ phi hồn phi phách tán nếu không đem vĩnh viễn bị đối phương nô dịch đồng thời theo tuyết yêu tinh động tác bạch hình vũ cũng thấy kia giấu ở nó bụng kia một viên cực phẩm tuyết phách hoặc là nói đây là tuyết yêu tinh cố ý cho nàng xem vì chính là làm nàng giết chết nó đương tuyết yêu tinh lại lần nữa khởi sướng công kích thời điểm bạch hình vũ lắc mình tránh thoát sau đó nhất kiếm đem tuyết yêu tinh trái tim đâm thủng trong tim bị đâm thủng kia một khắc Tuyết yêu tinh trong ánh mắt cũng không có giải thoát vui sướng, mà là vô biên vô hạn tuyệt vọng, rõ ràng vừa mới còn tử khí thành thành vẻ mặt muốn chết bộ dáng, hiện tại thật sự đã chết, lại vẻ mặt tuyệt vọng. Nhưng là Bạch Hình Vũ biết, Tuyết yêu tinh cũng không phải ở sợ hãi tử vong, bởi vì nó cũng không sẽ chết. Nhìn Tuyết yêu tinh thi thể, Bạch Hình Vũ đem tia viên cực phẩm tuyết phách từ nó trong cơ thể lấy ra. Theo tuyết phách biến mất, Tuyết yêu tinh thi thể cũng tùy theo biến mất. Thấu chương xong. Chương 612 chuế Hà tiên tử Chương 612 Chế Hà Tiên Tử Lại qua một thời gian, nó sẽ lại lần nữa ở chỗ này xuống lại, chờ đến cái này một cái đi vào Chế Hà Cung Người. Nhân loại tu luyện chính là vì trường sinh bất lao, vì bất tử bất diệt, nhưng là làm sao biết thật sự bất tử bất diệt lúc sau cũng sẽ không là một loại khác trà tân đâu. Đem tuyết phách cầm trong tay, nguyên bản tinh ánh dịch thấu tuyết phách ở tiếp xúc đến bạch hình vũ lòng bàn tay lúc sau lập tức hóa thành một đạo quang dung nhập vào thân thể của nàng bên trong. Ngay sau đó... Bạch Hinh Vũ liền cảm giác được phía trước kia đã buông lỏng phong ấn trực tiếp hóa thành mảnh nhỏ biến mất. Theo phong ấn, Bạch Hinh Vũ tóc dài từ màu đen biến thành màu ngân bạch, buông xuống ở sau đầu, thoạt nhìn giống như là cao cấp nhất tuyết tơ tằm tơ lụa giống nhau, mà đôi mắt càng là thay đổi nhếp nhân tâm phách màu tím. Lại nàng phía sau một cái thật lớn bạch hồ thân ảnh phóng lên cao, nhưng là chỉ là nháy mắt liền biến mất không thấy. Tuyết vực bên trong lúc này đang theo chế hà cung đi tới mọi người vừa vặn mục kích kia thoáng qua bạch hồ hư ảnh. Là ta nhìn lầm rồi sao? vừa mới đó là một trung bạch hồ hư ảnh, trong đó một người xoa xoa đôi mắt nói, nhưng là trước mắt thấy được trừ bỏ trắng xóa tuyết ở ngoài liền cái gì cũng đã không có, giống như xác thật là một con bạch hồ, bất quá nó no cái đuôi khá hơn nhiều, giống một con khổng tức giống nhau. Một người khác cũng mở miệng nói đến, hiện tại phong tuyết mau ngừng, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này nói chuyện hiếm. Lúc này một cái diện mạo tuấn lang nam tử vẻ mặt nghiêm túc nói đến, lúc này mọi người mới phát hiện. Phong Tuyết ở không biết bố cục chi gian cư nhiên biến yếu rất nhiều. Cái này phát hiện làm mọi người trong lòng chầm xuống, này nhưng cũng không phải cái gì tin tức tốt. Phong Tuyết ngừng, kia cũng liền ý nghĩa chế Hà cung lập tức liền phải biến mất, bỏ lỡ lần này cơ hội, Tuyết yêu tinh tiếp theo hiện thân đã có thể không biết là khi nào. Lúc này, Bạch Hình Vũ đã khôi phục tới rồi nguyên bản bộ dáng, mà xa ở ngàn dặm ở ngoài, đã từng bị Bạch Hình Vũ lựa chọn ám. Phó Cẩm Thư đám người cũng hình như có sở cảm đem trong tầm tay sự tình ném cho thủ hạ vội vội vàng vàng bế quan đi. Khôi phục chính hành Bạch Hình Vũ hoạt động một chút thân thể, lúc này bên ngoài phong tuyết đã ngừng, nhưng là chuế Hà Cung lại không có biến mất, nghĩ đến hẳn là Nam Vãn đem tuyết yêu tinh giết chết nguyên nhân. Tới cũng tới rồi, Bạch Hình Vũ tự nhiên là chưa từng có môn không vào đạo lý. Đến gần chuế Hà Cung lúc sau, Bạch Hình Vũ liền cảm giác được một trận trời đất quay cuồng, trước mắt đột nhiên trở nên một mảnh đen nhánh. Đương nàng lại mở mắt thời điểm trước mắt cảnh tượng không khỏi làm người chấn động không thôi. Nguyên bản từ bên ngoài xem Chế Hà Cung đã là phi thường tráng lệ huy hoàng, nhưng là đương chân chính tiến vào này bên trong lúc sau, mới có thể biết bên ngoài những cái đó là nhiều điệu thấp. Gần là một cái đại điện, bên trong trang trí tràn ngập nguy nga trang nghiêm khí thế, làm người nhịn không được quỷ xuống cung bái. Mà này tòa Chế Hà Cung đệ nhất nhậm chủ nhân đồng thời cũng bị nhân xưng làm Chế Hà Tiên Tử, tuy rằng đều nói vị này Chế Hà Tiên Tử là ngã xuống. Nhưng là cũng có người nói nàng kỳ thật cũng chưa chết, mà là đi tìm kiếm chính mình ái nhân. Nhưng là vô luận là nào một loại cách nói đều không thể đủ thay đổi vị này chế hà tiên tử tài đại khí thô sự thật, rốt cuộc này chế hà cũng chỉ là nàng chỗ ở mà phi môn phái. Nhìn chung quanh một chút đại điện buôn phía, phát hiện nơi này bài trí có bị người động quá dấu vết, thậm chí có một ít đã bị cầm đi. Chuyện này hẳn là không có khả năng là tuyết yêu tinh làm, chứ không nói có thể hay không, chỉ bằng nương nó đối cái này chế hà tiên tử hận ý. nơi này đồ vật nàng liền xem đều sẽ không xem một cái nếu không phải tuyết yêu tinh như vậy cũng chỉ có là phía trước tiến vào người lấy đi bạch hình vũ ở trong đại điện mặt dạo qua một vòng sau đó lập tức rời đi hướng tới càng bên trong phương hướng đi đến đẩy ra một phiến môn lúc sau trong môn mặt giống tuyết nhưng là đương bạch hình vũ đi vào đi lúc sau nguyên bản sạch sẽ phòng nháy mắt thay đổi bộ dáng chung quanh cửa sổ cũng biến thành lạnh băng vết đá toàn bộ không gian cũng nháy mắt mở rộng vài lần xúc điệu thành thốn bạch hinh vũ lập tức liền ý thức được vấn đề nơi đồng thời cũng không thể không thừa nhận vị này chế hà tiên tử thực lực so sánh với mặt khác phòng toàn bộ đều là cái dạng này tình huống Súc điệu thành thốn chỉ cần tu vi cũng đủ ai đều có thể dễ dàng làm được nhưng là kia cũng giới hạn trong cá nhân mà vị này chế hà tiên tử lại là đem một cái không gian áp xúc ở một cái càng tiểu nhân trong không gian này trừ bỏ muốn thuần thục vận dụng xúc điệu thành thốn ở ngoài càng có rất nhiều tu vi muốn cũng đủ cường đại ở cái này không gian trung ương Một cái cục đã làm quan tài ở nơi nào phá lệ bắt mắt. liền ở ngay lúc này, quan tài cái nắp đột nhiên bay lên, một cổ ma khí phóng lên cao, ngay sau đó hướng Bạch Hình Vũ đánh úp lại. Thấy vậy tình huống, nàng chạy nhanh lui về phía sau, sau đó vẻ mặt cảnh giác nhìn này đột nhiên vụt ra tới đồ vật. Có thể bị chuế hà tiên tử đơn độc dùng một phong đặt, nghĩ đến không phải là cái gì đơn giản đồ vật. Chi gian Bạch Hình Vũ trước mặt xuất hiện mấy chục cụ toàn thân cháy đen. Bao vây lấy hát sắc ma khí thi thể lúc này đang dùng quái dị tư thế lung lay hướng tới bạch hình vũ đi tới. Này đó thi thể quanh thân quay chung quanh tận trời ma khí, cái này làm cho nàng không khỏi nhớ tới trước đó không lâu gặp qua giống cái song sát, bọn họ đồng dạng cũng là cái dạng này trạng thái. Chỉ là bất đồng chính là, thư hùng song sát tuy rằng trở nên người không người quỷ không quỷ bộ dáng, lại giữ lại chính mình lý trí, mà này đó, rõ ràng đã biến thành cái xác không hồn. Nhớ tới phía trước cùng thư hùng song sát đối chiến thời chờ cảnh tượng, Tinh Nguyệt Kiếm xuất hiện ở tay nàng Trung, tay trái bấm tay niệm thần chú, mấy trăm đạo kiếm quang dần dần thành hình. ở này đó thi thể Trung quanh hình thành một cái cường đại kiếm trận. khi kiếm quang rơi xuống là lúc, chỉ nghe thấy binh khí cho nhau và chạm thanh âm, cái này làm cho Bạch hình Vũ không khỏi mày nhăn lại. trải qua kiếm trận tàn phá lúc sau, mấy chục cụ ma thi đã bị phá hư không thành bộ dáng, nhưng là bọn họ lại vẫn như cũ gào giống xảo Bạch hình Vũ thật sự phương hướng bỏ tới, giống như không đem nàng chết căng mảnh nhỏ không bỏ qua giống nhau. Bạch Hinh Vũ thu hồi Tinh Nguyệt Kiếm lúc sau, Miểu Vân Phiến xuất hiện ở tay nàng trung. Nếu giết không chết vậy trực tiếp đốt thành cho tấn hảo. Từ Miểu Vân Phiến trung đánh ra một đạo màu đỏ ngọn lửa, ngọn lửa dừng ở những cái đó ma thi mặt trên thời điểm khai ra từng đóa màu đỏ đóa hoa, cực kỳ yêu diễm. Đương ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn lúc sau, Bạch Hinh Vũ trước mắt cảnh tượng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Nàng theo bản năng cảnh giác trung quanh, lại phát hiện lúc này trung quanh hoàn cảnh đã biến thành nàng vừa mới tiến vào thời điểm bộ dáng. Mà nguyên bản chống không một vật trên bàn còn lại là nhiều ra một cái hộp. Nay chẳng lẽ chính là thông quan khen thưởng, nay chuế Hà tiên tử thật biết chơi." Bạch huynh Vũ ở trong lòng yên lặng nghĩ, đem hộp cầm trong tay, từ vẻ ngoài thượng xem, đây là một cái thưởng thưởng vô kỳ hộp, hơn nữa thủ công còn có chút thô ráp, nhìn không ra bên trong rốt cuộc trang chính là cái gì. Mở ra hộp lúc sau, hộp bên trong đồ vật xuất hiện ở nàng trước mặt, đó là một khối hình tròn ngọc bội, toàn thân nhan sắc đen nhánh như đêm, quanh thân còn phiếm sâu kín quang mang. Thấu chương song. Chương 613 Chế Hà Tiên Tử yêu hận tình thủ. Chương 613 Chế Hà Tiên Tử yêu hận tình thủ. Bạch hinh Vũ đem này khối phiếm u quang ngọc đội cầm trong tay, cẩn thận quan sát lúc sau, trong mắt hiện lên kinh ngạc thần sắc, thế nhưng là Phù Dung Bảo Ngọc. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Chế Hà Cung xuất hiện Phù Dung Bảo Ngọc cũng không có gì kỳ quái, rốt cuộc ở truyền thuyết Chế Hà Tiên Tử cùng Phù Dung Tiên Tử là bạn tốt. đã từng còn có nhân vi này điền một đầu từ chính là dùng để miêu tả chuế hà tiên tử cùng phụ dung tiên tử chi gian hữu nghị hơn nữa ở chuế hà tiên tử mất tích bên trong phụ dung tiên tử cũng liền đi theo mất tích mà này phụ dung bảo ngọc chính là dùng để mở ra phụ dung điện chìa khóa có thể đem nhà mình đại môn chìa khóa giao cho đối phương đủ để thấy được này hai người chi gian cảm tình thật sự thực hảo mà ở hộp phía dưới còn phóng một cái phong thư mở ra phong thư lúc sau bên trong là một chương chuế hà tiên tử thân thủ viết tin xem xong tin chung nội dung lúc sau bạch Hình vũ không khỏi nhướng mày quả nhiên lại thâm hậu hữu nghị lại tình yêu trước mặt chó má đều không phải có lẽ rất sớm phía trước chuế hà tiên tử cùng phụ dung tiên tử hai người xác thật là bạn bè thân thiết có thể cho nhau giao phó sau lưng cái loại này nhưng là loại quan hệ này xác ở các nàng cộng đồng yêu một người nam nhân thời điểm đã xảy ra thay đổi căn cứ tin chung theo như lời chuế hà tiên tử cùng người nọ yêu nhau phụ dung tiên tử tâm sinh đố kỵ thiết kế muốn cướp đi chuế hà tiên tử ái nhân bất quá chuyện này bị vạch trần nhưng là lúc ấy đánh sai đã đúc thành nam nhân kêu bởi vì ấy náy lựa chọn kết thúc chính mình sinh mệnh chế hà tiên tử cùng phụ dung tiên tử cũng đến tận đây trở thành kẻ thù nhưng là bởi vì hai người dù sao cũng là nhiều năm bạn tốt đối với lẫn nhau thủ đoạn đều phi thường hiểu biết cho nên muốn muốn giết chết đối phương rất khó cho nên chế hà tiên tử liền đem hy vọng ký thác ở hậu nhân trên người tin trung minh xác nói đến hy vọng tiến vào chế hà cung người có thể giúp nàng giết sạch sở hưu phụ dung điện truyền nhân bạch huynh vũ nhìn trong tay phủ dung bảo ngọc chứ không nói phủ dung điện có hay không truyền nhân chính là này phủ dung điện cũng đã sớm đã biến mất thật lâu chế hà cung tốt xấu mỗi quá một đoạn thời gian còn sẽ xuất hiện chính là phủ dung điện xác thật đã sớm đã biến mất tại đây phong thư trung mỗi khi nhắc tới phủ dung tiên tử người này thời điểm chữ viết liền sẽ hơi có bất đồng có thể muốn gặp viết này phong thư người lúc ấy là hoài bao lớn hận ý viết này phong thư chỉnh phong thư trung nhất cảm thấy hứng thú chính là cái kia tự sát nam nhân có thể đem chế hà tiên tử cùng phụ dung tiên tử này hai cái ở lúc ấy thanh danh vang dội nhân vật mê xoay quanh thậm chí không tiếc trở mặt thành thù người như vậy một cái tâm cơ thủ đoạn mọi thứ không thiếu người nàng không tin sẽ tự sát đem tin cùng phụ dung bảo ngọc toàn bộ đều lấy ra tới lúc sau bạch hình vũ lắc lư một chút hộp gỗ nếu có thể nghe được bên trong phát ra đổ vật va chạm thanh âm. Cư nhiên còn có tường kép đang sờ tắc trong chốc lát lúc sau ở hộp gỗ bên cạnh bạch hình vũ tìm được rồi tường kép chốt mở nhẹ nhàng đem tường kép mở ra Một khối hình tròn ngọc bài xuất hiện ở nàng trước mắt. Ngọc đội toàn thân ưu lam, quanh thân tản ra nhàn nhạt thanh màu lam quan mang, theo này khối ngọc bài xuất hiện, chung quanh độ ấm nháy mắt giảm xuống rất nhiều. Đây là ưu minh quỷ bài. Bạch Hinh vũ liếc mắt một cái liền nhận ra này khối ngọc bài thân phận, U minh quỷ bài là có thể làm người tự do xuyên qua minh giới chìa khóa. Minh giới quỷ tu thông thường đều là cũng chính cũng tà tồn tại, bọn họ sẽ không giống ma tu như vậy làm nhiều việc ác. nhưng là cũng sẽ không giống nhân tu như vậy đem giúp đỡ chính nghĩa đặt ở bên miệng, càng sẽ không giống yêu tu như vậy phóng đãng không kềm chế được. Bọn họ càng có rất nhiều tùy tâm sử dụng, có được chính mình xử sự nguyên tắc, quan trọng nhất chính là quỷ tu thông thường chỉ biết xuất hiện ở u minh quỷ vực, cho dù là nhân tu hoặc là ma tu thông qua tu luyện thành vì quỷ tu kia cũng không phải chân chính quỷ tu. Chân chính quỷ tu là ở người sau khi chết, trong đó một bộ phận người bởi vì một ít nguyên nhân có thể sử dụng linh hồn tu luyện, này đó quỷ tu ở tu vi thượng phổ biến muốn cường với giống nhau tu sĩ nhưng là trở thành quỷ tu lúc sau liền sẽ quên chính mình chết phía trước sở hữu chuyện cũ năm xưa đồng thời nếu quỷ tu sau khi chết trừ phi là có cái gì nghịch thiên đại cơ duyên nếu không là không cũng có một lần nữa đầu thai khả năng bạch huynh vũ đem u minh quỷ bài thu lên tuy rằng hiện tại không dùng được nhưng là nói không chừng kia một ngày liền hữu dụng đâu cái này chuế hà tiên tử tiên tử cư nhiên có u minh quỷ bài chẳng lẽ nàng còn với u minh quỷ vực có chút quan hệ đến nỗi kia khối phù dung bảo ngọc bạch Hình vũ chỉ có thể nói tùy duyên lấy đi đồ vật lúc sau bạch huynh vũ trước mắt cảnh tượng lại lần nữa đã xảy ra biến hóa chờ đến biến hóa đỉnh chỉ lúc sau nàng đã xuất hiện ở phòng cửa lại lần nữa tiến lên đẩy đẩy môn nhưng là lúc này đây vô luận nàng như thế nào đẩy kia môn đều là không chút sức mẻ toàn bộ chuế hà cung như vậy phòng không có một ngàn cũng có 800 cái chúng nó giấu ở chuế hà cung các địa phương bất quá này đó phòng cũng không phải toàn bộ đều có thể đủ mở ra Trong đó có rất nhiều cùng phía trước kia gian phòng không sai biệt lắm tình huống, này đó phòng hẳn là đã bị phía trước tiến vào người thăm dò qua. Ở điểm này, Chế Hà Tiên Tử vẫn là suy xét tương đối chú đáo, bên trong đồ vật không có, phòng này liền sẽ hoàn toàn đóng cửa, như vậy tỉnh mặt sau người lãng phí thời gian. Lại lần nữa tiến vào một phòng, lần này phòng so với phía trước kia gian muốn lớn hơn nhiều, cái bàn biên một nữ tam nam đang ở nơi nào vừa nói vừa cười. Nữ nhân là Lạc Phỉ Phỉ, mà ba cái tam nam nhân chính là chính mình ba cái đồ đệ bạch hinh vũ thậm chí nghe được thẳng tử ngôn mấy người ở kêu lạc phỉ phỉ sư tôn thấy như vậy một màn bạch hinh vũ trong mắt không có bất luận cái gì gợn sóng nguyên bản cười khanh khách nhìn nàng muốn xem mất khống chế lạc phỉ phỉ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc hình ảnh lại lần nữa thay đổi lúc này đây là rung lẫm lúc này hắn đang ở cùng tiểu phiên phiên uống trà nói chuyện thiếm, một bộ trò chuyện với nhau thật vui bộ dáng cho chuyện cho chuyện hai người dần dần thân ở cùng nhau ở hôn môi khe hở Tiểu Phiên Phiên như cũng không quên phân thần quan sát Bạch Hình Vũ biểu tình. Nhưng là Bạch Hình Vũ biểu tình từ đầu đến cuối liền không có biến quá, thậm chí đang xem hướng nàng thời điểm trong ánh mắt tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Trước mắt cảnh tượng lại lần nữa biến hóa, nàng cũng không tin câu không dậy nổi cái nữ nhân một tia phẫn nộ cảm xúc. Nhưng là theo một đạo kiếm quang chém qua, trung quanh hoàn cảnh nháy mắt hóa thành hư ảnh, nguyên bản ngồi ở cái bàn biên Tiểu Phiên Phiên lúc này đã biến thành vẫn luôn cả người ưu Lam, tựa lộc phi lộc sinh vật. Cứ nhiên là hiểm tinh thú. Không nghĩ tới này chế Hà cung cư nhiên còn sẽ có loại này linh thú. Hiểm tình thú, lấy cảm xúc vì thực, trong đó thích nhất đó là phẫn nộ, ghen ghét như vậy mặt trái cảm xúc. Đồng thời nàng còn có thể đủ thần không biết quỷ không hay đọc lấy ký ức, sau đó dụ phát người sâu trong nội tâm dục vọng, làm người biến cố chấp, cuối cùng hình thành tâm ma. Đối với tu luyện giả tới nói sợ nhất chính là sinh ra tâm ma, nhẹ tu vi một bước khó đi, trong mắt thân tử đạo tiêu, cho nên hiểm tình thú đối với tu luyện giả tới nói là phi thường nguy hiểm. Bất quá hiểm tình thú điểm này năng lực ở Bạch Hinh Vũ nơi này liền có điểm không đủ nhìn. Ở hiểm tình thú biến mất lúc sau, trên bàn lại lần nữa xuất hiện một cái hộp. Thấu chương xong Chương 614 ái nhân lễ vật. Chương 614 ái nhân lễ vật. Bạch Hinh Vũ đi đến cái bàn trước, rồi tay đem hộp cầm trong tay, mở ra hộp, bên trong chính là một bộ ngân châm. Lúc này trong không gian phiêu miểu thuận miệng tới một câu, Chủ nhân, này ngân châm chất lượng thực bình thường A, muốn hay không ta cho ngươi một lần nữa luyện chế một chút. Bạch Hinh Vũ nhìn chính mình trong tay cực phẩm linh khí, này nếu còn giống nhau nói, so cực phẩm linh khí còn muốn tốt cũng cũng chỉ có thân khí, phiêu miểu hiện tại thật là phiêu. Hơn nữa này phó ngân châm châm thân quá tế, rõ ràng không phải coi như vũ khí tới sử dụng. Đem ngân châm thu hồi tới lúc sau, Bạch Hinh Vũ trong nháy mắt lại lần nữa xuất hiện ở phòng cửa. Ở Bạch Hinh Vũ rời đi sau không lâu, từ nay, văn nhân, quá thúc tam gia vi thủ tạo thành Đạo Hoa Học viện mọi người cũng rốt cuộc tiến vào chuế Hà cung. Thật là kỳ quái. Rõ ràng bên ngoài phong tuyết đã ngừng thời gian rất lâu, không nghĩ tới này, chuế Hà Cung cư nhiên không có biến mất. Đến gần chuế Hà Cung mọi người vẻ mặt không thể tưởng tượng, cảm giác giống như là nằm mơ giống nhau, bọn họ thật sự tiến vào chuế Hà Cung. Có tâm người nhớ tới phía trước ở không trung bên trong nhìn đến cái kia thật lớn bạch hồ hư ảnh, này bên trong có thể hay không có cái gì liên hệ. Ở tiến vào đại điện lúc sau, mọi người nháy mắt đã bị này khí thế bảng bạc đại điện cấp khiếp sợ ở. Cái này bình hoa cư nhiên là linh khí có người đầu tiên lúc sau mọi người sôi nổi bắt đầu chú ý chính mình bên người trang trí phẩm lúc này nạp lan tâm cùng nạp lan hoa đứng ở đám người bên trong quý thanh định đã chết mà nàng lưu lại thai hỏa ngầm cũng đã hoàn toàn giải trừ từ hôm nay trở đi bọn họ hai người không cần lại che giấu tung tích nạp lan tâm nhìn cho nhau tranh đoạt mọi người mở miệng nói đến nếu hạ hạ ở chỗ này thì tốt rồi nàng nói không chừng đã sớm so với chúng ta tới trước một bước một bên nạp lan hoa mở miệng nói đến thật sự ngươi cảm giác được nạp lan tâm kinh ngạc nói đến lại nói tiếp bọn họ có thể nhanh như vậy giải quyết quý thanh Ninh còn muốn ít nhiều hạ hạ đâu giết chết quý thanh Ninh rất đơn giản khó chính là muốn như thế nào giải quyết trên người nàng kia một nửa càn khôn ấn mà nạp lan hoa sở dĩ đưa bọn họ chính mình có được kia một nửa càn khôn ấn giao cho bạch hình vũ bảo quản đệ nhất là sợ bọn họ phục kích thời điểm bị phát hiện đệ nhị tự nhiên là sợ quý thanh Ninh được đến hoàn chỉnh càn khôn ấn nếu thật sự phát sinh như vậy sự như vậy hiện giờ kết quả chỉ sợ cũng muốn trái ngược liên ở ngay lúc này ngoài ý muốn đột nhiên phát sinh những cái đó nguyên bản ở trong đại điện mặt điên cuồng cướp đoạt linh khí người đột nhiên biến mất không thấy mà phía trước bọn họ cướp đoạt linh khí đại bộ phận cũng toàn bộ đều về tới nơi xa cầm đầu văn nhân tử ngọc nhìn thấy một màn này cũng không có hoảng loạn phía trước biến mất người bên trong cũng co văn nhân ra người chỉ thấy hắn lấy ra một khối thông tin dùng ngọc bài sau một lát mở miệng nói đến bọn họ bị truyền tống đến chế hà cung bên ngoài hơn nữa không có cách nào lại lần nữa tiến vào nghe được văn nhân tử ngọc nói như vậy lưu lại người lại lần nữa nhìn đến những cái đó lệnh người đỏ mắt linh khí thời điểm theo bản năng né xa ba thước bọn họ biết đây là chuế hả tiền tử cho bọn hắn một cái khảo nghiệm hiển nhiên những người đó cũng không có thông qua khảo nghiệm mà lúc này bạch huynh vũ đã tử cái thứ ba trong phòng đi ra lần này trong phòng phương chính là một khối nhiễu tình mục nhìn chính mình trong tay bảo tồn hoàn hảo nhiễu tình mục đầu tiên là hiểm tình thú thử lại nhiễu tình mục Này nhưng đều là có thể ở thần không biết quỷ không hay bên trong nhiễu loạn nhân tâm thần đổ vật. Đặc biệt là nhiễu tình mục cùng dưỡng hồn mục phi thường tương tự, hai người phi thường dễ dàng trộn lẫn, nhưng là trên thực tế nhiễu tình mục so dưỡng hồn mục càng thêm hi hữu. Nay còn có phải hay không mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là ở cái này hộp gỗ bên trong khắc chính là dưỡng hồn mục ba chữ thậm chí còn mang thêm một cái tờ giấy, mặt trên viết ngày cùng một cái tên. Người này tại đây một ngày đem nhiễu tình mục coi như dưỡng hồn mục đưa cho chế Hà thiên tử. Mà có thể bị chuế hà tiên tử như thế quý trọng, người này rất có khả năng chính là chuế hà tiên tử Ái nhân. Có lẽ chuế hà tiên tử cùng phụ dung tiên tử chỉ thấy phản bội cũng là người nam nhân này làm, hiện tại đủ loại, làm bạch Hinh vũ không thể không như vậy hoài nghi, nhưng là... Vì cái gì đâu? Đem nhiễu tình mục thu hảo lúc sau, bạch Hinh vũ đang chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái phòng, nên diện lại gặp được văn nhân tử Ngọc Đám Người. Ngọc Hành Đan Sư Nghe được thanh âm lúc sau, bạch Hinh vũ đông nhiên quay đầu lại. Trải qua quá lớn điện sự kiện lúc sau, nguyên bản đoàn người hiện giờ cũng chỉ dư lại mười mấy, trực tiếp liền ít đi một nửa. Hào xảo. Bạch Hình Vũ cười nói đến. xác thật là hào xảo, nguyên bản chúng ta còn tưởng rằng chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào chế hà cung người, lại không có nghĩ đến ngọc hành đan sư đã sớm tới rồi, hiện giờ hẳn là thu hoạch không nhỏ đi. Những lời này trung tràn ngập ghen ghét cùng ác ý, rõ ràng là ở châm ngòi ly rán. Rõ ràng đạo hoa học viện tổ chức mọi người cùng nhau tiến vào tuyết vực. Nhưng là ngươi lại tới trước, rõ ràng là muốn chiếm trước tiên cơ a Có thể đối Bạch Hình Vũ có như vậy đánh ác ý trừ bỏ kim ra người cũng không làm hắn tưởng. Hơn nữa người này vẫn là kim đảo điên cuồng mê đến giả. Mệnh kêu hôm nay, Bạch Hình Vũ nghiêm trọng hoài nghi hắn cha mẹ cho hắn lấy tên thời điểm căn bản là không có đi tâm. Bất quá còn không đợi Bạch Hình Vũ mở miệng nói chuyện, một bên văn nhân tử Ngọc Liền dẫn đầu mở miệng nói đến, cơ duyên trước nay đều là có duyên giả đến chi, chỉ có vô năng người mới có thể ghen ghét Hôm nay ở đối mặt văn nhân tử ngọc thời điểm tiêu ngạo khí thế rõ ràng thu liễm rất nhiều, nhưng là như cũ đối với bạch hình vũ nói đến, liền tính như thế, kia cũng muốn có mệnh hưởng thụ mới được a. Ở đây người nghe thế câu nói lúc sau, nhìn về phía hôm nay ánh mắt biến phi thường cổ quái, nạp lan tâm cùng nạp lan hóa hai người càng là giận không thể ác, này không phải rõ ràng muốn chú người chết sao. Sau đó liền thấy bạch hình vũ không nhanh không chậm mở ra túi chữ vật, ta có hay không mệnh hưởng thụ không biết. Nhưng là ta lại biết những người này là không có mệnh hưởng thụ Nói, liền từ túi chữ vật bên trong ném ra mấy thi thể Này đó thi thể toàn thân hiện ra xanh tím sắc Nhưng là trước mặt còn có thể đủ từ phục sức mặt trên xác định là kim da người Hôm nay nhìn đã chết đi tộc nhân Phản ứng đầu tiên chính là vẻ mặt tức giận chất vấn Bạch Hình Vũ Có phải hay không ngươi giết bọn họ Nghe được lời này Bạch Hình Vũ cười lạnh một tiếng Ngươi là đầu góc nước vào Vẫn là trời sinh nao tàn Nếu là ta giết bọn họ ta sẽ chính mình đưa tới cửa Lúc này hôm nay chính mình cũng ý thức được chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn, nhưng là như cũng là không chịu thua nói đến, kia ai biết được, nói không chừng ngươi chính là lợi dụng chúng ta loại này tư tưởng tới thoát khỏi chính mình hiểm nghi, nếu không vì cái gì bọn họ thi thể sẽ xuất hiện ở trong tay của ngươi. Hôm nay càng nói càng đúng lý hợp tình. Bạch Hình Vũ hử lạnh một tiếng, thật cho rằng nàng tưởng sao. Nếu nàng không đem những người này thi thể thu hồi tới liền ra không được phòng, thật sự cho rằng nàng có vẻ không có chuyện gì. Lúc này không thể nhịn được nữa văn nhân tử ngọc quát lớn hôm nay một tiếng, ngọc hành đan sư là hảo tâm, ngươi như vậy không duyên cớ vũ hãm, chuyện này các ngươi kim ra giáo dưỡng. Thấu chương xong Chương 615 Thái Thượng Vong tỉnh Chương 615 Thái Thượng Vong tỉnh Ở chỗ Bạch Hình Vũ biểu đã xin lỗi lúc sau, văn nhân tử ngọc hướng nàng dò hỏi nơi này một ít tình huống. Đối này Bạch Hình Vũ tự nhiên là không có bất luận cái gì dấu dếm, dù sao sớm muộn gì đều sẽ biết đến. Nghe xong Bạch Hình Vũ nói bên trong, mọi người bừng tỉnh đại ngộ, khó trách phía trước rất nhiều phòng rõ ràng có môn lại vào không được đâu, nguyên lai là bởi vì bên trong đồ vật đã bị cầm đi. Một khi đã như vậy chúng ta đây liền tách ra hành động đi. Văn nhân Tử Ngọc đề nghị được đến chung duy trì. Rốt cuộc căn cứ Bạch Hình Vũ theo như lời, mỗi cái trong phòng đồ vật đều chỉ có một phần, nếu hai người hoặc là càng nhiều người cùng nhau hành động, đến là như thế nào phân đều là một vấn đề. Tới với Bạch Hình Vũ trong miệng khảo nghiệm. Bọn họ thật là phi thường tự tin, rốt cuộc bọn họ tu vi ở bạn cùng lứa tuổi chung cũng là người xuất sắc, hơn nữa Ngọc Hành Thân là luyện đan sư đều có thể đủ bình yên vô sự, bọn họ tự nhiên cũng không nói chơi. Bất quá bọn họ tựa hồ là quên mất vừa mới bạch hình vũ ném ra tới thi thể, bất quá liền tính là hiện tại nàng nhắc nhở, phỏng chừng cũng không ai nghe. Ở mọi người phân công nhau rời khỏi sau, nạp lan tâm cùng nạp lan hoa đi vào bạch hình vũ bên người, nhìn trước mặt quen thuộc lại xa lạ hai người. Nàng lấy ra cái kia hộp giao cho nạp lan hoa, vật quy nguyên chủ. Hạ hạ, thực xin lỗi, chúng ta không phải cố ý gạt ngươi ngạch, chúng ta hai cái cũng là bất đắc dĩ, ngươi không cần sinh khí được không? Nạp lan tâm cho rằng bạch hình vũ sinh khí, vẻ mặt hoảng loạn giải thích đến. Ta không có sinh khí, khai tâm, khai hóa này hai cái tên vừa nghe giống như là lâm thời biên ra tới, các ngươi không cần cảm thấy băn khoăn. Bạch hình vũ cười nói đến. Ngươi thật sự không tức giận. Nạp lan tâm có chút kinh ngạc hỏi đến Ở tới phía trước nàng đều đã làm tốt hạ hạ cùng chính mình tuyệt giao giác ngộ, lại không có nghĩ đến chính mình cư nhiên đã sớm bại lộ. Nay có cái gì hảo sinh khí, ai còn không có cái bí mật đâu. Bạch huynh Vũ ý có điều chỉ. Lúc này nạp lan hoa đột nhiên mở miệng nói chuyện, hạ hạ nói rất đúng, mỗi cái nhiệt đều có thuộc về chính mình bí mật, hiện tại tái hiện tự giới thiệu, nạp lan hoa, đây là ta mội mội nạp lan tâm. Bạch Thân Hy Bạch huynh Vũ nghĩ nghĩ, vẫn là nói ra chính mình ở Thánh Nguyên Đại Lục dùng tên. Bạch Thân Hy. Chẳng lẽ ngươi chính là thiên cản tông phía trước ở tìm người kia? Nghe được bạch hình vũ tên lúc sau, nạp lan tâm nháy mắt phản ứng lại đây, lại ngẫm lại phía trước thiên cản tông tìm kiếm nàng lý do, tựa hồ cũng lý giải nàng che giấu tung tích lý do. Chính là hiện tại nàng lại nguyện ý nói cho bọn họ nàng chân chính tên, cái này làm cho nạp lan tâm cảm động không thôi. Hạ hạ, ngươi yên tâm đi, chúng ta là tuyệt đối sẽ không bán đứng ngươi. Nạp lan tâm vẻ mặt trịnh trọng nói đến. Ta nếu không tin các ngươi liền sẽ không chủ động nói cho các ngươi tên của ta, chúng ta vẫn là tiền tiến vào phòng gian đi, bằng không trong chốc lát tiên cơ đều bị người khác đoạt đi rồi." Bạch Hình Vũ vô vô nạp làn tâm bả vai nói đến. "Hảo, nghe ngươi." Lúc này đây Bạch Hình Vũ đi tới lầu 2, tùy tay đẩy ra một gian phòng lúc sau, nàng chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lại lần nữa mở to mắt thời điểm trước mắt đã sớm thay đổi một bộ cảnh tượng, một tòa yên lặng tường hòa tứ hợp viện xuất hiện ở Bạch Hình Vũ trước mặt. Trong sân một gốc cây thật lớn hợp hoan thụ lớn lên xanh um tươi tốt mặt trên nở rộ đóa hoa phảng phất giống như chân trời dạng mây đỏ rừng ở mặt trên mỹ lệ đến cực điểm kia hợp hoan thụ phát ra mùi hoa thậm chí liền trong không khí linh khí đều nhiễm hương vị bạch hình vũ hít sâu một hơi nồng đậm mùi hoa ở chốc mũi quanh quẩn một trận gió nhẹ thổi qua hợp hoan thụ hoa theo gió bay xuống thậm chí có một đóa bay xuống tới rồi bạch hình vũ trong tay tại đây nồng đậm mùi hoa bên trong bạch hình vũ cánh mũi nhẹ động theo sau một cái hắt xì đánh ra Hát gì? Nơi này phong cách rõ ràng cùng phía trước tiến vào phòng không quá giống nhau, cái này làm cho Bạch Hình Vũ không khỏi cảnh giác đứng dậy, lấy ra tinh nguyệt kiếm, trong tay bấm tay niệm thần chú, chậm rãi đi vào tứ hợp viện. Trong viện bị thu thập thực sạch sẽ, trừ bỏ rơi xuống hợp hoan hoa ở ngoài cái gì cũng không có. Đi vào một gian thư phòng, bên trong trừ bỏ đơn giản gia cụ, chỉ có một trương một chất án thư, tuy rằng thoạt nhìn có chút đơn giản, nhưng là nơi này gia cụ thật là từ sống đánh khắc gô khắc mà thành, giá trị liên thành. Mà ở án thư trước mặt, một cái một thân thanh bảo khuôn mặt thanh tuấn, một thân thư sinh hơi thở thanh niên ngồi ở chỗ kia, trong tay cầm một chi màu tím nhạt ngọc bút, rõ ràng người này thoạt nhìn phi thường tuổi trẻ, nhưng là hắn cặp mắt kia bên trong lại tràn đầy tăng thương, trong ánh mắt càng là tràn ngập bi thương, mặt hướng tới sân phương hướng, tựa hồ là đang xem chậm chạp chưa về người yêu. Bạch Hinh Vũ đứng ở một bên, trong tay tinh nguyệt kiếm tùy thời đợi mệnh, sợ người này vừa lơ đãng liền sát chết vùng dậy. Nhưng là đợi thật lâu lúc sau, Người nọ như cũ là không có một chút động tĩnh. Bạch Hinh Vũ lúc này mới xác định hắn là hoàn toàn chết thấu. Nàng đi vào án thư trước mặt, chỉ thấy trên bàn phóng một quyển đã ố vàng bí tịch lẳng lặng nằm ở nơi đó. Bí tịch địa mặt mặt trên tinh tế viết mấy chữ thái thượng vòng tình quyết. Quyển sách này mặt ngoài đã biến rách tung tóe, hẳn là bị người nhìn vô số lần lúc sau mới có thể biến thành cái dạng này. Bạch Hinh Vũ đem bí tịch cầm lấy tới lúc sau, bí tịch phía dưới còn đè nặng một phong thư. Tin mặt ngoài không có ký tên, mở ra phong thư lúc sau. Bạch Hinh Vũ nhìn mặt trên đại khái nội dung. Tề Tu Viễn, chính là vị kia làm chế hà tiên tử cùng phù dung tiên tử hai người trở mặt thành thù nam nhân. Nay phong thư bên trong công đạo sự tình sở hữu trải qua, kỳ thật vô luận là chế hà tiên tử vẫn là phù dung tiên tử, Tề Tu Viễn ai cũng không yêu, bởi vì hắn tu luyện chính là này thái thượng vong tình quyết. Càng là vong tình, tu luyện tốc độ liền càng nhanh, mà Tề Tu Viễn cũng vẫn luôn là làm như vậy, cho nên hắn đoạn tình tuyệt ái. Thế gian này sự tình đối với hắn tới nói chỉ chia làm hai loại, một loại là có lợi cho chính mình, một loại bất lợi với chính mình. Đối với có thể trợ giúp đến chính mình, tê tu viễn liền sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào ép khô hắn giá trị lợi dụng, mà đối với những cái đó không có hoặc là bất lợi với hắn hắn thông thường là như không có gì, hoặc là đuổi tận giết tuyệt. Mà chính cái gọi là là nếu muốn vong tình, liền phải trước có tình, cho nên thái thượng vong tình quyết cuối cùng một trọng chính là muốn trước yêu một người, sau đó lại quên nàng. cùng sát thê chứng đạo không sai biệt lắm mà tề tu viễn lựa chọn chính là lúc ấy danh dương cửu trọng thiên chế hà tiên tử ở hắn trăm phương ngàn kế giới chế hà tiên tử như nguyện yêu hắn sau đó lại tề tu viễn tính kế giới nguyên bản cao cao tại thượng chế hà tiên tử vì ái nhân mà trở nên hèn ngọn cùng bằng hưu phản bội cuối cùng từ thần đàn ngã xuống cuối cùng tề tu viễn như nguyện thân thủ giết chết chế hà tiên tử thậm chí còn đem đã phát hiện chân tướng phủ dung tiên tử cũng cấp giết Nhưng là làm xong này hết thể tề tu viễn lại không có được như ý nguyện, bởi vì hắn phát hiện hắn đã ở bất chi bất giác chung yêu Chế Hà Tiên Tử, hắn vì chính mình hành động mà cảm thấy hối hận không thôi. Thấu chương xong. Chương 616 thần bí kết giới. Chương 616 thần bí kết giới. Cuối cùng hắn lựa chọn ở hắn cùng Chế Hà Tiên Tử yêu nhau địa phương sáng lập ra tới một cái tiểu thế giới, loại thượng Chế Hà Tiên Tử yêu nhất hợp hoan hoa, sau đó một người cô độc chết đi. Xem xong này phong thư. bạch hình vũ trong lòng chỉ cảm thấy trâm trọng cái này tề tu viễn từ lúc bắt đầu tiếp cận chế hà tiên tử mục đích liền không thuần lợi dụng xong lúc sau mới phát hạ chính mình yêu đối phương sau đó tìm mọi cách đền bù nàng chỉ có thể nói như vậy thâm tình so thảo điều tiện càng đừng nói hắn còn giết chết phủ dung tiên tử dùng một câu nghiệp chướng nặng nghề tới hình dung cái này tề tu viễn một chút cũng không quá đem trên bàn kia bổn thái thượng vong tình quyết thu lên lúc sau bạch hình vũ đi ra thư phòng nhìn trong viện kia viên hợp hoa thụ nàng nguyên bản là muốn hủy diệt Hợp hoan Thụ cũng kêu có tình thụ, ngụ ý phu thê hòa thuận, nhìn nhìn lại này đó ra cụ mặt trên, cũng đều có khắc hợp hoan hoa bản vẽ, cuối cùng nàng đánh mất cái này ý niệm, thôi, vô luận tội nghiệt của ngươi cỡ nào sâu nặng, thú luôn là vô tội. Hùng chi, này cây hợp hoan Thụ tuổi tác đã có vạn năm lâu, chỉ sợ cũng sớm đã sinh ra linh trí. Phảng phất là cảm ứng được bạch Hinh vũ đối chính mình sát ý biến mất, nguyên bản vẫn không núp nhích hợp hoan Thụ ở ngay lúc này nhẹ nhàng run rẩy một chút thân thể của mình. một đóa hợp hoan hoa rừng ở nàng trước mặt, bạch hinh vũ duỗi tay tiếp được rơi xuống hợp hoan hoa, biết nơi này ẩn chứa hợp hoan thụ đánh nửa tinh nguyên, nếu nàng lấy đi này đóa hợp hoan hoa, như vậy hợp hoan thụ liền sẽ nguyên khí đại thương, nguyên bản lại quá đoạn thời gian là có thể đủ hóa thành hình người nó lại không biết phải đợi nhiều ít năm mới có thể lại lần nữa có cơ hội này, không hối hận, bạch hinh vũ nhìn hợp hoan thụ nhẹ giọng hỏi đến, ta muốn vẫn luôn bồi hắn, hợp hoan thụ ôn nhu thanh âm vang lên. nghe thế câu nói lúc sau bạch hình vũ cũng không hề nói cái gì mỗi người đều có chính mình lựa chọn đối với hợp hoan thụ lựa chọn nàng sẽ không can thiệp rốt cuộc tề tu viễn là thân thủ chồng chọn nàng mấy chục năm như một ngày chiếu cố nàng đối với hợp hoan thụ tới nói tề tu viễn là nàng ân nhân rời đi phòng lúc sau bạch hình vũ nhìn đóng cửa cửa phòng sau đó lại phòng trên cửa gây một đạo phong ấn ẩn tàng rồi này đạo môn tồn tại từ bên ngoài này đạo môn là vô pháp mở ra nhưng là từ bên trong lại có thể nhẹ nhàng mở ra làm xong này hết thể lúc sau liền ở bạch Hình vũ chuẩn bị tiến vào tiếp theo cái phòng thời điểm dưới lầu đột nhiên chuyển đến kịch liệt khụ sách thanh đi xuống nhìn lại vừa vặn thấy hôm nay từ một phòng bên trong nghiêng ngả lảo đảo đi ra hôm nay chú ý tới lầu hai bạch Hình vũ tức giận nói đến xem cái xem còn không mau đem tốt nhất đan dược lấy lại đây bạch Hình vũ nhìn hôm nay miệng vết thương rõ ràng có biến thành màu đen phát tím tình huống này rõ ràng là trúng độc thấy bạch Hình vũ chậm chạp không thấy động tĩnh Hôm nay lại lần nữa có chút không kiên nhẫn nói đến, người đang đợi cái gì, không nhìn thấy ta bị thương sao. Bạch Hinh Vũ nghe đối phương đương nhiên ngự khí, cười lạnh một tiếng, mở miệng nói đến, không nhìn thấy. Sau đó xoay người tiến vào tiếp theo cái phòng. Tiến vào phòng lúc sau, lúc này đây xuất hiện ở nàng trước mặt chính là một cái thật dài đường hầm. Ở đường hầm hai bên, mọc đầy có thể phát ra nhàn nhạt quang mang không biết tên linh thảo. Bạch Hinh Vũ theo đường hầm đi phía trước đi, lại không biết qua bao lâu thời gian. một đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở phía trước đi ra đường hầm lúc sau bạch hinh vũ phát hiện văn nhân tử ngọc cùng với mặt khác mấy người đã ở chỗ này chờ đã lâu nhìn thấy bạch huynh vũ đã đến bọn họ cũng không có kinh ngạc ngược lại là vẻ mặt hoan nghênh ngọc hành đan sư kia nhưng tính ra bạch huynh vũ nhìn về phía nói chuyện văn nhân tử ngọc các ngươi đây là đang làm cái gì nàng nhìn một chút chung quanh phát hiện trừ bỏ văn nhân tử ngọc ở ngoài còn có mặt khác bốn người Trong đó một nam một nữ cùng văn nhân tử ngọc giống nhau đều là thuộc về văn nhân gia nam tên là văn nhân tử lang, nữ tên là văn nhân tử nhiễm. Nhìn thấy bạch hình vũ lúc sau văn nhân tử lang đối với nàng lộ ra một ôn nhuận tươi cười, mà văn nhân tử nhiễm lại mắt trợn trắng, nhưng là lại bị văn nhân tử ngọc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Bị chừng văn nhân tử nhiễm ngay từ đầu còn có điểm trọt dạ nhưng là nghĩ đến bạch hình vũ căn bản là nhìn không thấy, sau đó liền đánh bạo trừng mắt nhìn trở về. mà chờ hạ ba người toàn bộ đều là thái thuốc gia người, bất quá nàng ở đạo hoa học viện cũng không có gặp qua hai người kia cho nên cũng không biết hai người kia gọi là gì. Bất quá nếu có thể bị phái cùng văn nhân tử Ngọc cùng nhau tham gia nhiệm vụ, nghĩ đến cũng nên là rỗi tay gia tộc coi trọng đệ tử. Nghe được Bạch huynh Vũ hỏi như vậy, văn nhân tử Ngọc kiên nhẫn giải thích nói, nơi này có một tầng kết giới, kết giới bên kia có 9 con đường, chúng ta nghiên cứu một chút, cảm thấy chỉ có gom đủ 9 người lúc sau kết giới mới có thể biến mất. nghe được văn nhân tử ngọc nói như vậy, bạch hinh vũ đi tới kết giới trước mặt, vươn tay nhẹ nhàng chạm đến, quả nhiên đụng phải một tầng hơi mỏng ngăn cản. nhưng là tinh thông trận pháp bạch hinh vũ lại biết cái này trận pháp tuyệt đối không đơn giản, nó nhìn như giống một cái một chọc liền phá phao phao, nhưng là nó lại có thể hấp thu ngươi gây lực độ, sau đó đem nó còn cho ngươi, cũng chính là tá lực đả lực. nhìn đến bạch hinh vũ cái dạng này, văn nhân tử nhiễm không khỏi mở miệng nói đến, vô dụng, tử ngọc sư huynh đã thử qua, cái này kết giới kỳ quái thực. Căn bản là đánh không phá. Bằng không bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này ngây ngốc chờ. Mà Bạch Hình Vũ lại không để ý đến văn nhân tử nhiễm. Lúc này nàng đang ở trong lòng cùng phiêu miểu nói chuyện với nhau. Phiêu miểu, ngươi có hay không cảm thấy kết giới bên trong kia chín con đường có điểm quen mắt. Phiêu miểu nghe Bạch Hình Vũ như vậy vừa nói, lại lần nữa nhìn về phía kết giới bên kia, giống như xác thật là có điểm quen mắt, hình như là ở phía trước cái kia tứ hợp viện bên trong xuất hiện quá, liền ở trong sân mặt trên bàn. Cái này kết giới là Tề Tu Viễn bố trí. Nhớ tới Tề Tu Viễn, Bạch Hình Vũ theo bản năng như mày, nàng đối với Tề Tu Viễn thật sự là không có gì hảo cảm. Liên ở hai người nói chuyện với nhau thời điểm, Nạp Lan Tâm cùng Nạp Lan Hoa cũng tới, xem này hai người trên người vết thương, nghĩ đến là tại đây phía trước vừa mới trải qua quá một lần kịch liệt đánh nhau. Theo này hai người đã đến, tiêu tầng nguyên bản trong suốt kết giới bắt đầu tản ra quang mang nhàn nhạt, nhạt, sau đó giống như là bọt biển giống nhau, phanh một tiếng rách nát. Nạp lan tâm đi vào bạch hình vũ bên người, mở miệng hỏi đến, hạ hạ, đây là có chuyện gì? Sau đó bạch hình vũ liền đem vừa mới văn nhân tử ngọc nói cho chuyện của nàng có cùng bọn họ nói một lần. nay mặt sau có thể hay không có cái gì nguy hiểm đi. Nạp lan tâm có chút lo lắng nói. Nghe được nạp lan tâm nói như vậy lúc sau, văn nhân tử nhiễm có chút khinh thường nói, hừ, ta chờ tu tiên người vốn chính là nghịch thiên mà đi, điểm này nguy hiểm lại tính cái gì, An đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Tử nhiễm. Văn nhân tử ngọc quát lớn văn nhân tử nhiễm một tiếng, lúc này mới làm nàng an phận rất nhiều. Chín người, chín con đường, vừa vặn một người một cái. Mau xem, này đó trên đường mặt có tử. Thấu chương xong Chương 617 vô vi kiếm pháp. Chương 617 vô vi kiếm pháp. Mọi người theo văn nhân tử nhiễm thanh âm nhìn lại, quả nhiên phát hiện mỗi con đường bên cạnh đều có hai chữ. Từ làm được hữu phân biệt là thủ mệnh, biết mệnh, lập mệnh, nếu mệnh, giai nhân, trường sinh. Người tiên, vô vi, cùng với thuận lòng trời. Này! Chúng ta muốn như thế nào tuyển? Văn nhân tử lang mở miệng do hỏi. Này đó tự hẳn là dùng để nhắc nhở chúng ta. Văn nhân tử ngọc nói đến. Nhưng là lời nói là nói như vậy, nhưng là mấy người tầm mắt lại đều dừng ở si đánh giày trường sinh con đường kia thượng. Trường sinh này đối với bất luận kẻ nào tới nói đều là một cái thật lớn dụ hoặc. Ta đi này! Thái thúc gia hai người cùng với văn nhân tử lang cùng văn nhân tử nhiễm chỉ vào viết có trường sinh hai chữ lộ mở miệng nói đến. Bốn người cho nhau nhìn thoáng qua, trong khoảng thời gian ngắn ánh lửa bắn ra bốn phía. Một khi đã như vậy vậy cho nhau tỉ thí một lần, thắng người kia đi trường sinh lộ. Thái thúc gia trong đó một người dẫn đầu đề nghị đến, mặt khác mấy người cũng cũng không có phản bác. Lúc này văn nhân tử nhiễm trước mắt, tại đây bốn người bên trong liền thuộc nàng tu vi thấp nhất, mặt khác ba người đều ở sản sàn như nhau. cùng này ba người tranh đoạt nàng là một chút phần thắng đều không có sau đó nàng nhìn nhìn trường sinh bên đường biên giai nhân lộ dẫn đầu mở miệng nói đến nếu ba vị sư huynh cũng nhìn chúng trường sinh lộ kia tiểu muội liền không cùng nhị vị sư huynh cường ta đi bên cạnh giai nhân lộ cũng có thể kỳ thật nguyên bản văn nhân tử nhiệm đối với chính mình có thể đi trường sinh lộ liền không có báo quá lớn hy vọng có thể đi tự nhiên là tốt nhất liền tính không thể đi nàng chiêu này lấy lui làm tiến dư lại nạp lan tâm cùng ngọc hành phỏng trừng cũng sẽ không theo chính mình đoạt nàng ban tính đánh đùng loạn hưởng nhưng là ở đây người cũng đều không phải ngốc tử sao có thể có thể nhìn không ra nàng chân thật ý tưởng đâu chẳng qua là không muốn tiếp vạch trần thôi huống chi giai nhân lộ chỉ sợ là này chín con đường bên trong nguy hiểm nhất một cái lộ bởi vì giai nhân phía trước còn có hai chữ gọi là bạc mệnh đi con đường này chỉ sợ là cựu tử nhất sinh văn nhân tử lang cờ kém nhất chiêu kết quả cuối cùng là trường sinh lộ về thái thúc gia mà thái thúc gia một người khác lựa chọn biết mệnh văn nhân tử lang lựa chọn lập mệnh nạp lan hoa lựa chọn thủ mệnh nạp lan tâm lựa chọn nếu mệnh văn nhân tử nhiễm tuyển giai nhân mà dư lại văn nhân tử ngọc cùng với thái thúc gia cuối cùng một cái tên là thái thúc vân hạc người một cái tuyển thuận lòng trời một cái tuyển mỹ tiên cuối cùng dư lại vô vi tự nhiên liền cho bạch Hinh vũ đi ở vô vi trên đường bạch Hinh vũ dần dần cảm giác được một cổ mạc danh áp lực mới đầu còn cũng không phải đặc biệt rõ ràng nhưng là theo nàng càng ngày càng thâm nhập loại này áp lực liền càng ngày càng rõ ràng bạch huynh vũ muốn phản kháng nhưng là càng là phản kháng loại này áp lực liền sẽ càng lợi hại theo áp lực không ngừng gia tăng nàng lỗ thai cũng bắt đầu ầm ầm vang lên lúc này trong không gian phiêu miểu gấp đến độ bao quanh trang hắn không ngừng lớn tiếng nhắc nhở này tự chủ nhân tự nhưng là vô luận nàng như thế nào nhắc nhở đều không có dùng bởi vì lúc này bạch hình vũ cái gì cũng nghe không tiến. lúc này bạch hình vũ trong óc mặt một đoàn hỗn loạn nàng che lại đau đớn đầu nghĩ đến chạy nhanh nghĩ cách bạch hình vũ biết nếu lại tiếp tục đi xuống Mặc dù là không chết được cũng sẽ làm nàng nguyên khí đại thương, lúc này không gian cũng không nhạy, nàng chỉ có thể đủ chính mình nghĩ cách. Đột nhiên, nàng nhớ tới phía trước kia hai chữ, vô vi, ý tứ này có phải hay không chính là làm chính mình từ bỏ chống cự. Nhưng là nếu đã đoán sai, kia chính mình hậu quả không dám tưởng tượng, lúc này bạch hình vũ lâm vào dối rắm đầu đau đớn căn bản là không thể đủ làm nàng an tâm tự hỏi, nhưng là cuối cùng tâm một hành từ bỏ chống cự đến từ phần ngoài kia cổ áp lực. Thân kỳ chính là... Theo Bạch Hình Vũ không hề phản kháng, thân thể của nàng cũng tùy theo khôi phục bình thường. Lúc này Bạch Hình Vũ không khỏi thở dài nhẹ nhõn một hơi, phiêu miểu nước mắt lưng tròng mở miệng nói đến, Chủ nhân, người rốt cuộc không có việc gì, nhưng lo lắng chết ta. Bạch Hình Vũ chấn an nói, không có việc gì, lần này là ta đại ý. Đã biết vô vi này hai chữ tác dụng lúc sau, kế tiếp lộ liền đi thuận lợi nhiều. Dọc theo đường đi, các loại thiên tài địa bảo tùy ý có thể thấy được, nhưng là đều không ngoại lệ. ở này đó thiên tài địa bảo bên cạnh đều có một con muốn đánh linh thu ở bảo hộ linh thú tu vi không nhiều không ít vừa vặn tốt có thể cùng nàng tề bình bộ dáng nếu bạch Hình vũ muốn được đến này những thiên tài địa bảo thế tất sẽ cùng này đó bảo hộ linh thú đánh túi bụi mà nếu như vậy nàng thế tất liền gặp đến linh thú cùng với kia cổ áp lực song trọng giác công vì tránh cho tình huống như vậy xuất hiện bạch Hình vũ đơn giản là đối này đó lệnh người mắt thèm thiên tài địa bảo làm như không thấy mắt nhìn thẳng đi phía trước đi lại không biết đi rồi bao lâu Trung quanh hoàn cảnh dần dần biến tối tăm lên. Lúc này Bạch Hinh Vũ cũng cảm giác nói kia cổ như có như không áp lực đã biến mất. Ở lộ trung điểm xuất hiện một cái bàn đá, mà bàn đá mặt trên phóng một cái phi thường quen thuộc hộp gỗ. Mở ra hộp gỗ bên trong phương chính là một quyển bảo tồn hoàn hảo bí tịch, tên là vô vi kiếm pháp. Mà ở bí tịch phía dưới còn phóng một phong thư, này phong thư này đây chế Hà Tiên tử miệng lưỡi viết, tin đại khái nội dung chính là nói Bạch Hinh Vũ thông qua bọn họ khảo nghiệm. này bổn vô vi kiếm pháp là chính mình ái nhân thành danh kiếm pháp nay hẳn là chế hà tiên tử cùng tề tư sa hạnh phúc nhất thời điểm lưu lại không thể không nói tề tư sa vì làm chế hà tiên tử yêu chính mình thật là hạ rất lớn quyết tâm cư nhiên liền chính mình thành danh kiếm pháp đều là nói cho liền cho bắt được kiếm pháp lúc sau bạch hình vũ bắt đầu đường cũ phản hồi ở trên đường trở về những cái đó thiên tài địa bảo còn ở nhưng là bảo hộ bọn họ linh thú cũng đã không thấy thấy vậy Bạch hình vũ tự nhiên là không khách khí toàn bộ thu vào trong túi, trở lại tại chỗ lúc sau, một đạo hình tròn trận pháp đột nhiên xuất hiện, ở nàng còn không có phản ứng lại đây thời điểm, trong nháy mắt liền đem nàng cấp truyền tống tới rồi chuế hà cung bên ngoài. Nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh, xem ra kia chín con đường mặt sau đồ vật chính là toàn bộ chuế hà cung nhất có giá trị. Chẳng qua không nghĩ tới nàng thế nhưng là nhanh nhất hoàn thành khảo nghiệm, bởi vì phía trước chuế hà tiên tử ở tin trung đã phi thường minh sắp nói, nàng sở đi con đường này là khó nhất. bởi vì chế hà tiên tử cảm thấy không có người sẽ ở đông đảo thiên tài địa bảo dụ hoặc bên trong còn có thể đủ bảo trì thờ ơ chỉ cần chẳng sợ động một chút tham niệm như vậy cái này khảo nghiệm đều không thể sẽ hoàn thành nhưng là cố tình liền đụng phải bạch hình vũ lại qua một đoạn thời gian văn nhân tử ngọc cùng thái thúc vân hạc hai người cơ hồ đồng thời bị truyền tống ra tới cùng bạch hình vũ so sánh với hai người kia quả thực không cần quá chật vật mà hai người kia ở nhìn đến bạch hình vũ cư nhiên trước một bọn họ một bước bị truyền tống ra tới Cũng là phi thường kinh ngạc. Nguyên bản ta cho rằng chính mình đã rất nhanh, không nghĩ tới sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân. Văn nhân tử ngọc ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp nói đến. Ừ. Rồi chá. Một bên thái thúc vân hạc khinh thường nói đến, hắn nhất khinh thường chính là văn nhân tử ngọc này phúc giả nhân giả nghĩa sắc mặt. Thấu chương xong Chương 618 Đại hung chi vật. Chương 618 Đại hung chi vật. Đối với văn nhân tử ngọc nói, bạch hình vũ chỉ là lễ phép cười cười. ta chỉ là vận khí tốt mà thôi. Đối với Thái Thúc Vân Hạc châm trọc văn nhân tử Ngọc coi như làm không nghe thấy một ngược lại đối với Bạch Hình Vũ tiếp tục nói đến, Ngọc Hành Đan Sư không cần kiêm tốn, vận khí vốn dĩ cũng là thực lực một bộ phận. Lần này nàng không có nói nữa, cũng may văn nhân tử Ngọc cũng cũng không có tiếp tục nói chuyện với nhau đi xuống, mà là tìm một chỗ bắt đầu chữa thương. Theo thời gian từng điểm từng điểm trôi đi, cái thứ tư ra tới chính là văn nhân tử lang, hắn ra tới thời điểm trên người cũng không có bị thương. chỉ là biểu tình có chút hoàng hốt, ánh mắt lỗ trống. Bạch Hinh Vũ đầu tiên chú ý tới Văn Nhân Tử Lang không thích hợp, lấy ra phía trước ở chế Hà Cung đạt được kia bộ ngân trâm, trực tiếp lấy ra giải nhất kia một cây chát ở đối phương đỉnh đầu. Văn Nhân Tử Lang nguyên bản lỗ trống ánh mắt cũng dần dần khôi phục lại đây, hắn đầu tiên là mờ mịt nhìn nhìn bốn phía, vừa định muốn nói lời nói, lại bị Bạch Hinh Vũ cấp ngăn trở, không muốn chết nói liền không cần lộn xộn. Văn Nhân Tử Ngọc cũng nhìn ra vừa mới Văn Nhân Tử Lang không thích hợp. Dùng ánh mắt ý bảo hắn nghe Bạch Hình Vũ nói. Cuối cùng Bạch Hình Vũ đem ngân châm từ Văn Nhân Tử Lang đỉnh đầu chậm rãi rút ra, chỉ thấy một trận khói đen từ đỉnh đầu hắn toát ra, sau đó biến mất ở không trung. Làm xong này hết thảy, nàng lại lấy ra một quả Cố Hồn Đan cấp Văn Nhân Tử Lang ăn xong. "Hảo, không thành vấn đề, chúng phệ hồn yên, nếu không thể đủ đem này từ trong cơ thể dẫn ra, liền sẽ biến thành một cái vô tri vô giác con rối." Nghe xong Bạch Hình Vũ nói lúc sau, Văn Nhân Tử Lang nháy mắt dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Phệ hồn yên chính là đại hung chi vật. Văn nhân tử ngọc cũng biết chuyện này nghiêm trọng tính vì thế hỏi đến, tử lang, ngươi nơi cuối đường gặp được cái gì? Văn nhân tử lang đem chính mình gặp được sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, văn nhân tử ngọc nghe qua lúc sau, cho mày, ngay cả thái thúc vân hạc cùng với bạch huynh vũ sắc mặt đều trở nên phi thường không tốt. Dựa theo văn nhân tử lang theo như lời, chính mình tiến vào lúc sau không phải liền mất đi ý thức, lại nhớ đến bọn họ sở trải qua, dư lại vài người chỉ sợ cũng là giữ nhiều lành ít. Liên ở mấy người nói chuyện công phu, lại lần nữa có hai người thân ảnh bị truyền tống ra tới, là nạp lan tâm cùng nạp lan hoa. Hai người kia bộ dáng đồng dạng cũng là phi thường chật vật, hẳn là trải qua quá một hồi ác chiến, bất quá còn hảo không có gặp được như là phệ hồn yên như vậy đại hung chi vật. Bạch Hinh Vũ tiến lên đem chữa thương đan dược cấp hai người ăn xong, nhưng là hai người bởi vì thương thế quá nặng, căn bản là vô lực tiêu hóa ăn xong đi đan dược, mà ở văn nhân tử ngọc nhìn chăm chú dưới. Nàng cũng không hảo lấy ra cảng cao cấp đan dược cấp này hai người chữa thương. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lựa chọn trước đêm này liền cá nhân trước mang về cùng văn nhân tử ngọc đám người cáo biệt lúc sau, bạch hình vũ trực tiếp triệu hồi ra biển mây cá voi khổng lồ mang theo hôn mê hai người phóng lên cao. Chờ đến rời đi bọn họ tầm mắt lúc sau, bạch hình vũ đến nỗi có thể bông ra tay chân, lấy ra hai quả thất phẩm chữa thương đan dược cấp hai người ăn vào lúc sau, đan dược vào miệng là tan. Một cổ ôn hòa lực lượng đang ở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chữa trị này hai người thân thể. Hồi lâu lúc sau, nạp lan hoa chậm rãi mở to mắt, nhìn nhìn chung quanh, ta không có chết. Sau đó tựa hồn là nghĩ tới cái gì, đột nhiên đứng dậy bắt đầu khắp nơi tìm kiếm, ở nhìn đến cách đó không xa đang ở uống trà bạch Hinh vũ thời điểm không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó ngay sau đó mở miệng hỏi đến, hạ hạ, tâm nhi đâu? Hắn rõ ràng nhớ rõ bọn họ hai cái là cùng nhau ra tới A. bạch hinh vũ chỉ chỉ nạp lan hoa phía sau nói đến trên tay nàng so ngươi nhẹ đã sớm thức tỉnh hiện tại đang ở bên kia nấu cơm ta nói hỗ trợ nàng còn không cho nạp lan hoa tự động xem nhẹ bạch hinh vũ cuối cùng một câu không cho ngươi nhúng tay là được rồi mà ở vạn dặm ở ngoài vân hải thành từ vân hải thành rơi xuống đất lúc sau liền vẫn luôn không yên ổn vừa mới trải qua quá thư hùng song sát sự kiện lúc sau lúc này đây bọn họ lại lấy sinh tồn thiên chỉ lại xuất hiện vấn đề ngày nay Thiên trì đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, đất rung núi chuyển, linh khí bức người. Vân Hải thành thành chủ cũng không hàm hồ, lập tức phái người đi thiên trì xem xét tình huống, cuối cùng được đến tin tức xác thật hạ giới người có người phi thăng lên đây. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau, Vân Hải thành thành chủ khí đem trong tay thư hung hăng nện ở người nọ trên đầu, ngươi cho ta ngốc sao, ngày đó chỉ mỗi ngày đều có hơn trăm người lục tục phi thăng, kẻ hèn hạ giới người phi thăng là có thể đủ làm thiên trì có lớn như vậy động tĩnh. Lúc này báo tin người cũng là hủy khuất không được, thành chủ ngươi nghe ta nói xong A. Còn không mau nói, vô nghĩa cái gì? Lần này từ một cái tiểu thế giới một lần phi thăng lên đây một trăm nhiều người, cho nên thiên chỉ mới có thể sinh ra lớn như vậy động tĩnh. Nghe được lời này, thành chủ sợ tới mức lập tức không đứng vững thiếu chút nữa té ngã trên mặt đất, một cái tiểu thế giới bay lên đi lên một trăm nhiều người. Đây là cái gì khái niệm? Chẳng lẽ là xếp hạng đệ nhất hoàng thiên đại lục? Bất quá cái này suy đoán thực mau đã bị hắn cấp phủ quyết. hoàng thiên đại lục người phi thăng trước nay đều là trực tiếp phi thăng đến tam trọng thiên là kia một cái đại lục ngự nhưng tìm hiểu rõ ràng thành chủ hỏi đáp thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng là thánh nguyên đại lục nghe thấy cái này tên thành chủ trong mày như thế nào trước nay đều không có nghe nói quá a ở trong trí nhớ mặt tìm tòi một lần lúc sau cũng không có tìm được có quan hệ với thánh nguyên đại lục bất luận cái gì tin tức nghĩ đến hẳn là chỉ là một cái danh điều chưa biết tiểu thế giới Phái người chặt chẽ chú ý này nhóm người hướng đi, còn có đem vào thành phí tăng lên gấp 10 lần. Đây là rõ ràng muốn hố người một đợt. Là, bất quá ở nghe được mặt sau cái kia mệnh lệnh thời điểm, người nọ rõ ràng sửng sốt, có chút khó xử mở miệng nói đến, thành chủ, như vậy có phải hay không không tốt lắm? Có cái gì không tốt? Nói xong thành chủ liền trực tiếp rời đi, không đương ra không biết tuổi gạo quý, thật đương Vân Hải Thành vẫn là trước kia Vân Hải Thành, hắn không được vì toàn bộ Vân Hải Thành tương lai phát triển tìm tưởng. Lúc này đường Minh đi ra thiên trì, ở hắn phía sau trừ bỏ chỉ có vài vị nam tính ở ngoài còn lại thuần một sắc tất cả đều là mỹ nữ, mà đứng ở đường Minh bên người đúng là Lam Hoa Âm. Lúc này Lam Hoa Âm vẻ mặt hưng phấn nhìn chính mình bên người nam tử, trong ánh mắt tràn ngập mê luyến, Minh, không hổ là ngươi, cư nhiên thật sự làm được. Đường Minh cũng không có nói lời nói, hắn nhìn nhìn xung quanh, cũng không có nhìn đến cái kia làm hắn ngày đêm tơ tưởng thân ảnh, trong lòng không khỏi xuất hiện ra một cổ mất mát cảm giác. Mà đứng ở lam hoa âm bên kia một nữ tử tựa hồ là cảm nhận được đường minh mất mát cảm xúc, nàng cũng biết này mất mát nguyên nhân, không khỏi mở miệng an ủi nói, Minh ca ca, ta tin tưởng thần hy thánh nữ nhất định sẽ không có việc gì, phía trước thiên cản thánh chủ không phải nói sao, bọn họ cũng không có tìm được thần hy thánh nữ. Nếu Bạch Huynh Vũ nhìn thấy tên này nữ tử, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc, bởi vì nàng diện mạo quả thực cùng liêu tịch nguyệt lớn lên giống nhau như lúc. Thấu chương xong Chương 619 liêu tích âm quyết định Chương 619 Liêu Tích Âm quyết định, lúc trước Bạch Hình Vũ rời đi thời điểm cũng không có đem Liễu Tịch Nguyệt cùng nhau mang đi, chủ yếu nguyên nhân vẫn là nàng chính mình không muốn, lại không có nghĩ đến trong nháy mắt, nàng nữ nhi liền đi theo đường Minh đi tới cựu trọng tiên. Lúc này Liêu Tích Âm sờ sờ treo ở chính mình bên hông Ngọc Bội, đây là chính mình phi thăng thời điểm mẫu thân tự tay giao cho nàng. Mẫu thân nói qua thông qua cái này Ngọc Bội có thể tìm được cẩm thư cô cô cùng vận nhiễm cô cô, nhưng là chuyện này nàng cũng không có nói cho đường Minh. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn đi theo đường Minh phía sau một chúng nữ tử, có thậm chí tới nàng đều không nhớ được tên, sau đó lại nhìn về phía chính mình bên người người nam nhân này. Liêu tích âm đối với đường Minh quen biết từ thời Hàn Vi, ngay lúc đó đường Minh vừa mới đã trải qua nước mất nhà tan, tu vi toàn vô. Đúng là tại đây loại tình huống dưới hai người tương nộ, trải qua quá lớn khởi đại lạc lúc sau, đường Minh cũng không có tự sa ngã, mà là càng thêm quyết trí tự cường. Ở hai người sớm chiều ở chung bên trong liêu tích Lâm bị đường minh loại này kiên cường khí chất hấp dẫn. Mẫu thân đã từng đã cảnh cáo nàng, nàng đối đường minh loại này tình cảm cũng không phải ái, mà là một loại sùng bái mù quáng. Liêu tịch nguyệt cùng đường minh xem như cùng thế hệ, tuy rằng giai đoạn trước bị tư tuyết thiếu chút nữa hại chết, nhưng là ở hậu kỳ nàng là chân chính trở thành thần hy thánh nữ tâm phúc. Cũng chính bởi vì vậy, nàng cũng có thể đủ cảm giác ra đường minh đối với thần hy thánh nữ cái loại này tâm tư. cho nên ở biết được chính mình nữ nhi yêu như vậy một cái trong lòng có người người lúc sau, liêu tịch nguyện tự nhiên là quyền lực phản đối. Nhưng là liêu tích hâm sao có thể sẽ nghe đâu, cha mẹ luôn là sẽ đem hết toàn lực làm chính mình hài tử thiếu đi đường vòng, nhưng là trên thực tế nên đi đường vòng, nên ngã té ngã là một cái cũng sẽ không thiếu. Nàng cho rằng đây là ái, cho nên cũng không màng mẫu thân ngăn trở, nghĩa vô phản cố trợ giúp đường minh Vì trợ giúp đường minh nàng thậm chí nguyện ý lấy thân phạm hiểm, tan xương nát thịt sẽ không tiếc. Cho nên đến cuối cùng liêu tịch nguyện không hề phản đối, nhưng là cũng không có duy trì, nàng nghe theo thánh nữ trước khi rời đi cho nàng lời khuyên, mang theo Liễu ra lánh đời mà cục, không tham dự bất luận cái gì sự tình. Mà liêu tích Âm cũng như nguyện Lưu tại đường minh bên người, này đây người yêu thân phận, nhưng là cái này thân phận lại không phải duy nhất. Nhìn đường minh bên người càng ngày càng nhiều nữ nhân, các nàng hoặc mỹ lệ, hoặc cường đại, hoặc bối cảnh thâm hậu, ở này đó người trước mặt, liêu tích Âm cảm thấy chính mình trở nên ảm đạm không ánh sáng. Đường minh ưu tú làm hắn càng ngày càng đã chịu thánh nguyên đại lục nữ tu hoang nên. đồng thời, đường minh ưu tú, cũng làm liêu tích âm mất đi cản quấy muốn ghen dũng khí, nàng sợ nàng vạn nhất làm như vậy đường minh liền sẽ thật sự rời đi nàng. Như vậy cảm xúc vẫn luôn ở vô hình bên trong ảnh hưởng nàng, có đôi khi nàng suy nghĩ, nàng đã từng làm rốt cuộc có phải hay không đối. Nhưng là nếu thời gian chạy ngược nói, nàng tưởng nàng như cũ là sẽ làm như vậy, như cũ sẽ không màng tất cả trợ giúp đường minh, như cũ sẽ khăng khăng một mực yêu nàng. nhưng là đương nàng vô tình chi gian biết đường minh không yêu các nàng bất luận kẻ nào lúc sau liêu tích âm hỏng mất nàng tự cho là vô luận có bao nhiêu người chính mình ở đường minh trong lòng luôn là có này một vị trí nhỏ nhưng là hiện tại này hết thể lại toàn bộ đều thành vọng tưởng một bên tình nguyện nàng tìm được mẫu thân ở cùng mẫu thân trắng đêm trường đàm lúc sau liêu tích âm đối với chính mình đoạn cảm tình này làm ra quyết định liêu tích Hâm đứng ở đường minh bên người trong ánh mắt tràn đầy thâm tình lúc này nàng trong lòng còn tồn tại làm sao một chút ảo tưởng Chỉ cần hiện tại đường minh chịu quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái, nàng liền nguyện ý lại cho hắn một cái cơ hội. Nhưng là cái gì cũng không có. Như thế cực nóng ánh mắt, liêu tích âm không tin đường mình không có nhận thấy được, nhưng là hắn vẫn là lựa chọn làm lơ. Nàng đem dấu ở cổ tay háo ngọc đội bắp nát. Lúc này đang ở nhị trọng thiên phó cẩm thư hình như có sở cả mở to mắt, kỳ quái, ta để lại cho tịch nguyệt ngọc đội như thế nào sẽ xuất hiện ở nhất trọng thiên. Lúc trước nàng đem Ngọc Bội giao cho liễu Tịch Nguyệt là nghi vạn nhất kia một ngày liễu Tịch Nguyệt có thể phi thăng hoặc là nàng hậu đại phát sinh cũng hảo tương nhận. Nhưng là hiện tại từ hơi thở thượng, cái này bóp nát Ngọc Bội người cũng không phải liễu Tịch Nguyệt, nhưng là hơi thở gần, hẳn là nàng thế hệ con cháu. Nàng nhìn về phía một bên Lục Vận Nhiễm, mở miệng hỏi đến, Vận Nhiễm, ngươi có hay không cảm giác được cái gì? Lục Vận Nhiễm gật gật đầu, hẳn là Tịch Nguyệt hài tử tới nhất trọng thiên, bất quá. Bất quá cái gì Phó Cẩm Thư xem Lục Vận Nhiễm muốn nói lại thôi, không khỏi hỏi đến. Bất quá nếu dựa theo thời gian suy tính, chúng ta rời đi thời điểm tịch nguyện cũng không có mang thai, liền tính nàng là ở chúng ta rời khỏi sau lập tức liền mang thai, dựa theo thời gian suy tính. Hiện tại Thánh Nguyên Đại Lục đã qua đi 50 năm, đứa bé kia nhiều nhất cũng liền 50 tuổi, 50 tuổi phi thăng giả ngươi có thể thấy được quá. Lục Vận Nhiễm chậm rãi nói ra chính mình nghi vấn. Nghe được Lục Vận Nhiễm nói lúc sau Phó Cẩm Thư lâm vào chầm tư. Lúc trước thánh nữ điện hạ thiên phú đã là tuyệt vô cận hữu, mà nàng phi thăng đều hoa gần 300 năm, liền tính cái kia làm điện hạ kiêng kỵ đường minh cũng làm không đến. Nhưng là phó cẩm thư lại nghĩ tới cái gì, nói đến, ngươi đã quên, đã từng điện hạ còn nói quá một loại tình huống, nếu tịch nguyệt cái này vẫn là là kia cái gọi là thiên tuyển chi tử, như vậy 50 năm phi thăng cũng hoàn toàn không hiếm lạ, cái kia đường minh còn không phải là thiên tuyển chi tử sao. kia hắn vì cái gì không có ở trong vòng trăm năm phi thăng. Lục vận nhiễm nghi ngờ nói đến, kia tự nhiên là bởi vì có bạch Hinh vũ, mạch ngọc đám người áp chế lạc, bất quá chuyện này lục vận nhiễm cùng phó Cẩm Thư là không biết. Hơn nữa, ngươi quên mất, điện hạ đã từng nói qua, thiên đạo chi tử không có khả năng xuất hiện ở chúng ta hoặc là chúng ta hậu đại bên trong, hơn nữa thân là thiên đạo chi tử, sở dĩ có thể tiến cảnh nhanh như vậy là bởi vì này trên người nồng hậu khí vận, nhưng là ngươi phải biết rằng này đó khí vận nhưng đều là từ thiên đạo nơi nào dự chi. Về sau chính là muốn gấp đội hoàn lại Ở lục vận nhiễm xem ra trở thành khí vận chi tử Nhưng thật là không xem như một chuyện tốt Rốt cuộc này lợi lan lợi Ai biết muốn còn bao lâu đâu Bất quá nếu là tịch nguyệt hải tử Chúng ta vẫn là mau chân đến xem Hảo, ta đây đi thôi Vừa lúc ta muốn đem nhị trọng thiên sự tình hội báo cấp điện hạ Phó Cẩm Thư nói đến Lục vận nhiễm gật gật đầu Làm Phó Cẩm Thư đi xác thật có thể càng tốt Đem cụ thể tình huống hội báo cấp điện hạ Cùng lúc đó Đường Minh đoàn người đi tới gần nhất Vân Hải Thành, bởi vì trời xa đất lạ, cho nên tính toán ở Vân Hải Thành nơi này hỏi thăm hỏi thăm tin tức. Thủ vệ binh lính nhìn Minh mông quần cuộn chiều bên này đi tới đám người, biết đây là mặt trên phân phó muốn đặc thù đối đãi người. Giống nhau vừa mới phi thăng người đều không muốn trêu trọc phiền thoái, liền tính là biết rõ có hại cũng sẽ lựa chọn một sự nhịn chín sự lành, đây cũng là Vân Hải Thành thành chủ dám làm như thế nguyên nhân. Liên ở đường Minh đám người muốn đi vào Vân Hải Thành thời điểm. Thủ vệ binh lính ngăn cản bọn họ đường đi. Chờ một chút, muốn tiến vào Vân Hải thành cần thiết muốn giao vào thành phí, mời khối trung phẩm linh thạch. Thấu chương xong. Chương 620 càng bồi càng đen. Chương 620 càng bồi càng đen. Đường Minh cho rằng 10 khối trung phẩm linh thạch là mọi người phí dụng, vì thế sẵn khoái đào tiền, trong lòng còn cảm thán này Vân Hải thành thật đúng là có lương tâm, biết bọn họ mới đến, cư nhiên như thế chiếu cố bọn họ. Nhưng là ai biết đương thủ vệ bắt được 10 khối linh thạch lúc sau, nói đến Ngươi hiện tại có thể đi vào. Hắn nói chính là ngươi mà không phải các ngươi, điểm này đường minh tự nhiên cũng là chú ý tới, ngươi đây là có ý tứ gì. Lúc này đường minh ngữ khí đã phi thường không tốt. Rốt cuộc hắn ở phi thăng phía trước là thánh nguyên đại lục người mạnh nhất, tất cả mọi người lấy hắn vi tôn, một cái nho nhỏ thủ vệ thủ vệ, ngày thường có thể thấy hắn một mặt đều là thiên đại ban ân, hắn đã thật lâu không có thể hội quá loại này bị người hèn hạ cảm giác. Thủ vệ hộ vệ bị chừng một giật mình, nhưng là lại tưởng tượng. Nơi này là Vân Hải Thành, còn tưởng rằng là Ngươi thánh nguyên đại lục đâu, quả nhiên tiểu địa phương tới người chính là cách cục tiểu. Thủ vệ ánh mắt khinh miệt nhìn đường minh liếc mắt một cái, ngự khí khinh thường nói đến, mỗi người mười khối trung phẩm linh thạch, không có tiền trang cái gì đầu to. Ngươi đây là có ý tứ gì, các ngươi rốt cuộc có biết hay không chúng ta là ai. Đi theo đường minh phía sau Dương Tuyệt Thiên ngự khí táo bạo nói đến, một bên nói chuyện một bên liền phải động thủ, nhìn thuần thục trình độ, chuyện như vậy hẳn là thường xuyên làm. Nghe được Dương Tuyệt Thiên như vậy gióng giặc nói lúc sau, thủ vệ thị vệ cùng với một ít ở chung quanh xem náo nhiệt người toàn bộ đều cười ha ha lên. Các ngươi là người nào ta không biết, nhưng là ta biết nơi này là Vân Hải Thành, không phải các ngươi dương ai địa phương, là Long đến Bản, là Hổ đến Bò, huống chi các ngươi cái gì cũng không phải. Thủ vệ thị vệ ngữ khí khinh miệt nói đến. Hắn liền không có gặp qua như vậy xuẩn người, biết rõ nơi này là cựu trọng thiên. Lại không phải bọn họ phía trước nơi cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé cư nhiên còn dám như vậy khẩu suất của ngôn Nay kỳ thật cũng không trách Dương Thiên Tuyệt, rốt cuộc hắn từ mười mấy tuổi ở đường Minh vẫn là đường cổ Hoàng Triều Thánh Tử thời điểm liền nhận thức đường Minh, ở hắn bên người từ đầu đến cuối sắm vai đều là một cái ngốc nét giữ gìn giả hình tượng. Hơn nữa mấy năm nay vô luận khi nào hắn đều kiên định bồi ở đường Minh bên người, thâm đến đường Minh tín nhiệm, cho nên tại hành sự thượng càng là không kiêng nể gì, từng ấy năm tới nay. mặt khác có một nửa trở lên thù hận là hắn cấp đường minh đưa tới hắn tự tin chính mình vĩnh viễn sẽ không bị đường minh vứt bỏ liền tỉ như nói lần này phi thăng đường minh mang toàn bộ đều là chính mình hồng nhan tri kỷ tiểu lệ chỉ có gần 4 người nhưng là hắn dương thiên tuyệt là có thể đủ chiếm một vị trí nhỏ đây là hắn tự tin nhưng là hắn không biết chính là nếu có một số việc vượt qua tuyến cuối cùng kết cục cũng đã chú định đường minh trên mặt cũng không có cái gì biến hóa nhưng là trong lòng lại thầm mắng dương thiên tuyệt ngu xuẩn Chẳng lẽ hắn không biết nơi này là cựu trọng thiên sao Xem ra muốn tìm cái thời điểm làm Dương Thiên Tuyệt rời đi Tự hắn đáp ứng mang theo Dương Thiên Tuyệt phi thăng khởi Bọn họ chi gian liền ai cũng không nợ ai Nguyên bản chuẩn bị xoay người liền đi rời đi Vân Hải thành đường mình Bị Dương Thiên Tuyệt như vậy vừa nói không thể không tự xuất tiền túi đem mọi người vào thành phí cấp ra Dương Thiên Tuyệt lỗ mùi hướng lên trời từ thị vệ trước mặt đi qua Thật tốt, lần này lại tiết kiệm được 10 khối linh thạch Nhưng là hắn hành vi ở người khác xem ra. Chỉ cảm thấy người này có phải hay không có cái gì bệnh nặng. Cùng lúc đó, Bạch Hinh Vũ về tới đạo hoa học viện, trở lại chính mình chỗ ở, kết giới bên ngoài gần nhất có người đã tới, hơn nữa số lượng còn không ít. Bất quá Bạch Hinh Vũ cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, bởi vì nàng đối chính mình kết giới có tin tưởng. Tiến vào kết giới lúc sau, quả nhiên, bên trong đồ vật cái gì cũng không có thiếu, con dối chính mình rời khỏi sau, con dối thiếu nữ đem này đó linh dược chiếu cô phi thường hảo chính là tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. hơn nữa thứ này tựa hồ còn phi thường quan trọng bạch huynh vũ thảnh thơi nằm ở trên ghế nằm một bên uống rượu một bên nhắm mắt dưỡng thần rốt cuộc thiếu điểm cái gì đâu đột nhiên bạch huynh vũ nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở đột nhiên đứng dậy nàng đồ đệ đâu nàng ba cái sống sở sở đồ đệ đi đâu dùng thân thức quét một lần chung quanh xác định bọn họ cũng không có dấu đi này liền kỳ quái kết giới cũng không có bị bạo lực phá hư dấu vết bằng không chính mình nhất định có thể cảm ứng được nếu không phải từ bên ngoài bị phá hư Vậy nhất định là trừ bỏ nội quỷ. Ở ba người bên trong có thể cởi bỏ nàng kết giới cũng cũng chỉ có bạch vô mộ một người. Chẳng lẽ là khôi phục ký ức? Bạch Hình Vũ nghĩ như vậy, nhưng là cái này ý tưởng thực mau đã bị nàng chính mình cấp phủ quyết. Nếu thật là khôi phục ký ức, vậy càng không thể tiếp đón cũng không đánh một tiếng liền rời đi. Nhớ tới chính mình trở về thời điểm kết giới bên ngoài những cái đó dấu vết, không thể nào, không phải là so lửa bắn đi. nay bọn buôn người không khỏi cũng quá càng rỡ đi. đại thật xa chạy đến đan viện tới trộm hải tử lúc này phiêu miểu mở miệng nói đến chủ nhân muốn hay không đi hỏi một chút nguyên viện trưởng như vậy đại động tĩnh nói vậy nguyên viện trưởng nhất định rõ ràng rốt cuộc là chuyện như thế nào bất quá bất quá cái gì ấp á ấp úng bất quá ta cảm thấy tử ngôn bọn họ ba cái rất có khả năng là tài nguyên đi theo bọn buôn người đi phiêu miểu ngữ khí có chút không khẳng định nói đến hẳn là không có khả năng đi tuy rằng nói ngôn triệt cùng bạch vô mộ vẫn là tiểu hài tử tâm tính Nhưng là tử ngôn chính là khôi phục ký ức, hắn cùng bọn buôn người ở bên nhau rõ ràng là bọn buôn người mắc mưu tỷ lệ lớn hơn nữa. Đối với nhà mình đồ đệ, Bạch Hình Vũ còn là phi thường có tự tin. Nhưng là Bạch Hình Vũ ngàn tính vạn tính lại tính lậu một người, đó chính là ngôn triệt, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, nói chính là ngôn triệt cùng Bạch vô mộ. Mặc cho Tằng tử ngôn đi vị sáu đến bay lên, cũng mang bất động này hai người tưởng cùng người đi bước chân, sau đó kết quả cuối cùng chính là quải nhị đưa một. đang lúc bạch hinh vũ chuẩn bị đi tìm nguyên viện trưởng thời điểm nguyên viện trưởng lại dẫn đầu phái người tới tặng một phong thơ bạch hinh vũ đang xem quá bên trong nội dung lúc sau không khỏi xoa xoa đôi mắt tàng tử nôn ba người cư nhiên là bị tiên vực vương đình hoàng hậu dung lấm mẫu thân cấp mang đi lâu dài trầm mặc lúc sau phiêu miểu rốt cuộc nhắc tới Dũng khí hỏi đến chủ nhân khúc vãn thưởng sẽ không cho rằng bọn họ ba cái là ngươi cùng dung lấm sinh hải tử đi tự tin điểm đem sẽ không này hai chữ xóa nàng chính là như vậy cho rằng Nguyên viện trưởng cho nàng này phong thư trung phi thường minh sắc nói đến khúc vãn thưởng kêu tặng tử ngôn ba người đại tôn tử. Làm sao bây giờ, nàng đột nhiên không nghĩ đi tiếp bọn họ ba cái, cùng lúc ấy chờ nàng muốn như thế nào giải thích. Vô luận như thế nào giải thích, kết quả cuối cùng đều sẽ là càng bôi càng đen. Cuối cùng Bạch Hình Vũ vẫn là quyết định muốn trước liên hệ một chút dung lấm, ai mẹ khiến cho ai đi thu phục. Nhưng là lúc này dung lấm nhật tử cũng không hảo quá. Hắn nghe cấp dưới nói chính mình mẫu hậu từ bên ngoài mang về tới ba cái hài tử bảo bối hiếm lạ không được, vì thế ngay cả nàng phụ hoàng đều cấp vấn vẻ. Đương biết được tin tức này thời điểm, hắn liền biết gặp. Thấu chương xong. Chương 621 để tâm vào chuyện vụ vặt. Chương 621 để tâm vào chuyện vụ vặt. Chờ hắn đuổi tới khúc vãn thưởng chỗ ở thời điểm, mới vừa vừa vào cửa liền nghe được chính mình mẫu hậu hưng phấn phân phó hạ nhân đi chuẩn bị hài tử dùng các loại đồ vật quần áo. Mẫu hậu, ngươi làm gì vậy? Đến gần cung điện, Dung Lâm liếc mắt một cái liền nhìn đến vẻ mặt hỉ khí dương dương khúc văn thường, mà ở nàng trước mặt còn ngồi ba cái phấn điêu ngọc xây tiểu hoa nhi, chính là. Trong đó một cái tiểu hoa nhi sắc mặt có điểm xú. Đặc biệt là ở nhìn đến Dung Lâm lúc sau, thằng tử ngôn nguyên bản liền không thế nào sắc mặt dễ nhìn lập tức liền biến càng khó nhìn. Nhi tử, mau đến xem xem ngươi nhi tử, này ba cái tiểu ra hỏa lớn lên quả thực cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Khúc văn thường nhìn thấy chính mình mà đến tiến vào vẻ mặt Hưng phân nói đến, ta nói rồi ta không phải ngươi tôn tử, càng không phải con của hắn. tăng tử ngôn lớn tiếng nói đến, chỉ là người quá tiểu, thanh âm lại quá non, như vậy nghe tới căn bản là không có bất luận cái gì lực sát thương, ngược lại là loại hung lại hung, tức giận khuôn mặt nhỏ làm người nhịn không được muốn nghiết. nguyên bản còn vẻ mặt cười hì hì ngôn triệt cùng bạch vô mộ ở nhìn đến rung lấm thời điểm, khuôn mặt nhỏ cũng lập tức liền kéo xuống dưới, bọn họ cũng không có hồi phục ký ức, nhưng là lại bản năng không thích rung lấm. Khúc vãn Thưởng tự nhiên cũng chú ý tới ba cái hải tử biến hóa, nhưng là nàng không có tưởng quá nhiều, chỉ là cảm thấy chính mình tôn tử chưa từng có gặp qua phụ thân, bởi vì là phụ thân không cần bọn họ, cho nên mới sẽ đối dung lắm báo có lớn như vậy ý kiến. Bất quá chuyện này khúc vãn Thưởng tự nhiên là sẽ không đi tự trách mình như tử, nhất định là Ngọc Hành đem hải tử cấp thần nấp rồi, không cho dung lắm biết, lúc này mới làm phụ tử bốn người gặp mặt liền dương cung bạc kiếm. Phía trước còn cảm thấy cho nàng sinh ba cái tôn tử ngọc hành cái gì cũng tốt khúc văn thường, bởi vì chuyện này lập tức liền đối nàng hảo cảm đại suy giảm, thậm chí còn ở trong lòng nghĩ muốn hay không cho chính mình nhi tử tìm cái chắc phi tới chiếu cố ba cái đại tôn tử. Bản thân đã đối cái này đột nhiên xuất hiện luôn miệng nói là chính mình mãi mãi người đã nhận đến mức tận cùng tàng tử ngôn, bản khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói đến, ta họ tàng, ta kêu tàng tử ngôn. Sau đó chỉ chỉ bên người hai cái, bọn họ là ngôn triệt cùng bạch vô mộ. chúng ta là sư huynh đệ không phải huynh đệ càng không phải con hán nhưng là khúc vãn thường như cũng không có đem tặng tử ngôn nói để ở trong lòng vớt tặng tử ngôn đầu hôm đến mãi mãi ngoan tôn tử tặng tử ngôn là ngươi trước kia tên ngươi hiện tại kêu dung tử ngôn có phải hay không so tặng tử ngôn dễ nghe hảo tặng tử ngôn một phen gạt rất chính mình trên đầu bàn tay to không dễ nghe nói xong liền bước chân ngắn nhỏ rời đi nhìn thấy tặng tử ngôn lần này là thật sự sinh khí ngôn triệt cùng bạch vô mộ trang không dám lại ham chơi nhanh như chớp cũng đi theo rời đi nhìn ba người rời đi bóng dáng khúc vãn thường hầm hừ ngồi trên vị trí đối với bên người cùng nữ nói đến còn không mau đuổi theo nếu là bọn họ bị va chạm bổn cung muốn các ngươi đẹp là thức mau trong cung điện mặt cũng chỉ dư lại khúc vãn thường cùng rung lấm hai cái khúc vãn thường nhìn chính mình nhi tử ngươi đây là hương sư vấn tội tới nhi thần không dám dung lấm chắp tay nói đến ừ ta xem ngươi không có gì không dám hai tử đều lớn như vậy nếu không phải lần này, ngươi chuẩn bị mãn ta mãn tới khi nào? còn có cái kia ngọc hành, nàng lại như thế nào dưỡng hài tử? rõ ràng là thân huynh đệ lại phi nói là sư huynh đệ, ngươi hiện tại đi theo nàng nói, nếu nàng nguyện ý dưỡng vậy làm buồn cung tới dưỡng. nghe được lời này dung lấm vẻ mặt khó xử, chính cái gọi là là thành quan khó đoạn việc nhà, mặc dù là dung lấm, ở đối mặt vị này mẫu thân cản quấy cũng là bó tay không biện pháp. xem cái này tình huống, nàng tựa hồ là nhận định tẳng tử nôn ba người là hắn hài tử. Tuy rằng từ nào đó trình độ tới nói xác thật là cái dạng này, nhưng là thật muốn lời nói, bọn họ chi gian căn bản là không có bất luận cái gì quan hệ. Mẫu hầu, bọn họ thật sự không phải ta hài tử, đương nhiên bọn họ mẫu thân cũng không phải ngọc hành, ngài liền không cần nghe phong chính là vũ. Cuối cùng Dung Lâm lựa chọn giao sắc chặt gây dối, chuyện này nếu tiếp tục lên men đi xuống, còn không biết sẽ biến thành bộ rắn gì, đến không bằng hắn nói thẳng. Nghe được Dung Lâm nói lúc sau. Khúc vãn thường trong miệng muốn răn dạy bạch hình vũ nói còn không có tới cập nói ra, nàng vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình như tử. Ta không tin, ngươi xem bọn hắn ba cái mặt, cùng ngươi khi còn nhỏ có bao nhiêu giống, đặc biệt là vô mộ, trừ bỏ cái mũi cùng miệng, mặt khác cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như lúc. Nói còn sợ rung lắm không tin, chính mình lo chính mình triển khai một bức họa, họa bên trong là một cái vẻ mặt nghiêm túc tiểu nữ hài, mà cái này tiểu nữ hài chính là ăn mặc nữ trang rung Lẫm. Khúc vãn thường chỉ vào họa nói. Ngươi nhìn xem, có bao nhiêu giống, có phải hay không ngọc hành làm ngươi nói như vậy, ngươi đi nói cho nàng, nàng nếu không nghĩ cho ta ba cái đại tôn tử đương đương, có rất nhiều nữ nhân cấp đương, cho ta đồ đệ đương đương, các nàng cũng xứng. Bạch Hinh vũ thanh âm ở trong điện đột nhiên nhớ tới, dọa khúc vãn thường nhảy dự. Nàng chỉ vào đột nhiên xuất hiện bạch Hinh vũ, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hoàng hậu nương nương lời này nghe thật tốt lời, ngươi không trải qua ta đồng ý liền tự tiện mang đi ta ba cái đệ tử. Ta hiện tại tự nhiên là đến mang bọn họ trở về. Bạch Hinh Vũ gần nhất đến nơi đây cư nhiên liền nghe được như vậy kính bạo tin tức, này như thế nào có thể làm nàng không tức giận đâu, còn cho nàng đồ đệ tìm lương, nhưng cho nàng năng lực hỏng rồi. Khúc vãn thường ở nhìn đến Bạch Hinh Vũ lúc sau, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó chính là một trận trộn dạng, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nàng đường đường tiên vực vương đình hoàng hậu, muốn gặp chính mình thần tôn tử chẳng lẽ còn muốn cùng người báo bị không thành. Có ý nghĩ như vậy lúc sau. Cúc Văn Thường một đôi mắt hung hăng chừng mắt nhìn Bạch Hinh Vũ liếc mắt một cái, sau đó nói đến, nếu Ngọc Hành đan sư tới, kia bổn cung cũng không rõ người ta nói tiếng lóng, hai tử sắc thật là bổn cung mang đi, bổn cung muốn thấy chính mình thân tôn tử chẳng lẽ còn phải trải qua ngươi đồng ý không thành? Ngài muốn gặp thân tôn tử sắc thật không cần ta đồng ý, nhưng là tử ngôn ba người là đệ tử của ta, cũng không phải là ngươi tôn tử. Bạch Hinh Vũ không chút khách khí phản bác nói, nói xong còn cấp một bên rung lấm sử một cái ánh mắt, làm hắn chạy nhanh giải thích rõ ràng. vị này hoàng hậu nương nương rõ ràng là chui rúc vào sừng châu nhận định tằng tử ngôn ba người là nàng tôn tử nhưng là một bên khúc vãn thường thấy như vậy một màn lại là lại hiểu lầm đồng thời cũng càng thêm nhận định chính là cái này ngọc hành làm chính mình nhi tử cùng tôn tử không thể đủ tương nhận đầu sỏ gây tội nhìn khúc vãn thường dần dần phẫn nộ ánh mắt bạch huynh vũ kiên nhẫn cũng ở từng điểm từng điểm hao hết nàng liền không có gặp qua như vậy khó câu thông người liền ở ngay lúc này bên ngoài cung nữ đột nhiên xông vào không hảo đã xảy ra chuyện Khúc vãn thường thấy cung nữ vẻ mặt hoảng loạn chạy vào, liền tưởng hài tử xảy ra chuyện gì, vội vàng hỏi đến, buồn cung không phải cho các ngươi chiếu cố hảo tiểu điện hạ nhóm sao. Thấu chương xong, Chương 622 ngâm mình ở trong vại mật mặt lớn lên người. Chương 622 ngâm mình ở trong vại mật mặt lớn lên người. Cung nữ hoảng loạn lắc lắc đầu, hoàng hậu nương nương, vừa mới. Vừa mới tử ngôn tiểu điện hạ lập tức liền trưởng thành, ngài mau đi xem một chút đi. Nghe được lời này. Khúc Vãn Thường cho rằng chính mình nghe lầm, hài Tử sao có thể trong một đêm lớn lên đâu? Sau đó ánh mắt sắc bén nhìn Bạch Hinh Vũ liếc mắt một cái, ngươi làm cái gì? Nếu hài Tử ra chuyện gì, liền tính ngươi là hài Tử thân sinh mẫu thân, bổn cung cũng sẽ không đồng ý lẫm nhi với ngươi. Nói xong liền ở cung nữ dẫn dắt dưới hấp tấp rời đi. Nghe được lời này, Bạch Hinh Vũ trực tiếp liền cấp khí cười, nhìn thoáng qua bên cạnh Dung Lẫm, ta cho ngươi ba ngày thời gian. Dung Lẫm nhìn Bạch Hinh Vũ rời đi bóng dáng, khẽ miệng lộ ra một tia cười khổ. Quả nhiên, vô luận biến thành bộ răng gì, một người tính cách là sẽ không thay đổi. Hắn biết nàng ghét nhất phiền thoái, càng chán ghét bị người uy hiếp, mà vừa mới khúc vãn thường hành động thật là dẫm lên nàng điểm mấu chốt thượng, xem ra có chút người là quên chính mình là cái gì thân phận. Dung ra lúc ban đầu cũng chỉ bất quá là hắn gia thần, chẳng qua bởi vì một chút sự tình, hắn đem chính mình một bộ phận thế lực giao cho đối phương trong tay, lúc này mới có hiện giờ Dung ra. Bởi vì chính mình bản thể muốn củng cố cửu trọng thiên. cho nên chỉ có thể đủ đem một bộ phận thần hồn đầu thai ở khúc vãn thưởng trong bụng làm chính mình có một thân phận có thể quang minh chính đại tiếp xúc bạch Hinh vũ bên kia bạch Hinh vũ đi vào ngự hoa viên nàng liếc mắt một cái liền nhìn đến vẻ mặt không kiên nhẫn tằng tử ngôn ở đám người bên trong bởi vì thân thể biến hóa quá mức đột nhiên nếu không phải hắn kịp thời nhảy vào trong nước phòng trừng hiện tại hắn đã bị xem trống trơn không ngừng là tằng tử ngôn ngay cả ngôn triệt cùng bạch vô mộ lúc này cũng khôi phục ký ức thân thể cũng khôi phục thành thiếu niên lớn nhỏ Bất quá lúc này căn bản là không thấy này hai người bóng người, phỏng trừng không có mặt gặp người, không biết trốn đi đâu. Tàng tử nôn mới vừa mặc tốt quần áo, liền nhìn đến một người mặc hoa phục nữ nhân thẳng tắp chiều chính mình đánh tới, hắn theo bản năng một trốn, nữ nhân trực tiếp phát cái không, may mắn bị cung nữ cấp tiếp được. Lớn lên lúc sau tàng tử nôn thoạt nhìn chính là cùng bạch hinh vũ cùng dung lắm một chút quan hệ đều không có, cho nên khúc vãn thường bị tiếp được lúc sau, nhìn về phía tàng tử nôn ánh mắt có như vậy trong nháy mắt xa lạ Mà tăng tử nôn còn lại là không chút hoang mang nói đến, cái này nguyên nên biết ngươi nhận sai người đi. Nói xong đi vào bạch hình vũ trước mặt, sư tôn, trong khoảng thời gian này cho ngài thêm phiền thoái. Bạch hình vũ vây vây tay, đi tìm bọn họ hai cái đi, bị lại xảy ra chuyện gì. Đến tận đây, tăng tử nôn ba người sự tình rốt cuộc xem như hạ màn. Ở tăng tử nôn đi rồi, bạch hình vũ tự nhiên cũng không có hứng thú lại tiếp tục lưu lại, đang muốn rời đi thời điểm, khúc vãn thường đột nhiên tránh thoát khai chung quanh người trói buộc Vài bước chạy đến nàng bên người, sau đó không khỏi phân trần vừa mới giơ lên bàn tay, tiện nhân, ngươi cư nhiên dám gặp ta. Tất cả mọi người biết tiên vực vương đình hoàng hậu khúc văn thường, xuất thân cao quý, khí độ đẹp đẽ quý giá, đại nhân ôn hòa, đã từng càng là một chúng tu luyện giả tình nhân trong ngộ. Nhưng là thường thường cũng đúng là người như vậy, trước nửa đời thuận buồn xuôi gió, bị người chung quanh sủng, dần dần liền sẽ hình thành một loại duy ngã độc tôn tính cách, loại tính cách này nàng người chung quanh cũng không sẽ phát hiện. rốt cuộc cho rằng vì nàng phục vụ nhiều năm như vậy nhưng là một khi có chuyện gì không phù hợp chính mình dự đoán như vậy tính cách liền sẽ lộ rõ giống như là hiện tại khúc vãn thường giống nhau giống như là từ nhỏ ăn đường lớn lên hài tử tặng một chút ăn một ngụm khổ qua sắc mặt bất biến giống khổ qua giống nhau khó coi liền quái bạch hình vũ bắt lấy khúc vãn thường thủ đoạn sau đó hung hăng vung lúc này khúc vãn thường sớm đã mất đi lý trí chỉ nghĩ muốn đem chính mình mất đi mặt mũi cấp tìm trở về đối với bạch hình vũ hung tợn nói đến Ngươi liền không chụp lẫm nhi không cần ngươi sao Đối, không sai Chỉ cần lẫm nhi đứng ở chính mình bên này Cái này ngọc hành cuối cùng chỉ có thể đủ ngoan ngoãn cho chính mình xin lỗi Toàn bộ quá trình bên trong Khúc vãn thường căn bản là không có suy xét quá Dung lẫm sẽ không đứng ở nàng bên này cái này khả năng Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn Chỉ cần nàng mở miệng Liền không có người sẽ tự tuyệt nàng Trước nay đều là nàng tới quyết định muốn hay không Đối với khúc vãn thường mê chi tự tin Bạch hình vũ khinh thường nhìn lại Nếu Dung Lâm thật sự lựa chọn đứng ở khúc Vãn Thưởng bên người, kia người nam nhân này không cần cũng thế. Từ cởi bỏ đạo thứ tư Phong Ấn lúc sau, Bạch Hình Vũ có thể phát hiện nói đồ vật cũng biến càng thêm tinh tế. Từ vừa mới lần đầu tiên gặp mặt, nàng liền phát hiện khúc Vãn Thưởng cùng Dung Lâm chi gian thế nhưng không có một chút hơi thở gần, bởi vì nàng từ đầu đến cuối không có gặp qua Dung Lâm phụ thân, nhưng là tình huống như vậy chỉ có thể đủ thuyết minh một sự kiện, đó chính là khúc Vãn Thưởng cũng không phải Dung Lâm mẫu thân. Nhìn Bạch Hinh Vũ xoay người rời đi, khúc vãn thường kia trương họa tinh xảo trang dung trên mặt lộ ra giữ tợn biểu tình sau đó nàng đối với bên người cung nhân nói đến đi thỉnh đại hoàng tử lại đây các cung nhân chưa từng có gặp qua khúc vãn thường như thế thất thố bộ dáng vì tránh cho vạ lây cá trong chậu vội vàng làm người đi thông chi dung thức đương dung thức đổi tới thời điểm khúc vãn thường đã về tới chính mình cung điện thay đổi một thân màu xanh lục cung trang thoạt nhìn phi thường thoải mái thanh tân. nhìn đến dung thức tiến vào lúc sau khúc vãn thường lập tức vây lui mọi người nhi thần nghe nói mẫu hậu hôm nay sinh thật lớn tính tình mẫu hậu đem người này nói cho nhi thần nhi thần hiện tại liền đi giao hơn hắn khúc vãn thường nhìn thấy chính mình nhi tử vì chính mình nói chuyện sắc mặt không khỏi hào lên sau đó đem hôm nay phát sinh sự tình thêm mắm thêm muối cùng chính mình đại nhi tử nói một bên dung thước ở nghe được ngọc hành tên thời điểm thân thể sửng sốt một chút nhưng là chỉ có trong nháy mắt ngay sau đó liền khôi phục bình thường khúc vãn thường đột nhiên phát hiện chính mình đại nhi tử đôi mắt hôm nay tựa hồ đặc biệt đẹp trong bất chi bất giác liền chìm đắm trong trong đó. Lúc này một cổ như có như không màu đỏ xương khói đột nhiên xuất hiện ở cung điện bên trong, huyết hồng nhan sắc, luôn là có thể làm người liên tưởng đến một ít bất tường đồ vật. Màu đỏ xương khói quay chung quanh ở khúc vãn thường bên người, phía sau tiếp trước dùng thân thể của nàng. Lúc này dung thức nhìn về phía khúc vãn thường ánh mắt nơi nào còn như là một cái nhi tử nhìn về phía mẫu thân ánh mắt. Hắn đi vào khúc vãn thường bên người, bàn tay nhẹ nhàng dừng ở nàng đỉnh đầu. Đương khúc văn thường lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, nàng đã nằm ở trên giường.